Cái tốc độ này, so vừa rồi còn muốn không hợp thói thường. Hắn còn có thời gian tu tập thân pháp ngoại công. Đây là đàm phong lộ trong đầu toát ra cái thứ nhất ý nghĩ. Hứa ninh trong động tác linh xảo, căn bản không phải nội doanh cảnh có thể làm ra tới. Đối mặt hứa ninh đột nhiên phản kích, đàm phong lộ vô ý thức lựa chọn co vào. Nhưng là trường thương quá dài, mặc dù xa khoảng cách công kích ưu thế rất rõ ràng, nhưng là bị cận thân về sau, dùng nó đánh phòng ngự trở tay rất khó. Rơi vào đường cùng. Đàm Phong Lộ chỉ có thể lấy túi trở định ra, muốn đem Hứa Ninh động tác bức ngừng một cái trước mắt. Nhưng là, đây đều là phí công. Hứa Ninh căn bản không có xuất đao, chỉ là một quyền đánh ra. Tại Đàm Phong Lộ khuỵu tay còn chưa làm khác người cảm động tác thời điểm, Hứa Ninh quyền diện đã tới. Nắm đấm của hắn đánh trúng Đàm Phong Lộ ngực cánh ngoài, lực lượng khổng lồ, trực tiếp để Đàm Phong Lộ mất đi trọng tâm, cả người không có chút nào chống, cự rơi xuống đến lôi đài bên ngoài. Một phong một công, giao thủ kết thúc. Trong đám người phát ra một trận quần thể tính vô ý thức sợ hãi tháng phục Mặc dù tất cả mọi người sớm có chuẩn bị tâm lý, hứa ninh sẽ rất mạnh, nhưng là không ai nghĩ đến, hứa ninh sẽ mạnh như vậy. Theo như lồn đại, hứa ninh liệt phong đao pháp đại thành, là cái dùng đao cao thủ. Thế nhưng là vừa rồi, hứa ninh lưới đao chưa ra, chỉ là một cái nằm đấm, liền đem đàm phong lộ đánh xuống đài. Hứa ninh đã đến loại trình độ này A Đào Thanh Nguyên không dám tin, cái này, hoặc là nguyên tức đoán thể quyết đại thành hoặc là Hắn đã đột phá khí cẳng cảnh. Cái này đã là đào thanh nguyên tưởng tượng cực hạn Hắn căn bản không có cân nhắc đến, Hứa Ninh đã đem cả hai đều làm được khả năng. Hứa Ninh. Đào cận nắm đấm đều bóp lạc lạc rung động. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Hứa Ninh đã đến loại tình trạng này. Nếu như nói, thành đại diện giáo hí là khúc đại hưu đối Hứa Ninh thiên vị, nhưng hắn thực lực, dưới mắt lại là thực sự. Đào cận trong lòng đột nhiên bực bội. Từ khi năm sau, trong hai tháng Đào cận cảm giác tiến bộ của mình càng ngày càng chậm. Đừng nói cảm ứng được khí cảm cảnh cánh cửa, tiểu liền nguyên tức đoán thể quyết, nàng đều không thể tu đến tiểu thành. Cái này khiến tâm cảnh của nàng càng ngày càng loạn, cũng dẫn đến nàng càng là rậm chân tại chỗ. Mà dưới mắt lại nhận hứa ninh kích thích, đào cận thật có chút luôn cuống. Như thiên tài quang hoàn rút đi, đào cận liền cảm giác mình chẳng phải là cái gì. Bên thắng, hứa ninh. Hứa ninh giữ lại thanh bài, đàn phong lộ duy trì cho bài không thay đổi phụ trách khảo hạch hắc vệ cấp ra sau cùng phán định, Hứa Ninh cũng không kéo dài, tại mọi người trong ánh mắt đi xuống lôi đài. Lúc này, Đàm Phong Lộ cũng là chậm rãi đứng dậy. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Hứa Ninh phương hướng, sau đó túi đầu nhìn thoáng qua ngực. Đàm Phong Lộ rất rõ ràng, Hứa Ninh vừa rồi tuyệt đối lưu thủ. Tại một quyền kia thời khắc cuối cùng, Hứa Ninh thu một phần lực lượng, mà lại, hắn đánh địa phương ngực phải của mình cánh ngoài, tận lực tránh đi yếu hại. Đàm Phong Lộ thậm chí có loại ảo giác, nếu như vừa rồi một quyền kia Hứa ninh toàn lực đánh vào mình trái tim, như vậy hiện tại mình, khả năng đã bất tỉnh nhân sự. Ảnh ca. Đàm phong lộ đi trở về đội ngũ, đến đàm phong ảnh trước người, cẩn thận chút, hán. hắn thật rất mạnh. Nói xong, đàm phong lộ đi đội ngũ cuối cùng. Lúc này đàm phong ảnh, sắc mặt cực kém. hắn rất rõ ràng, đào ra trang người, chân chính sẽ khiêu chiến mình, cũng chỉ có hứa ninh một người. Bởi vì đào ra trang cái khác thanh bài lý, căn bản không có có thể cùng mình vật tay người. Bọn hắn căn bản sẽ không tuyển mình làm mục tiêu. Thật chẳng lẽ muốn để người một nhà khiêu chiến ta a Vừa rồi hứa ninh hời hợt kia một quyền, trực tiếp đánh tan đàm phong ảnh tâm lý phong tuyến, để hắn không tự chủ được nghĩ đến cái khác bảo trụ thẻ vàng phương pháp. Chỉ cần để đàm ra trang thanh bài người nắm giữ khiêu chiến mình, như vậy bị khiêu chiến về sau, mình liền có thể tại lượt này cự tuyệt rơi cái khác khiêu chiến, từ đó bảo trụ mình thẻ vàng. Thế nhưng là, thanh bài người nắm giữ có 30, thẻ vàng người nắm giữ chỉ có 10 người. Ai cũng không biết hứa Ninh sẽ ở đâu một vòng bị rút đến khiêu chiến mình, nếu như tình huống rất xấu, mình được vượt qua ba lượt khiêu chiến mới được. Nói cách khác, mình muốn thông qua loại phương thức này bảo trụ thẻ vàng, phải cần nội bộ ba cái thanh bài đến bảo đảm chính mình. Thế nhưng là bởi như vậy, liền đại biểu cho mình chủ động rút lui. Không chỉ có về sau tại đàm gia trang bên trong mình mặt mũi mất hết, không có uy tín, xa xa ngụy thường thành cùng khúc đại hữu càng là sẽ đối với mình thất vọng. Đến lúc đó... Mình thật là liền thành đệ tam doanh nhân vật dâu rịa. Trong lúc nhất thời, đàm phong ảnh lâm vào lưỡng nan. Cái này hứa ninh. Trên đài cao, khúc đại hưu lúc đầu đã rời cái ghế ngồi tại ngụy thường thanh bên người. Nhưng là hứa ninh một quyền kia, trực tiếp để khúc đại hưu đứng lên. Hắn là phàm cảnh thất trọng tâm niệm cảnh cường giả. Hứa ninh vừa ra tay, hắn liền đoán được, đây không phải là nội doanh cảnh nên có lực lượng. Dù là nguyên tức đoán thể quyết đại thành, cũng sẽ không làm đến loại này lực bộc phát. Bên cạnh một mực thần tình lạnh nhạt Ngụy Thường Thanh, cũng là có chút ghé mắt, ngồi ngay ngắn. Chương 55, kinh lực. Lam Vân Dung thành đại tộc xuất thân Ngụy Thường Thanh, nhìn thấy một cái phàm cảnh tứ trọng người trẻ tuổi, lúc đầu cũng không nên có quá lớn xúc động. Nhưng là lúc trước, Ngụy Thường Thanh từ khúc đại hữu trong miệng biết được, Hứa Ninh Tại vừa vặn tiến vào hắc giáp vệ thời điểm, mới bất quá là phàm cảnh nhị trọng gân cốt cảnh thực lực. Thời gian 3 tháng, từ gân cốt cảnh tăng lên tới khí cảnh cảnh, cái này thiên phú đặt ở Vân Lương Thành bên trong cũng không kém. Chẳng lẽ về sau sẽ bị Tuyển nhập Nguyên Sinh Tông làm đệ tử, chính là cái này hứa ninh sao? Ngụy Thường Thanh nhìn xem đi vào trong đám người hứa ninh, yên lặng suy tư. Hứa ninh cùng Đàm Phong lộ giao thủ kết thúc, mới người khiêu chiến cùng bị người khiêu chiến không ngừng bổ sung. Bất quá cái khác thanh bài cùng cho bài người nắm giữ, bản thân không có danh khí gì, cho nên chú ý độ liền yếu một chút. Trên đài cao Ngụy Thường Thanh cùng Khúc Đại Hữu cũng bắt đầu trở nên đã mất đi quan sát hứng thú cho đến trước mắt, trừ Hư Hưng, vẫn chưa có người nào có thể cho ra kinh hỉ. Hứa ninh cũng tại dưới đài, nhìn xem mọi người giao thủ. Cùng trước đó dự liệu không sai biệt lắm, đại bộ phận người khiêu chiến, khiêu chiến đối tượng đều không phải bản vòng tròn bên trong người. Chỉ có chút ít mấy cái, không biết là bởi vì vì bảo toàn đẳng cấp cao bằng hiệu, vẫn là nói thuần túy ân oán cá nhân, tiến hành nội bộ vòng tròn giao thủ. Rốt cục, cho bài khiêu chiến thanh bài 2 vòng khảo hạch kết thúc. Tại vòng thứ 2 bên trong, không còn có nhân chủ động lựa chọn khiêu chiến Hứa Ninh, chỉ là còn lại người cuối cùng, bởi vì quy tắc hạn chế chỉ có thể cùng Hứa Ninh giao thủ, cho nên liền trực tiếp bỏ cuộc, điều này cũng làm cho Hứa Ninh mất đi một chút khí lực. Toàn bộ hai vòng khiêu chiến bên trong, từng cái vòng tròn bên trong đều không có rõ ràng cầm bài nhân số mất cân bằng, chỉnh thể biến động đều không lớn. Đào ra trang bên trong, nguyên bản thanh bài người nắm giữ là 6 người, cho bài người nắm giữ 12 người, sau khi giao thủ, thanh bài người nắm giữ tăng lên tới 7 người cho bài người nắm giữ còn thừa lại 11 người, trong đó có 2 người thực hiện thăng bài, 1 người bị hàng bài. Lên trước nhất đi đảo thanh bình, mặc dù chọn lấy cái yếu nhược đối thủ, nhưng là không thể khiêu chiến thành công, bản thân hắn cũng là đối với cái này vô cùng tiếc nuối. Tiếp xuống, đến viên thanh bài đối thẻ vàng ở giữa khiêu chiến. Lúc này, tất cả thanh bài người nắm giữ đều ma quyền sát trưởng, nhìn chằm chằm, hy vọng thay thế thẻ vàng người nắm giữ, thu hoạch được phụ cấp thanh liêu đan tư cách. Mà thẻ vàng người nắm giữ Có chút khí định thần nhàn, có chút thì rõ ràng rất lo lắng, đối với mình thực lực không tự tin. Cái thứ nhất thanh bài người khiêu chiến, thống duy thương. Rút tham lại bắt đầu, lần này, phụ trách khảo hạch hắc giáp vệ, từ hộp gỗ màu xanh bên trong rút danh tự. Khảo hạch tiếp tục tiến hành. Cùng trước đó cho thanh bài chi chiến khác biệt, xanh vàng bài giao chiến, rõ ràng đặc sắc không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trên lôi đài, trước đó điệu thấp khổ tu những người mới, rốt cục không che giấu nữa, từng cái thể hiện ra mình tu tập thành quả. Tại cái này trong vòng 3 tháng, đại đa số người đều chiếm được so dĩ vãng tốt hơn tài nguyên, mà lại tại tu tập hoang mang thời điểm, sẽ còn được an bài tại cố định thời gian bị tiền bối chỉ đạo. Mặc dù loại này chỉ đạo Hứa Ninh dùng không lên, nhưng là đối với người khác mà nói, lại là cái ít đi đường quanh co tốt đường tắt. Tiếp xuống người khiêu chiến, Hứa Ninh. Rốt cục, tại vòng thứ nhất hậu kỳ, Hứa Ninh lấy người khiêu chiến thân phận bị rút chúng. Nếu như lần này khiêu chiến thành công, Hứa Ninh thanh bài liền sẽ tạm thời biến thành thẻ vàng Bởi vì là thủ vòng bị rút chúng, cho nên đằng sau Hứa Ninh còn được trải qua 2 lần thanh bài người nắm giữ khiêu chiến, mới có thể cuối cùng xác định thẻ vàng tư cách. Đây chính là tại thủ vòng được tuyển chọn thế yếu. Hứa Ninh, người đối thủ tuyển ai? Giám khảo đối Hứa Ninh hỏi. Hứa Ninh cơ hồ không do dự, đàm phong ảnh. Mặc dù hôm qua đảo Thanh Nguyên cho đề nghị là đàm váy, nhưng là lúc này đàm váy, đã bị người khiêu chiến qua. Hứa Ninh lựa chọn đàm phong ảnh, cũng là bởi vì làm thủ vòng cuối cùng Lựa chọn của hắn đã không nhiều lắm. Đã trước đó đàm phong ảnh để đàm phong lộ sờ mình mọt nguồn. Như vậy cũng không nên để hắn bạch bạch thăm dò mới lạ. Quả nhiên là ta. Đàm phong ảnh không thể không đón trên da đầu đài. Hứa ninh. Đàm phong ảnh. Lên đài sau hai người, riêng phần mình làm giới thiệu. Trước đó đào gia trang cùng đàm gia trang ở giữa có mâu thuẫn, nhưng cũng không phải thâm cửu đại hận. Tại trải qua 3 tháng ma luyện, đàm phong ảnh cũng càng là trầm ồn không ít ngươi có thể đã tấn thăng khí cảnh. Xuất thủ trước đó, Đàm Phong Ảnh hỏi nghi ngờ trong lòng. Hứa Ninh không có giấu diếm, chỉ là trầm ngâm một lát, liền cho khẳng định hồi phục. Cho tới bây giờ, đã không cần cái gì che giấu. Nghe được Hứa Ninh trả lời, Đàm Phong Ảnh thở dài một tiếng. Sau đó, hắn nắm chặt trường thương, thu liễm tâm tình tiêu cực. Tới đi." Đàm Phong Ảnh vẫn tại ngưng tụ mình chiến ý. Dưới mắt hắn đã tự biết bảo trụ thẻ vàng vô vọng, nhưng vẫn là quyết định cùng Hứa Ninh làm một phen giao thủ cũng coi là cho mình cái này 3 tháng cố gắng một cái trả lời chắc chắn. Hứa Ninh gật gật đầu. Tay hắn cầm mảnh lưới đao trường đao, thể nội kinh mạch ở giữa có có chút khí lưu phun trào. Nhìn thấy Đàm Phong Ảnh một bộ đem hết toàn lực tư thái, Hứa Ninh cũng quyết định thăm dò một chút cái này nội khí hình thức ban đầu uy lực. Dù sao lúc trước cùng Đàm Phong lộ trong lúc giao thủ, Hứa Ninh chỉ là dùng nhục thân lực lượng. Đàm Phong Ảnh dẫn đầu động tác, hắn trường thương trong tay khoái động, mang theo trận trận phong thanh. Bước chân đạp đất, một cái bay vọt Hướng về hứa ninh đâm tới. Hứa ninh lần này không còn né tránh, dẫn theo mảnh lưỡi đao trường đao đối diện mà lên. Nhìn xem khí cảm cảnh đến cùng mạnh ở nơi đó. Hứa ninh đem thể nội có chút khí lưu, ngưng tụ đến cầm đao bàn tay phải bên trong. Chỉ một thoáng, hứa ninh cảm giác bàn tay của mình ấm áp, khí lưu tại lòng bàn tay của mình xoay quanh. Mùi thương cùng lưỡi đao giao thoa, phát ra kim loại và chạm thanh âm. Đang phong ảnh cánh tay run lên, cả người hướng về sau gậy một bước, kém chút rơi xuống lôi đài Lực lượng so đấu bên trong, đàm phong ảnh rất rõ ràng rơi xuống hạ phong. Loại lực lượng này bên trên to lớn khác biệt, không phải nội công cảnh giới mang tới. Đến phàm cảnh tứ trọng về sau, lục thể tăng thêm ý nguyên sẽ có, nhưng là biên độ rất nhỏ. Đàm phong ảnh sở dĩ bị đẩy lùi, cũng là bởi vì nguyên tức đoán thể quyết khác biệt quá lớn. Đau quá. Mặc dù vừa rồi chỉ là vũ khí tiếp xúc, nhưng đàm phong ảnh lại cảm giác mình cánh tay có loại kịch liệt lói nhói. Khí cảm cảnh kinh lực. Đàm tới Khí cảm cảnh giai đoạn, nội khí không có hoàn toàn thành hình, chỉ có thể mượn nhờ vũ khí hoặc là trực tiếp tiếp xúc đánh ra kinh lực. Kinh lực cùng thuần túy lực lượng khác biệt, lực lượng đi thẳng về thẳng, kinh lực lại giống như là xoắn ố kinh, đối thủ chúng sẽ có quặng đau cảm giác, lực sát thương to lớn. Đây chính là kinh lực A. Hứa ninh đối với mình xuất thủ hiệu quả, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế, lấy hứa ninh tốc độ cùng lực bục phát, hoàn toàn có thể không cần chính diện giao chiến, liền có thể đem đàm phong ảnh đánh bại. Nhưng là vì khảo thí đối kháng chính diện bên trong kinh lực ý lực, Hứa Ninh lúc này mới lựa chọn cùng đàm phong ảnh cứng đối cứng. Bây giờ giao thủ xuống tới, đám phong ảnh rõ ràng không phải là của mình đối thủ. Hứa Ninh còn muốn sách đao lại đến, tiến một bước cảm thụ kinh lực tinh diệu. Thế nhưng là lúc này, đám phong ảnh vậy mà đem trường thương quăng ra, cử đi nhấc tay, sau đó nhảy xuống lôi đài. Ta nhận thua. đàm phong ảnh vô lực nhìn Hứa Ninh một chút, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, đi hướng đội ngũ cuối cùng Đối mặt đàm gia cha người ánh mắt, đàm phong ảnh đã biết, mình tại cái quần thể này bên trong, chết để không có vi vọng. Sau đó không còn quan tâm cái gọi là danh lợi, chỉ cầu vào nói, cũng tốt. Đàm phong ảnh cũng coi là bị ép nghi thoáng. Lúc này, đàm phong ảnh xúc lên ống tay áo nhìn xem mình cánh tay đã bắt đầu xưng đỏ. Chắc không được nói nội doanh cảnh cùng khí cảm cảnh ở giữa, là một đạo khó mà vượt qua giới hạn. Đàm phong ảnh cười khổ một chút. Vừa rồi chỉ là giao thủ một chút. Đàm phong ảnh liền hiểu mình cùng Hứa Ninh tranh lệch. Chỉ cần hai người còn tại giao thủ, còn có tiếp xúc, như vậy mình liền sẽ một mực bị kinh lực xâm nhập. Nếu là còn tiếp tục kiên trì, thậm chí sẽ lưu lại ám thương. Cho nên, đàm phong ảnh mới quả quyết lựa chọn nhận thua. Lúc này, trên đài, giám khảo tuyên bố Hứa Ninh thắng lợi. Đồng thời, dưới trận không còn là lần trước Hứa Ninh thủ thắng sau sợ hai tháng phục, mà là một trận trầm mặc. Nếu như nói vừa rồi còn có lo nghĩ, như vậy hiện tại, tất cả mọi người rõ r Hứa ninh thực lực, tất nhiên là đến khí cẳng cảnh. Cái này đào ra trang họ khác người, đã là hắc giáp vệ đệ tam doanh thứ nhất người mới. Hứa ninh thực lực, hoàn toàn xứng với hắn giáo hí trước vị. chương 56, đào cận lập bại. Khảo hạch vẫn còn tiếp tục. Rất nhanh, xanh vàng bài khiêu chiến vòng thứ nhất trôi qua. Đào gia trang bên này, đào thanh nguyên cùng đào cận đều bảo vệ mình thẻ vàng. Trong đó, đào thanh nguyên thắng được tương đối bương lòng Hán thiên phú, cơ hộ cùng đám phong ảnh so sánh. Trừ Hứa Ninh thực lực độc nhất ngăn, Đào Thanh Nguyên cùng Đàm Phong Ảnh tại người mới bên trong chính là đỉnh tiêm. Chỉ bất quá Đàm Phong Ảnh bây giờ rơi xuống thẻ vàng, không có lần nữa khiêu chiến cơ hội, chỉ có thể xác định đẳng cấp thanh bài. Nhưng cùng Đào Thanh Nguyên tương phản chính là, Đao cận vừa rồi thắng được cố hết sức. Đối mặt người khiêu chiến thời điểm, Đao cận mặt giấy cứng rắn thực lực y nguyên có rõ ràng ưu thế. Nhưng là chân chính giao thủ thời điểm, đào cận lại có vẻ mười phần sợ hãi, xuất thủ cũng không quá quyết, nếu không phải thực lực thuần áp chế Tất nhiên là bạn. Rất nhanh, vòng thứ hai bắt đầu. Lần này, Đào Cận đi lên liền bị người khiêu chiến. Tại vòng thứ nhất bị khiêu chiến lúc bại lộ hỏng bé biểu hiện, bị cái khắc thanh bại người nắm giữ để ở trong mắt. Khiêu chiến Đào Cận chính là một vị xuất thân Tống ra trang người mới, nàng cũng là vị cô nương, tên là Tống Nhẹ Vi. Đào Cận. Tống Nhẹ Vi. Hai người cầm trong tay vũ khí, riêng phần mình kéo ra khoảng cách. Theo Đào Cận dẫn đầu động tác, hai người kịch chiến cùng một chỗ. Đào cận nhìn rất nôn nóng hứa Ninh đem hai người giao thủ nhìn ở trong mắt tựa hồ tâm tính có chút loạn giao thủ càng là xâm nhập hứa Ninh cảm giác đào cận thì càng bị động theo hứa Ninh suy đoán đào cận cùng tống nhẹ vi thực lực hẳn là tương tự đều là nội doanh cảnh cộng thêm một môn đại thành ngoại công nhưng là đào cận tấn thăng nội doanh cảnh đã rất lâu rồi mà cái này Tống nhẹ vi rõ ràng mới vừa vạn tấn thăng không lâu chân chính bắt đầu so sánh đào cận y nguyên có ưu thế thế nhưng là chân chính giao thủ thời điểm Đào cận đi lên liền muốn thực hiện cứng rắn áp chế, xuất thủ mười phần nhanh nhẹn dũng mãnh không có bất luận cái gì tham dò tính động tác, giống như vội vã cấp tốc đem đối phương đánh bại. Cái này xem xét liền mang theo cảm xúc hóa. Mà nàng đối thủ tống nhẹ vi, rõ ràng cũng nhận ra tới này một điểm. Nàng không vội mà chiếm cư ưu thế, ngược lại cùng đào cận lôi kéo, để phòng mang công. Đào cận nhìn xuất thủ hung hãn, nhưng một mực không tạo được áp chế, càng như vậy liền càng là lo lắng, động tác ngược lại xuất hiện mấy lần sơ hở Tống nhẹ vi đầu náo thanh tỉnh, đối mặt đào cận sơ hở thời điểm, cấp tốc xuất thủ đà kích. Có mấy lần, đều để đào cận cảm nhận được to lớn uy hiếp. Tiếp tục như thế, muốn xảy ra vấn đề A. Đào thanh nguyên cũng là chăm chú nhìn hai người. Hắn cho mày, trong lòng sầu lo. Trạng thái này đào cận, một khi lâm vào thế yếu, căn bản không có khả năng bình tĩnh nhưng đối bị động cục diện. Ta không thể thua. Lúc này đào cận, công lâu không có kết quả, tâm tính đã triệt để mất cân bằng. Nhất là mấy lần sơ hở về sau, đào cận cảm giác mình đã đến lạc bại biên giới. Ta từ nhỏ đã có thụ chú mục, đào ra trang người người nói ta là cùng đào thanh nguyên đồng dạng thiên tài, nói tương lai của ta nhất định trở thành võ đạo cao thủ. Càng la chiến đấu, đào cận trong đầu, thì càng hiện ra cùng chiến đấu không quan hệ ý nghĩ, nếu như bây giờ thua, như vậy những người khác liền sẽ cảm thấy ta không gì hơn cái này. Bọn hắn sẽ nói, ta trước đó võ đạo thành tiểu, đều là ra ra đối ta tài nguyên đắp lên. ta không thể thua không thể ném ra ra mặt. Trong lúc nhất thời, đào cận trong đầu, chỉ còn lại không thể thua thanh âm lại quanh quần. Động tác của nàng, cũng bắt đầu biến hình. Phải thua. Hứa ninh cùng đào thanh nguyên trong đầu, đồng thời xuất hiện cái này ý nghĩ. Quả nhiên, đào cận lại là tại một lần liều lĩnh bên trong, lộ ra mình sơ hở. Tống nhẹ vi thấy thế, hai mắt tỏa sáng, trong tay trường côn một cái quét ngang, đánh chúng đào cận phần eo. Đào cận bị đau, động tác trì trệ. Tống nhẹ vi lại lần nữa nắm lấy cơ hội. Dung trường côn đỉnh đập nện đào cận bụng dưới. Đào cận căn bản không kịp chống cự, trực tiếp bị đẩy xuống lôi đài. Trong lúc nhất thời, Đào gia trang bên này hoàn toàn yên tĩnh, mà Tống gia trang nơi đó lại truyền đến một mảnh gieo hò. Tống Nhẹ Vi trên mặt nụ cười ức chế không nổi. Đã nhường. Tống Nhẹ Vi đối rơi xuống lôi đài đảo cận lại liền ôm quyền, sau đó trở lại gieo hò trong đám người. Thua. Đào cận khó khăn đứng người lên. Nàng nhìn xem Tống Nhẹ Vi phương hướng, ánh mắt có chút sợ run quần áo của nàng mài mòn, cổ tay cánh tay đều có trời ra, nhưng lại giống như cũng không tự biết. Đào cận. Đào thanh nguyên thấy thế, vội vàng đi tới, đỡ lấy đào cận. Đào cận có chút nghiêng đầu, nhìn hắn một cái, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía đào ra trang đám người. Tất cả mọi người nhìn chầm chầm nàng, ánh mắt bên trong mang theo ngoài ý muốn, thất vọng, trào phúng. Những này cái gọi là phức tạp ánh mắt, đều là đào cận mình đọc được. Tránh ra. Đào cận đem đào thanh nguyên ống tay háo ra Trực tiếp xuyên qua đám người, vậy mà trực tiếp rời đi võ đài. Trải qua đám người cuối cùng, Đào Cận cùng Hứa Ninh gặp thoáng qua. Hứa Ninh vốn muốn nói thứ gì, nhưng nghĩ tới quan hệ của hai người cũng bình thường, cuối cùng không có mở miệng. Đào Cận. Đào Thanh Nguyên nhìn xem Đào Cận bóng lưng, trong mắt đều là lo lắng. Hai người từ khi tập võ về sau, vẫn bị đồng thời chú ý, cũng là một mực tại cùng một chỗ trưởng thành. Đối với cái này đồng bạn, Đào Thanh Nguyên vẫn là rất quan tâm. Chỉ là hy vọng về sau nàng có thể phóng bình tâm thái, không còn để ý người khác ánh mắt, minh bạch tu tập là chính mình sự tình. Nếu có thể có loại này tình ngộ, lần này cũng coi là đã kiếm được. Đào Thanh Nguyên trong lòng cảm thắn nói. Nơi xa đài cao. Xem ra có chút người mới tâm thái, vẫn là rất yếu đối. ngụy thường thanh đem đào cận biểu hiện để ở trong mắt. Bất quá mặc dù ngoài miệng là phê bình ý vị, nhưng là ngự khi tương đối bình thản. Cái này đào cận, là đào gia trang đào cảnh hành cháu gái. Không đại Hưu nói ra, đoán chừng là từ tiểu bị thiên vị, sinh hoạt quá thuận, vừa gặp khốn cảnh sẽ rất khó chống đỡ. Vừa rồi nàng trong lúc xuất thủ, Liều Linh bên trong mang theo sợ hãi, rõ ràng có ưu thế, lại ngạnh sinh sinh kéo tới thế yếu, mà lại lại không lật bàn thủ đoạn. Nguyên lai là đào cảnh hành cháu gái, nàng tại đào gia trang cũng coi là hạch tâm hậu bối. Ngụy Thương Thanh nói nhỏ một tiếng. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, thở dài. Gia tộc a, đã là vinh quang, cũng là gánh vác. Trong lúc nhất thời, ngụy thường thanh nỗi lòng phức tạp. Thời gian lại qua một canh giờ. Khảo hạch toàn bộ kết thúc. Đào ra trang bên này, cuối cùng vẫn bảo vệ hứa ninh cùng đào thanh nguyên hai người thẻ vàng. Tổng thể đến nói, cầm bài người đẳng cấp biến hóa không lớn. Tại một lần nữa ghi danh bảng hiệu đẳng cấp về sau, mọi người liền riêng phần mình bắt đầu tắn đi. Thăng bài người, giờ phút này đều là hăng hái. Hàng bài người, giống đào cận đã sớm rời sân, mà cái khác không đi, cũng là mặt mũi tràn cô đơn hứa Ninh Tới, mọi người bắt đầu tan cuộc, nhưng Khúc Đại Hiếu, trực tiếp gọi lại Hứa Ninh. Lúc này, trong tràng tất cả mọi người hâm mộ nhìn xem Hứa Ninh. Khúc Đô Bí đối Hứa Ninh chú ý cùng coi trọng, đã không chút nào che đậy. Gặp qua ngụy Đại Nhân, Khúc Đại Nhân. Hứa Ninh bị Khúc Đại Hiếu gọi vào hắn cùng ngụy Thường Thanh trước mặt. Hứa Ninh, 3 tháng liền vượt hai cảnh giới, ngươi làm như thế nào? Khúc Đại Hiếu nhìn tâm tình rất không tệ, có phải là ban sai không lên tâm, đem thời gian toàn bộ dùng để luyện v Nghe giống như là trách cứ, nhưng trong giọng nói lại mang theo treo trọc. Ban sai tự nhiên là nghiêm túc ban sai, chỉ là vận khí tốt, gần nhất nhiều lĩnh ngộ một chút mấu chốt yếu điểm. Hứa Ninh trả lời cũng rất thỏa đáng. Hứa Ninh, bây giờ xem ra, người thiên phú không tệ. Lần này nói chuyện chính là Ngụy Thường Thành, mặc dù là Khang Vân huyện đứng đầu nhất nhân vật, nhưng là cả người hắn nhưng không có quá nhiều nhuệ khí, 10 phần bình dị gần úi. Ta tại Vân Ưng Thành gặp qua một chút ưu tú người trẻ tuổi, người so với bọn hắn cũng chưa hẳn chênh lệch bao nhiêu. Ngụy Thường Thanh tiếp tục nói ra, hy vọng ngươi có thể quý trọng mình thiên phú, bảo trì lại hiện tại trạng thái. Chỉ cần ngươi có thể ổn định, đến thời điểm đi Nguyên Sinh Tông danh mạch sẽ là của ngươi. Hứa ninh ngay vậy, trong lòng khẽ động, cái này Ngụy Thường Thanh thống lĩnh xem như cho mình hứa hẹn sao? Vân Dương Thành, Nguyên Sinh Tông, nơi đó mới là phi Vân Châu chân chính võ đạo thánh địa. Ngụy Thường Thanh đứng dậy, vỗ vỗ Hứa Linh bả vai, "Đứng rồi, đã, đã tấn thăng khí cảnh." Như vậy phong liếu ngõ hẻm giáo hí cũng nên chuyển chính. Khúc đối hí, hiện tại đúng lúc là cuối tháng, hứa ninh chính thức nhậm trước giáo hí, người đem tháng trước Nguyễn Thượng, về sau cũng cho hắn đi. ngụy Thượng Thanh đối khúc đại hưu nói. Biết, đại nhân. Ngụy Thượng Thanh lính mệnh. Nguyễn thường Hứa ninh nghi ngờ trong lòng, nhưng không có trực tiếp hỏi ra. Rất rõ ràng, đây là một hạng chuyên thuộc về giáo hí phúc lợi. chương 57, khí nguyên đan. Ngụy thường Thanh sau khi rời đi Chỉ còn lại khúc đại hữu cùng hứa ninh hai người. Đại nhân, tháng này thưởng là cái gì? Hứa ninh đối khúc đại hữu hỏi. Khúc đại hữu cười một tiếng, tấn thăng giáo uy về sau, ngoại trừ người nguyện lương, sẽ còn cho chút tài nguyên tiếp tế. Tài nguyên tiếp tế? Hứa ninh hiểu được, tháng này thưởng, giống như không phải tiền bạc ban thưởng. Không sai. Khúc đại hữu giải thích nói, bình thường mà nói, tấn thăng giáo uy về sau, dù sao cũng phải hoa chút tinh lực làm chút việc vật vánh. Cái này sẽ ảnh hưởng người võ đạo tu tập. Vì yếu bất ban sai sự tình đối người tu tập ảnh hưởng, Vân Dung Thành Hắc Giáp Vệ các cao tầng quyết định cho giáo úy cấp bậc cùng trở lên Hắc Giáp Vệ, cấp cho tu hành tài nguyên. Các người giáo úy trước danh, mỗi tháng sẽ cấp cho ba cái khí nguyên đan. Khí nguyên đan? Hứa Ninh còn là lần đầu tiên nghe nói loại đan dược này danh tự. Cái này khí nguyên đan là Vân Dung Thành Hắc Giáp Vệ cao tầng, ủy thác Nguyên Sinh Tông đan luyện, đối với phàm cảnh tứ trọng khí càng cảnh Phạm cảnh ngũ trọng khí động cảnh cùng phạm cảnh lục trọng nội khí cảnh võ giả, đều có cực lớn tăng thêm tác dụng. Tại ta hát giáp vệ bên trong, Phàm là chính thức giáo hí, thực lực tất nhiên tại khí cảm cảnh phía trên. Cho nên tháng này thường, cũng coi là tinh chuẩn tiếp tế. Khúc Đại Hưu nói lần nữa. Nói cách khác, cái này khí nguyên đan là từ Vân ưng Thành đưa tới. Hứa Ninh bắt được Khúc Đại Hưu nói mấu chốt tin tức. Không sai, là Vân ưng Thành bên trong sản xuất tinh phẩm. Khúc Đại Hưu cười nói Cái này khí nguyên đan, tại vân ưng thành bên trong không phải rất chân quý, nhưng cũng phải định giá 500 lượng. Nhưng để ở khang vân huyện bên trong, chính là 1 lượng cũng mua không được, là thuộc về có tiền mà không mua được đồ tốt. Cái này khí nguyên đan, mặc dù nó nguyên vật liệu cũng không chân quý, nhưng là luyện chế thủ pháp yêu cầu cực cao, chỉ có vân ưng thành bên trong kinh nghiệm thành thạo đan sư, mới có thể đem luyện chế ra tới. Hứa ninh nghe được cái này khí nguyên đan giá trị, trong lòng khẽ động. Đối với hắn người đến nói, linh dược bản thân So luyện chế sau so đan dược phải có lấy cao hơn tỷ suất chi phí hiệu quả. Nếu là dựa theo Khúc Đại Hưu nói, khí nguyên đan tại Khang Vân huyện giá cả đắt như thế, mình hoàn toàn có thể đem bán, sau đó lại mua chút linh dược sử dụng. Tựa hồ là nhìn ra hứa ninh tâm tư, Khúc Đại Hưu hơi nheo mắt lại, mang theo ý cười nhắc nhở, thế nào, cảm thấy giá cả quá cao, động cái khác tâm tư. Hứa Ninh thấy bị nhìn xuyên, cũng không che đậy, mà là giải thích nói, đại nhân, đã khí nguyên đan có như thế giá trị. Như vậy bán thành tiền về sau, đổi lấy một chút càng thích hợp mình đan dược hoặc là linh dược chẳng phải là càng tốt hơn. Khí nguyên đan chính là công hiệu lại cường đại, cũng không nhất định dán vào mỗi người. Sắc thực như thế. không đại hưu kiên nhận nói ra, đối với một ít nội khí cảnh võ giả mà nói, khí nguyên đan công hiệu sắc thực yếu không ít. Nếu như dựa theo người nói, bọn hắn hoàn toàn có thể đem khí nguyên đan bán thành tiền, toàn đầy đủ ngân lượng, đi đổi lấy chân quý hơn tài nguyên. Thế nhưng là, cái này tại chúng ta hắc giáp về nội bộ là bị tuyệt đối nghiêm cấm. Thấy hứa ninh trên mặt mang theo nghi vấn, khúc đại hưu tiếp tục nói ra, bởi vì một khi đem khí nguyên đan bán thành tiền, như vậy bán thành tiền sau tiền bạc cuối cùng đến tột cùng như thế nào bị sử dụng, căn bản là không có cách giám sát. Không phải tất cả mọi người nguyện ý tiếp tục chịu khổ ta võ, có ít người trở thành giáo hí về sau, sinh hoạt cải thiện, liền không có tiến tới tâm tư. Bán thành tiền khí nguyên đan ngân lượng, bọn hắn có thể sẽ dùng để hưởng thụ, thậm chí cầm làm hắn ch Cái này hoàn toàn rời bỏ phía trên dự tính ban đầu. Nếu là vụng trộm làm việc này, bị phát hiện, trừng phạt cực nặng. Trừ cưỡng chế nộp của phi pháp trước đó bán thành tiền tài nguyên, sẽ còn bị tước đoạt hạt giác vệ tư cách, thậm chí còn có cái khác nội bộ hình phạt. Không đại hữu một phen, để Hứa Ninh có phần có chút thất vọng. Xem ra muốn thông qua bán chênh lệch giá phương thức thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, khẳng định là không thể nào thực hiện. Bất quá, đột nhiên biết còn có nguyện thưởng nhưng cẩm, cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Đi dẫn ngươi đi tại nguyên trong kho lấy khí nguyên đan, cho Hứa Ninh giảng minh bạch nguyện thưởng tính chất về sau, Khúc Đại Hưu tự mình mang theo Hứa Ninh đi lấy khí nguyên đan. Hứa Ninh cầm tới khí nguyên đan thời điểm, cái này khí nguyên đan cùng những đan dược khác đồng dạng, đều đặt ở trong hộp gỗ. Bất quá cái này hộp gỗ mở miệng chỗ, còn có bị kín, phía trên có khắc giáp vệ ấn ký. Hứa Ninh không có lập tức mở ra, mà là chuẩn bị trở về nhà, đem trong đó năng lượng hấp thu. Bởi vì hôm nay là khảo hạch ngày. Để tam doanh người mới có thể nghỉ ngơi một ngày hứa Ninh liền không có lại đi phong liếu ngõ hẻm vệ dịch hắn vốn muốn gọi lấy đảo Thanh Bình cùng một chỗ nhưng đào Thanh Bình đã cùng mặt khác một đảo gia trang đồng bạ nước hẹn cùng đi tiểu tụ một phen bọn hắn còn muốn kêu lên hứa Ninh nhưng hứa Ninh từ chối hiện tại hứa Ninh chỉ muốn nhìn một chút cái này khí Nguyên đan bên trong đến cùng có bao nhiêu năng lượng phong liếu ngõ hẻm nhà dân khu trong hẻm nhỏ hứa Ninh bước chân rất nhanh ngay tại nhanh đến nhà thời điểm tại hẻm nhỏ chỗ khúc quanh Đi ra một người, kém chút cùng hứa ninh đối diện đụng tới. Hứa ninh tốc độ phản ứng rất nhanh, nhẹ nhom né tránh, nhưng đối diện người kia, tựa hồ là giật nảy mình. Nàng ngầm đầu một cái, hứa ninh liền nhận ra người này. Chính là trước đó Đào Thanh Bình trong lòng lo nghĩ cô nương kia. Xin lỗi, đại nhân. Cô nương trẻ tuổi nhìn thấy hứa ninh trang phục, lộ ra có chút kinh hoàng. Hứa ninh khoát khoát tay, ra hiệu không có việc gì. Nhưng mà cô nương kia đang muốn rời đi thời điểm, hứa ninh lại đem nàng gọi lại chờ một chút. Đại nhân, cô nương kia nhìn có chút khẩn trương. Thương thế của ngươi là chuyện gì xảy ra? Hứa ninh chỉ là thoáng nhìn, liền gặp được nàng trên mặt có vài chỗ xưng đỏ, mà lại lộ ra trên cổ, còn có một chút chảy ra. Nếu là bình thường người xa lạ, hứa ninh cũng sẽ không nhiều hỏi. Nhưng là bởi vì lúc trước bị đào thanh bình ảnh hưởng, đối với người này có ấn tượng, hứa ninh liền hỏi nhiều một câu. Cái này, đây là, bị hứa ninh hỏi lên như vậy. Cô nương kia liền tranh thủ cổ áo nhấc lên, đầu cũng thấp xuống tới, là... Là không cần thật ké. Không cần thật ké. Hứa Ninh rõ ràng không tin. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, cái này rõ ràng là bị đánh. Là... Cô nương kia rất là có quáp. Hứa Ninh thấy thế, những mày, không nói gì thêm nữa. Đã bản nhân không muốn nói, mình cũng không cần thiết nhúng tay chuyện của người ta. Nếu có phiền phải gì, có thể đi tìm thành vệ. Hứa Ninh nhắc nhở một câu. Biết, đại nhân... Cô nương kia nhỏ giọng nói về sau, liền bước nhanh rời đi, biến mất tại cuối hẻm. Hứa Ninh thấy thế, nhẹ nhàng lắp đầu, đi mau mấy bước, về tới nhà của mình. Vào cửa, nhìn xem trống rông sân nhỏ, cùng mấy gian để đó không dùng phòng, Hứa Ninh dự định mượn khảo hạch sau ngày nghỉ về chuyến đào Gia Trang, đem tỷ tỷ người một nhà mượn tới ở ít ngày. Đóng lại đại môn, Hứa Ninh đến gian phòng của mình. Hắn không kịp chờ đợi đem kia hộp gỗ đóng kín lấy ra, xúc lên cái nắp, trong hộp Chỉ thấy 3 viên thuần trắng đan dược chỉnh tề được trưng bày, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát bay ra, hương vị rất là dễ ngửi. Tại kia thuần trắng đan dược mặt ngoài, hứa ninh lại một lần thấy được điêu khắc lên đi hắc giáp vệ đánh dấu. Còn chuyên môn làm tiêu ký. Hứa ninh trong lòng thầm nghĩ, nếu là thật sự bán thành tiền, hẳn là sẽ rất dễ dàng bị truy xét đến. Cũng không do dự nữa, hứa ninh trực tiếp dùng tay, nắm một viên khí nguyên đan. Phát hiện năng lượng, 5 đơn vị. Phải chăng hấp thu. Là không 5 đơn vị Hứa ninh nghe được nhắc nhở về sau, thần sắc vui vẻ. Dựa theo khúc đại hưu nói, tại khí nguyên đan nguyên nơi sản sinh vân ứng thành, nó định giá 500 lượng một viên. 500 lượng đổi lấy 5 đơn vị năng lượng, đối hứa ninh đến nói cũng không tính là bị thua thiệt. Khúc đô bí nói cái này khí nguyên đan nguyên vật liệu cũng không trân quý, nhưng cho dù dạng này, có khả năng bảo tồn năng lượng cũng có 5 đơn vị, cái này nguyên sinh tông đan sư, chính là lợi hại. Hứa ninh trong lòng cảm thán một chút, sau đó trực tiếp xác định. rất nhanh 3 viên khí nguyên đan bị hứa ninh hấp thu song tất. Thính danh, hứa ninh, võ học, xuân phong quyết, phàm cảnh tứ trọng, khí cẳng cảnh, liệt phong đao pháp, đại thành, nguyên tức đoán thể quyết, đại thành, khinh vũ cung thuật, tiểu thành. Có thể dùng năng lượng, 16 đơn vị. Lần trước sau khi tăng lên, hứa ninh còn thừa lại 1 đơn vị năng lượng còn thừa. Bây giờ lại lần nữa bổ sung 15 đơn vị, có thể dùng năng lượng lại là có chút tích lũy. Lúc ấy quyết định tham dự Hắc Giáp vệ khảo hạch, bây giờ quay đầu nhìn, thật là một cái lựa chọn chính xác. Hứa Ninh trong tim suy nghĩ. Lưu tại Đào Gia Trang, dù cho mỗi ngày tiến vào Vân Trạch Đại Sơn, cũng không có khả năng đạt được nhiều như vậy tài nguyên. Dù là thực lực tăng lên, cũng chưa hẳn có thể mỗi ngày ngẫu nhiên gặp chân quý linh dược. Bây giờ gia nhập Hắc Giáp vệ, tấn thăng giáo hú, tính đến giáo hú nguyên lương, người mới phụ cấp cùng giáo hú nguyên thưởng, mình lích lợi đã khá kinh người. Ngày sau trong sinh hoạt Mình liền không cần toàn bộ đem ngân lượng dùng để mua linh dược, mà là có thể đem một phần trong đó, chân chính lấy ra cải thiện sinh hoạt. Chuyện mình bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. chương 58 đào đảo vào thành. Cái này 16 đơn vị năng lượng, là tích lũy xuống đến, vẫn là tăng lên ngoại công. Hứa ninh nhìn về phía mình võ học bảng. Hiện tại nguyên tức đoán thể quyết cùng liệt phong đao pháp đều đến đại thành cảnh giới, khoảng cách viên mãn chỉ có cách xa một bước. Mà 16 đơn vị điểm năng lượng, đầy đủ mình có thể phóng ra cái này một bước. Ngoại công tu luyện tới viên mãn, có thể đối ta cung cấp bao nhiêu tăng thêm đầu. Hứa Ninh trước đó hỏi tham qua khúc đại hưu, ngoại công tăng lên đến viên mãn sẽ là như thế nào. Khúc đại Hữu chỉ nói là, ngoại công tu tới viên mãn, đối với phàm cảnh tiền tam trọng người mà nói, có thể thực hiện vượt cấp giết địch. Đối với phàm cảnh tứ trọng đến lục trọng người mà nói, có thể tại vượt cấp chiến đấu người trung gian ở tính mệnh, về phần phàm cảnh thất trọng đến tiểu trọng Loại này cảnh giới võ giả, phần lớn nắm giữ một môn viên mãn ngoại công, cho nên đại gia khác biệt không lớn. Từ khí cảm cảnh tăng lên tới khí động cảnh, cần 45 đơn vị năng lượng, mặc dù khoảng cách lần trước tăng lên cần thiết không có tăng gấp đôi, nhưng là cũng vẫn là rất nhiều. Hứa Ninh trầm tư một lát, cuối cùng vẫn quyết định trước tăng lên một môn ngoại công. Sở dĩ quyết định như vậy, một là tỷ suất chi phí hiệu quả khá cao, chỉ cần 12 đơn vị năng lượng, liền có thể để thực lực thực hiện một lần tiểu chất biến. Thứ hai là bởi vì Hứa Ninh đánh đáy lòng rất muốn cảm thụ một chút viên mã ngoại công y lực liền tăng lên nguyên tức đoán thể quyết đi làm tốt quyết đoán về sau, Hứa Ninh đem ánh mắt chuyển qua nguyên tức đoán thể quyết sau mặc dù nguyên tức đoán thể quyết cùng liệt phong đao pháp cùng thuộc về ngoại công nhưng là hứa Ninh tổng cảm giác nguyên tức đoán thể quyết cao hơn mình một chút phải chăng tiêu hao 12 đơn vị năng lượng tăng lên nguyên tức đoán thể quyết là không phải hứa Ninh lựa chọn xác nhận rất nhanhứa Ninh cảm nhận được thân thể biến hóa Mặc dù không cách nào nội thị thân thể, nhưng là hứa ninh cảm giác mình xương cốt trở nên cứng rắn hơn, cơ bắp trở nên càng chặt chẽ hơn, da thịt trở nên càng có tính bền dẻo. Thân thể cường độ, lại là tăng cường một lần. Ừm. Tại cảm thụ song thân thể biến hóa sau khi, hứa ninh giữa lông mày xếp chặt, tựa hồ không hài lòng lắm. Đem ngoại công tăng lên tới viên mãn cảnh giới, cũng chỉ có loại biến hóa này. Mặc dù nhục thể tăng cường vẫn là rất rõ ràng, nhưng lại cũng không có hứa ninh tròng chờ mong như vậy biến hóa. Hứa Ninh ánh mắt nhìn về phía võ học bảng. Thính danh, hứa Ninh, võ học, xuân phong quyết, phàm cảnh tứ trọng, khí cẳng cảnh, nguyên tức đoán thể quyết, viên mãn, liệt phong đao pháp, đại thành, khinh vũ cung thuật, tiểu thành, có thể dùng năng lượng, 4 đơn vị. Võ học bảng bên trên, nguyên tức đoán thể quyết đánh dấu đã biến thành viên mãn. Đồng thời, phía sau cũng biến mất không thấy gì nữa. Nguyên tức đoán thể quyết môn này ngoại công, đã bị tu luyện đến cực hạng chất chỉ có điểm ấy biến hóa a. Hứa Ninh bắt đầu thử nghiệm tại thể nội vận chuyển nguyên tức đoán thể quyết. Ừm. Ngay tại Hứa Ninh đem nguyên tức đoán thể quyết vận chuyển về sau, hắn đột nhiên cảm nhận được da của mình tựa hồ tại trở thành cứng ngắc. Hứa Ninh đem ống tay áo lột, nhìn xem mình cánh tay. Theo nguyên tức đoán thể quyết vận chuyển, da mình vậy mà mở đi mấy phần. Chỉ là loại biến hóa này rất nhỏ bé, nếu như không phải tận lực quan sát, thậm chí không phát hiện được. Nhưng cho dù là nhỏ bé biến hóa Đây cũng là chân thực phát sinh. Da của ta thật trở thành cứng ngắc. Hứa Ninh dùng đầu ngón tay đi động vào. Làn da cảm giác y nguyên bình thường, nhưng là Hứa Ninh lại cảm giác được vi diệu khác biệt, hắn có loại ảo giác, mình tựa hồ có thể tiếp nhận cao hơn tổn thương. Hứa Ninh cũng không do dự, trực tiếp dự định khảo thí. Hắn đầu tiên là đem nguyên tức đoán thể quyết ngừng vận chuyển. Theo vận chuyển dừng lại, Hứa Ninh làn da lại lần nữa khôi phục lại như trước phổ thông trạng thái. Hứa Ninh cầm lấy đoàn đao, đối làn da vạch một cái. Một đạo tế văn vết thương xuất hiện, chảy ra một tuyến vết máu. Sau đó, hứa ninh lại lần nữa vận chuyển lên nguyên tức đoán thể quyết, làn ra lại lần nữa biến hóa. Hứa ninh đối với mình lại là vẽ một đao, vẫn là đồng dạng khí lực. Lần này, trên da chỉ có một đạo bạch hấn, qua mấy giây liền biến mất. Đây chính là ngoại công viên mãn sau chất biến. Hứa ninh lộ ra ngoại ý muốn vẻ mặt kinh ngạc. Là tất cả ngoại công đều như vậy, vẫn là nói chỉ có nguyên tức đoán thể quyết loại này. Đối thân thể sinh ra chân thực biến hóa ngoại công mới có thể dạng này. Hứa ninh mặt khác một môn ngoại công liệt phong đao pháp, là thuộc về thuần kỹ pháp ngoại công, cùng nguyên tức đoán thể quyết cũng không cùng. Mặc kệ, cái này sau này hay nói. Hứa ninh không có ở tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, mà là tiếp lấy khảo thí cứng rắn chất làn ra cường độ. Về sau, hứa ninh khai thác dùng nước sôi, gai nhọn thậm chí kỳnh lực tiến hành khảo thí. Một phen dày vò về sau, hứa ninh ra kết luận. Cái này cứng rắn chất làn da đem mình nục thân phòng ngự năng lực tăng lên một cái cấp bậc. Thậm chí, khi mình vận chuyển nguyên tức đoán thể quyết, kích hoạt cứng rắn chất làn ra thời điểm, còn có thể trình độ nhất định cắt giảm kình lực tạo thành tổn thương. Lần này tăng lên đúng rồi." Hứa Ninh lộ ra ý cười. "Có cứng lại làn ra, mình bảo mệnh năng lực tăng lên. Tại về sau xuất thủ thời điểm, cũng có thể càng thêm lớn mật một chút. Bất quá, kích hoạt cứng lại làn ra, tựa hồ sẽ tiêu hao thể lực." Tại vừa rồi nếm thử thời điểm, Hứa Ninh phát hiện điểm này Cứng lại làn da duy trì đến thời gian càng lâu, diện tích che phủ tích càng lớn, thể lực của mình liền tiêu hao càng nhiều. Mức tiêu hao này tính chất, cùng chạy bộ không sai biệt lắm. Nhưng đây đều là vấn đề nhỏ. Hứa ninh đồng thời cũng phát hiện, cứng lại làn da phạm vi, mình có thể khống chế. Trong thực chiến, mình căn cứ tình huống cụ thể, lựa chọn bao trùm phạm vi. Lại trải qua một phen thí nghiệm, hứa ninh mới mẻ sức lực cũng coi là trôi qua. Đem đan dược cặn bạ thanh lý về sau, hứa ninh trực tiếp đi ra ngoài Lấp đầy vừa xuống bụng tử. Thời gian lại qua mấy ngày. Khang Vân huyện thành bên ngoài. Mấy chiếc kéo hàng xe lửa tiến cửa thành. Đến. Ngồi tại xe lửa trước mặt, chính là quách giã cùng Đào Vân Cương. Khoảng cách lần trước gắp xe, đã qua hơn 4 tháng. Bởi vì lần trước ngoài ý muốn, Đào Vân Cương xinh ý làm trễ nải một đoạn thời gian. Mà lại, lúc đầu dự định thay ngựa xe Đào Vân Cương, bởi vì phụ cấp người thương vong dùng không ít bạc, cũng tiếp tục sử dụng xe lửa. N Người ở đây thật nhiều a Chiếc thứ hai xe lừa bên trên, một cái đầu nhỏ từ dược thảo cái dương phía sau chui ra. Nàng mở to mắt to, há hốc mồm, nhìn xem lui tới người đi đường, một bộ kinh ngạc ráng vẻ. Nói nhỏ chút. Phụ nữ trẻ gậy một chút tiểu cô nương đầu. Chính là hứa liên đào đào mâu nữ hai người. Thế nào, quả đào, giá thuốc không có lừa gạt người chứ? Quách giá quay đầu đối đào đào cười nói, trong huyện thành đều là người, mà lại khắp nơi đều là bán ăn ngon chơi vui. Vân Cương đại ca, lần này làm phiền các ngươi. Hứa Liên đem đào đào ôm vào trong ngực, đối trước xe đào Vân Cương nói cảm tạ. Tiện đường mà thôi, khách khí cái gì? Đào Vân Cương khí quyển cười một tiếng. Hôm qua hắn cùng quách giã chuẩn bị vào thành thời điểm, Hứa Liên liền tới hỏi thăm, có thể hay không đi theo vào thành. Nếu là lúc trước, Đào Vân Cương chắc chắn sẽ không đồng ý. Vào thành đường xá mặc dù không phải rất dài, nhưng là mã phỉ chiếm cứ, gặp được nguy hiểm khả năng rất lớn. Mang lên hai người ra đột phát tình huống, căn bản không có khả năng hộ an toàn. Nhưng bây giờ không đồng dạng, từ khi đào ra trang cùng hắc giáp vệ chặt chẽ kết nối về sau, phàm là có chút đầu hóc mã phỉ, cũng không dám lại cử động đào ra trang xe. Chư ngoài ra, vì bảo vệ an toàn, Đào Vân Cương còn bỏ ra đại giá tiền, mời đến một phàm cảnh tứ trọng khí cảm cảnh cao thủ. Có cái này khí cảm cảnh cao thủ, càng là có song trọng bảo hộ. Tổng hợp một cân nhắc, Đào Vân Cương liền đáp ứng hứa liên thị cầu, mang theo mẹ con các nàng hai người cùng đi Khang Vân huyện thành. Liên tỉ, chờ chúng ta tìm địa phương dừng chân, ta liền mang ngươi cùng quả đảo đi tìm Hứa Ninh. Quách gia là thuận Hứa Ninh bên này xưng hô Hứa Liên, nghe tựa như là loạn bố phận. Bất quá Hứa Liên cũng không quan tâm cái này, vậy thì chờ lát nữa liền làm phiền ngươi. Rốt cục có thể nhìn thấy Tiểu cứu. Đào đào níu lấy mình bím tóc, một bộ hạnh phúc bộ dáng. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng hai vợ ba con. Chương 59, gặp nhau. Tìm xong đặt chân địa phương về sau, quách giã liền dẫn hứa liên cùng đào đào, đi hướng phong liếu ngõ hẻm hắc giáp vệ dịch. Trước đó hứa ninh tại gửi thư nhà thời điểm, nói mình dày trước địa điểm, cho nên bọn hắn cũng biết đi nơi nào tìm. Chúng ta hiện tại đi tìm hứa ninh, sẽ không chậm trễ hắn làm việc ra. Trên đường đi tới, hứa liên đột nhiên nghĩ đến điểm này, hơi có chút lo lắng. Yên tâm đi, liên tỉ. Quách giã nói ra, chờ chúng ta tìm tới địa phương, đánh trước nghe một chút. Nếu như thuận tiện, chúng ta liền đi gặp hắn Nếu như không tiện, cái kia cũng không nổi, chúng ta tìm cái địa phương trở lấy hứa ninh, hiện tại đã là xế chiều, khoảng cách tán giá trị cũng không có bao nhiêu công phu. Nghe quách gia nói như vậy, hứa liên cũng liền yên tâm. Quách gia trước đó thường xuyên vào thành, cũng đại khái biết phong liếu ngõ hẻm vị trí. Nhưng đã đến phong liếu ngõ hẻm về sau, quách gia lại không biết hắc giáp vệ dịch ở đâu. Làm sao còn chưa tới nhà. Đào đào bị hứa liên nắm tay, đi giải như vậy con đường, đã rõ ràng đi mệt Trước đó quách ra muốn tìm cái thành nội sa phu, nhưng là bị hứa liên cự tuyệt. Tiết kiệm đã quen, hứa liên cảm thấy chính là phí chút cước lực sự tình, căn bản không cần thiết dùng tiền. Đừng nóng nội, quả đào, đã nhanh đến. Quách ra sở lên đào đào đầu, ta đi tìm người hỏi một chút đường. Đang nói, lúc này, nơi xa một đội thành vệ đi tới. Cái này một đội thành vệ ước chừng có không đến 10 người, một người cầm đầu, dáng người thon gầy, thần sắc lánh khốc, đi trên đường hổ hổ sinh phong, xa xa nhìn lại. Một bộ người sống chớ tiến dáng vẻ. Ta đi hỏi một chút kia thành vệ. Quách giá thấy thế, liền muốn đến hỏi. Đến hỏi người khác đi. Hứa liên vội vàng níu lại quách giá tay háo, những người kia nhìn không dễ nói chuyện. Quách giá thấy thế, lắc đầu, liên tỉ ngươi yên tâm, ta trước đó nghe qua, bọn hắn những này thành vệ, là cho hắc giáp vệ làm giúp đỡ. đông dạng tại vệ dịch bên trong, hứa ninh thân phận nhưng so sánh bọn hắn tôn quý. Ta hiện tại trực tiếp đi qua nghe ngóng còn có thể trực tiếp hỏi tham gia hứa ninh tin tức. Vậy được. Nghe quách giã như thế một giải thích, hứa liên vẫn là đáp ứng. Hứa liên lôi kéo đảo đào tay đứng tại ven đường, quách giã đi tới. Trước kia tại trong huyền thành, mặc kệ là nhìn thấy hắc giáp vệ vẫn là thành vệ, quách giã đều cách xa xa. Nhưng bây giờ tình huống không đồng dạng, hứa ninh là phong liếu ngõ hẻm hắc giáp vệ, mình là hứa ninh huynh đệ, đối diện với mấy cái này thành vệ, trong lòng đã có lực lượng. Quách giã chính mình cũng không có phát giáp được, mình hơi có chút bành trướng. Vị này đại nhân. Quách ra đến gần đầu lĩnh kia thành vệ. Ừm. Kia thành vệ sắc mặt lạnh lùng, nhìn rất có uy nghiêm. Thấy quách ra đi tới, hắn liếc mắt nhìn trộm, sắc mặt ngưng lại. Quách ra thấy thế, vô ý thức trong lòng thỉnh thịch một chút. Nguyên bản còn bình tĩnh nội tâm, đột nhiên liền sợ. Quách ra trên mặt không tự giác trồng lên khuôn mặt tươi cười, thân thể hơi không người. Vị này đại nhân, ta muốn cho ngài hỏi thăm người. Quách ra ngữ tốc rất nhanh, sợ làm trễ mải người ta công phu. Xin hỏi phong liếu ngõ hẻm vệ dịch đi như thế nào, chúng ta muốn đi tìm người. Tìm người. Mặt lệnh thành vệ vầy một cái lông mày, tìm ai? Hứa Ninh. Quách giã thành thật trả lời. Hứa Ninh. Mặt lệnh thành vệ sững sở, nguyên bản như là xương lệnh trên mặt, đột nhiên chỉ trệ. Phong liếu ngõ hẻm vệ dịch bên trong gọi hứa Ninh, chỉ có giáo ý đại nhân A. Chỉ thấy kia thành vệ đầu lĩnh hương phía trước thò đầu một cái, nhỏ giọng hỏi, ngài tìm hứa đại nhân làm cái gì? Hứa đại nhân. Quách giá thấy kia thành vệ nghe được hứa ninh danh tự về sau, lập tức đổi sắc mặt cùng thái độ. Trong lúc nhất thời, quách giá đã có lực lượng, sống lưng không tự giác lại đứng thẳng lên, đến thăm người thân. Thăm người thân. Kia thành vệ lúc này mới ý thức được, cái này nguyên lai là hứa đại nhân thân thích. Ta là hứa ninh huynh đệ, tên là quách giá. Nói, quách giá vừa chỉ chỉ ven đường hứa liên đảo đảo mẫu nữ, kia là hứa ninh thân tỷ tỷ cùng thân ngoại sinh nữ. Kia thành vệ nghe nói, biểu hiện trên mặt lại là biến hóa Lần này đổi lại hắn cười dạng dỡ. Nguyên lai là hứa đại nhân thân nhân. Thất kính thất kính. Kia thành vệ vội vàng nói, tại hạ phùng tứ qua, chính là hứa đại nhân phụ tá. Lúc này, phùng tứ qua vội vàng hướng lấy hứa liên phương hướng chắp tay một cái. Chỉ là thông lệ ra dẫn đội tuần tra, không nghĩ tới vậy mà gặp hứa giáo hủy người nhà. Phùng tứ qua là hứa ninh một tay đề bạt đi lên, tại hắn trong lòng, hứa ninh người nhà, kia dĩ nhiên cũng là đồng dạng tôn quý. Người là hứa ninh phụ tá. Quách giã cũng không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy. Hứa ninh cái này tiểu tử, phụ tá đều uy phong như vậy, vậy chính hắn không được châu đại phát. Quách giã trong lòng nói thầm. Mấy vị, các ngươi theo ta đi, ta tự mình đưa các ngươi đi vệ dịch. Phùng tứ qua bước nhanh đi hướng hứa liên nơi đó, vội vàng nói. Vị này đại nhân, ngài nói cho chúng ta biết đi như thế nào là được rồi, liền không làm phiền. Hứa liên nắm đảo đào tay, rõ ràng đối phùng tứ qua thành vệ thân phận còn có kính sợ. Phùng tứ qua nghe xong. Vội vàng khoát khoát tay, ngài gọi ta lão phùng là được, hứa đại nhân bình thường liền gọi ta như vậy. Các ngươi, tiếp tục tuần sát, ta có chuyện quan trọng phải bận rộn. Phung tứ qua vừa quay đầu, biểu lộ lại trở nên nghiêm túc, đối những cái kia thành vệ phân phó nói. Tuần sát thành vệ nhóm rời đi, phung tứ qua biểu lộ lại sẽ nghiêm trị túc biến thành thân mật. Bên cạnh đào đào gãi đầu một cái. Người này, hắn thật tốt kỳ quái a Xin theo ta đi thôi. Phung tứ qua dùng tay làm dấu mời. Quách giã cùng hứa liên nhìn thấy Phùng Tứ qua như vậy nhiệt tình, cũng không tốt cự tuyệt. Lão Phùng, chúng ta bây giờ trôi qua thấy hứa ninh, sẽ không chậm trệ hắn ban sai A. Quách giã ngược lại là thoải mái. Sẽ không, gần nhất vệ dịch bên trong thông thả, giáo hí đại nhân hắn cũng tương đối thanh nhàn, cả ngày đem mình nốt tại trong phòng luyện võ. Phùng Tứ qua nói. Úc. Quách giã gật gật đầu, sau đó, hắn tự hồ ý thức được cái gì, giáo hí. Cái gì giáo hí? Giáo hí chính là hứa giáo hí. Hứa đại nhân A. Lúc này đến phiên phùng tứ qua sướng sở, hắn ngáy mắt ý thức được, hứa đại nhân người nhà tựa hồ còn không biết hắn tấn thăng giáo hí sự tình. Hứa đại nhân mấy ngày trước đây vừa vận chuyển chính thức giáo hí thân phận. Phùng tứ qua nói. Quách giã trừng to mắt, hứa ninh cái này tiểu tử, như thế có năng lực. Một bên hứa liên, cũng là không dám tin. Trước đó quách giã cho nàng phổ cập qua, giáo hí chính là một cái vệ dịch bên trong quan lớn nhất trước. Hứa ninh lúc này mới tiến đến hắc giáp vệ 3 tháng ra mặt liền tấn thăng ra uy rồi. Nhìn thấy nhất kinh nhất xạ quế dã cùng mẫu thân, đào đào lại vào đầu. Còn tại rông dài cái gì đâu, mình thật rất mệt mỏi a. Rốt cục, tại Phùng tứ Qua dẫn đầu hạng, mấy người đến vệ dịch. Ta trực tiếp mang ngài đi hứa đại nhân thư phòng. Phùng tứ Qua hơi dẫn trước nửa bước, hướng Hứa Ninh thư phòng chỗ tiến đến. Lúc này, Hứa Ninh trong thư phòng, hắn chính đảo một bản thật dày thư tịch. Chính là Hắc Giáp Vệ Nội Bộ Khang Vân huyện phát triển niên hạn ký sự. Trước đó Hứa Ninh Đối với Hắc giáp vệ cùng Khang Vân huyện quá khứ tuy có hiểu rõ, nhưng là tương đối mảnh vỡ hóa, mượn sách này, cũng coi là đối Khang Vân huyện có cái thể hệ hóa nhận biết. Đọc một hồi, Hứa Ninh đứng dậy hoạt động một chút. Nhìn ngoài cửa sổ tiểu trong viện, cây cối bắt đầu nảy mầm, Hứa Ninh cũng ý thức được, mùa xuân mau tới. Qua hai ngày, liền về nhà nhìn xem. Hứa Ninh yên lặng nghĩ đến. Dựa theo đệ tam doanh quy định, khảo hạch khảo thí thông qua về sau, những người mới có thể trở về nhà ngốc mấy ngày Hứa Ninh cùng Đào Thanh Bình mấy người cũng thương lượng một phen, chuẩn bị hai ngày sau, cùng một chỗ về chuyến đảo Gia Trang, cùng người thân gặp nhau mấy ngày. Đang nghĩ ngợi, Hứa Ninh nghe được tiếng bước chân. Chỉ thấy Phùng Tứ qua dẫn đầu tiến đến, phía sau hắn, một cái thân ảnh nho nhỏ theo sát. Nàng đạp trên tiểu toái bộ, nhìn rất nóng lòng. Hứa Ninh rủi rủi con mắt. Là Đào Đào. Sau đó, quét ra cùng Hứa Liên thân ảnh cũng xuất hiện tại tiểu trong viện. Hứa Ninh vội vàng đi tới cửa, đem cửa phòng mở ra. Tiểu cứu. Đào đào nhìn thấy hứa ninh đứng tại cổng, lập tức liền chạy trôi qua, chui được hứa ninh trong ngực. Hứa ninh nụ cười không che giấu được, hắn vụ vô, vô đào đào đầu, sau đó đem nàng nhấc lên, trực tiếp giáp tại dưới nách ôm lấy. Đào đào dây rủa mấy lần, sau đó liền bất động, bắt đầu dùng tay nhỏ trừ hứa ninh hắc giáp hòa văn đài lưng. Hứa ninh cũng không để ý tới nàng, đối hứa liền cùng quách giá hỏi, tỷ quách giá, các ngươi sao lại tới đây? Ta cô phụ áp xe vào thành. Liên mang theo Liên Tỷ cùng quả đảo đến đây. Quách Giác còn sợ Hứa Ninh lo lắng, trực tiếp giải thích nói, hiện tại mã phí, ta cô phủ còn thuê một cái khí cảm cảnh cao thủ, trên đường rất an toàn. Kia thật là làm phiền ngươi cùng cương thúc." Hứa Ninh nói cảm tạ. Hứa Liên thấy đệ đệ, trên mặt cũng đều là nụ cười, một bộ lòng tràn đầy vui vẻ bộ dáng. "Đúng rồi, tỷ phu của ta đâu?" Hứa Ninh đột nhiên ý thức được, mình tỷ phu Đào Vân Xuyên không có cùng theo tới. "Chuyện môn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên." Không hậu cùng, hai vợ bà con. chương 60, tiễn biệt. Lúc đầu dự định cũng kêu tỷ phu ngươi cùng đi, nhưng cái này mấy ngày, hắn phía sau lưng vết thương cũ lại phát tác, hành động không tiện. Nâng lên đảo vân xuyên, hứa liên ngữ khi có chút bất đắc dĩ. Vậy ngươi hẳn là ở nhà chiếu cố tỷ phu mới là. Hứa ninh trong giọng nói, mang theo một kia trách cứ. Hứa liên giải thích nói, ngay từ đầu ta cũng dự định trong nhà chiếu cố hắn, nhưng là tỷ phu ngươi nói, như hôm nay khi bắt đầu trở nên ấm áp, Ngươi xuân hạ quần áo đều không mang đi, để ta cho ngươi đưa chút quần áo tới. Mà lại, hắn còn để ta mang cho ngươi chút ăn uống, hắn nói ngươi quá lâu không có về nhà, khẳng định nhớ thương những thứ này. Hắn để ta mang cho ngươi đồ vật, hiện tại còn đặt ở đặt chân khách sạn. Còn có, đào đào gần nhất lao là nói nghĩ ngươi. Cho nên tỷ phu ngươi hắn cứng rắn muốn ta tới nhìn ngươi một chút. Hứa Linh nghe, trong lòng cũng là một trận không dễ chịu. Tỷ phu vết thương cũ, không biết có thể hay không nghĩ biện pháp trị liệu. Giờ phút này hứa ninh trong đầu, toát ra ý nghĩ này. Sớm mấy năm, Đào Vân Xuyên ngoại ý muốn thụ thương, về sau tay chân đều xảy ra vấn đề, mà lại thân thể cái khác địa phương, cũng cũng đều có ám thương. Thường xuyên cách bên trên một đoạn thời gian, Đào Vân Xuyên liền sẽ vết thương cũ tái phát, thân thể đau đớn. Bây giờ hứa ninh thành giáo ý, hắn cảm thấy mình cũng coi là có một số người mạnh cùng tài nguyên. Chờ về sau bất chút thời gian, hứa ninh quyết định tự mình đi tìm khúc đại hữu Nhìn xem không có có thể trị liệu tỷ phu vết thương cũ linh dược hoặc là đan dược. Đại nhân, muốn hay không đi cho an bài trụ sở. Phung tứ qua nhìn thấy người một nhà gặp nhau không khí trong lúc nhất thời có chút kiềm chế, thế là vội vàng mở miệng đánh vỡ bình tĩnh. Không cần, chứ ở tại ta nơi đó là được, ta nơi đó có rảnh gian phòng cùng dự bị dường chiếu. Nói xong, hứa ninh nhìn về phía quách giã, ngươi có muốn hay không cùng theo. Quách giã lắt đầu, ta phải giúp ta cô phụ làm việc. Cái này mấy ngày... Liên để liên tỉ cùng quả đào ở tại ngươi vậy là được, chờ đi thời điểm, ta lại mang lên các nàng. Cũng tốt. Nếu là đào vân xuyên tới, hứa ninh ngược lại là muốn để ba nhân khẩu tại nơi này ở lâu một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ đào vân xuyên một người ở nhà, thời gian lâu dài, hứa ninh thật đúng là có chút không yên lòng. Đúng rồi, quách giã. Hứa ninh mở miệng nói ra, chờ về sau cương thúc mời những cửa hàng kia trưởng quỹ bằng hưu ăn cơm thời điểm, nhớ kỳ kêu lên ta. Quách Được rồi. Hứa Ninh hiện tại là hắc giáp vệ giáo úy, Đào Vân Cương chỉ cần đem hắn kéo lên bữa tiệc, như vậy cái khác hợp tác thương nhân, tất nhiên sẽ đối Đào Vân Cương nhìn với con mắt khác. Đến lúc đó, nói chuyện làm ăn thời điểm, cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Đào Vân Cương trước đó giúp Hứa Ninh không ít, Hứa Ninh cũng một mực ghi tạc trong lòng. Không lâu về sau, liền đến tán giá trị thời điểm. Hứa Ninh mang theo Hứa Liên cùng Đào Đào đi chợ bán thức ăn, mua chút mới mẻ rau xanh, liền trở về Hứa Ninh trụ sở. Quách giã mặc dù không đi theo ở, nhưng lại đi cùng ăn cơm chiều, tăng thêm cùng ở đảo Thanh Bình, mấy miệng người ăn xong bữa ngon miệng đồ ăn thường ngày. Hứa Ninh cùng đào Thanh Bình đã thật lâu không có hưởng qua trong nhà tay nghề, ăn đến đều rất thư thái. Chỉ có đào đào không quá vui lòng, trước khi đến, quách giã thế nhưng là hứa hẹn nàng, mang nàng đi tiểu lâu ăn tiệc. Bất quá đào đào tiểu cảm xúc ngày thứ hai liền biến mất, hứa Ninh đem nguyên bản dùng để thăm người thân ngày nghỉ đều đến gần mấy ngày, bồi tiếp hứa liên cùng đào đào hai người. Tại Khang Vân huyện bên trong đi dạo toàn bộ. Hứa Ninh cho Đào Đào mua không ít đồ chơi hay, tiểu lâu tiệc cũng mang theo Đào Đào ăn mấy trận. Trong lúc đó, Hứa Liên một mực oán trách Hứa Ninh loạn dùng tiền. Thẳng đến Hứa Ninh cho Hứa Liên nói mình bây giờ gãi ngộ, Hứa Liên mới không nói thêm lời. Rất nhanh, mấy ngày trôi qua. Đào Vân cương áp xe đội xe, muốn đường về. Mặc dù có chút không bỏ, Hứa Ninh vẫn là tự mình đem bọn hắn đưa ra thành. Tỷ, cái này chút tiền người cầm Hứa Ninh đem một trương trăm lượng ngân phiếu nhét vào Hứa Liên trong tay. Mặc dù bây giờ tiến hắc giáp về 3 tháng, cũng nhận được không ít ngân lượng, nhưng là vì võ đạo tấn thăng, tất cả đều dùng để mua tài nguyên, đổi thành điểm năng lượng. Có thể xuất ra cái này hiện tại cái này 100 lượng bạc, cũng vẫn là từ trước đó Khúc Đại Hưu đã cho Hứa Ninh khoản tiền kêu bên trong để giành được tới. Hứa Liên vốn định chối tử, nhưng cuối cùng vẫn là nhận. Hứa Ninh, cái này cho ngươi. Quách ra cùng đào Vân Cương cũng đi tới, cho Hứa Ninh một cái gỗ Hứa Ninh cũng không đánh mở, liền biết bên trong là cái gì. Khẳng định là cho mình chuẩn bị linh dược. Cương thúc, quách giã, ta đã được các ngươi quá nhiều chỗ tốt, thực sự không thể lại muốn. Hứa Ninh cự tuyệt được 10 phần kiên định. Hiện tại mình mỗi tháng đều có 3 cái khí nguyên đan doanh thu, đối bình thường tài nguyên cũng không có vội vãi như vậy cần. Hứa Ninh, người trước 2 ngày giúp ta đại ân, nhận lấy nó ta cũng an tâm. Đào Vân Cương khuyên. 2 ngày trước, Đào Vân Cương cùng trong huyện thành cửa hàng các trưởng quý ăn cơm thời điểm. Hứa Ninh trình diện khi biết hứa Ninh thân phận về sau các vị trưởng quỹ đối đảo vân Cương thái độ đại biến chẳng những không có trước đó năm dáng vẻ mà lại trở nên 10 phần khí quyển đàm luận sinh ý không còn trừ trừ tắc tác ép hàng ép giá thậm chí còn tại ngày thứ 2, cho đảo vân Cương giới thiệu mới con đường đây là đảo vân Cương làm dược tài sinh ý lâu như vậy vừa đến vui sướng nhất một lần hắn biết đây đều là hứa Ninh trợ giúp. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu hắn liền ngầm đồng ý quét ra đối hứa Ninh giúp cẩm Nhưng khi đó, hắn cũng chưa từng từng có chờ hứa ninh ngày sau phát đạt, để báo ân tâm tư. Bất quá vô tâm trống liễu, cuối cùng nhưng cũng là dính hứa ninh ánh sáng, đạt được lợi ích thực tế. Cương thúc, thế nhưng là ta nhận lấy nó, ta trong lòng liền bất an. Hứa ninh từ chối nói. Cuối cùng, hai người không có cố chấp qua hứa ninh, đem đổ vật thu hồi. Xe lười bắt đầu chạy động Gặp lại, tiểu cứu. Đào đào dùng lực cho hứa ninh phát tay. Hứa ninh cũng là đứng tại chỗ dùng sức cho Đào Đào phát tay. "Gặp lại, Tiểu cứu. Đào Đào một mực tại lặp lại câu nói này. Thẳng đến xe lửa đều đi thật xa, Hứa Ninh còn là có thể nghe được Đào Đào mơ hồ thanh âm. Xe lửa đã nhìn không thấy. Hứa Ninh còn đứng ở nguyên địa, thật lâu, hắn thở dài một tiếng, quay người tiến huyện thành. Tiễn biệt người nhà bằng hữu, Hứa Ninh trong lòng có chút vắng vẻ. Hắn thẳng tiếp về vệ dịch, trong thư phòng, lật xem mấy ngày nay nội bộ báo nhỏ tin tức. Tại Khang Vân huyện thành mỗi cái vệ dịch cũng sẽ ở mỗi sáng sớm thu được hôm qua đại sự tập hợp, bảo đảm mỗi cái hắc giáp vệ đều sẽ có thể quen thuộc trong huyện thành chuyện đang xảy ra. Ừm. Ngay tại Hứa Ninh vượt qua mấy chương nội bộ báo nhỏ, đột nhiên nhìn một cái tiêu đề bên trên, có ma môn hai chữ. Bởi vì lúc trước có đại viện thương hội sự kiện, Hứa Ninh đối ma môn chú ý độ cũng rất cao. Hứa Ninh đem tin tức báo nhỏ bên trên nội dung nghiêm túc tưởng tận xem xét. Chương này tin tức báo nhỏ là hôm qua phát xuống. Phía trên giảng thuật hôm trước phát sinh. Hàn Dương ngõ hẻm phát sinh một cái ma môn võ giả án giết người kiện. Cái này ma môn võ giả vốn là trong huyện thành một cái phổ thông cửa hàng hỏa kế, nhưng là không biết thông qua cái gì đường tắt, hắn học được một môn ma môn công pháp. Ban đầu đạt được ma môn công pháp thời điểm, cửa hàng kia hỏa kế kinh hồn tăng đảm, không dám tu luyện. Nhưng là có một ngày, cửa hàng trưởng quý đổi người, bắt đầu đối hỏa kế kia các loại trêu trọng, thậm chí hầu đà khi nhục. Thế là sinh lòng oán hận cửa hàng hỏa kế, bắt đầu ở âm thầm tu tập kia ma công pháp. Chỉ dùng chưa tới nửa năm thời gian, cửa hàng Hỏa Kế thực lực liền đạt tới nội doanh cảnh. Rốt cục, 3 ngày trước, cửa hàng kia trưởng Quý lại là đối với hắn một trận quyền đấm cức đá. Nhẫn không thể nhẫn, cửa hàng Hỏa Kế trực tiếp quyết định trả thù. Đêm đó, cửa hàng Hỏa Kế liền chui vào cửa hàng trưởng Quý nhà, chuẩn bị đem cửa hàng trưởng quỹ mê đầu hành hung một phen. Nhưng là chân chính xuất thủ thời điểm, bởi vì tu luyện chính là ma công, trong lòng lệ khí tại lúc ấy bị triệt để kích phát, cả người trạng thái tinh thần nhận ảnh hưởng cực lớn. Lúc đầu chỉ là nghĩ giáo hấn cửa hàng trưởng quỹ một người, kết quả cuối cùng tinh thần mất khống chế, giết cửa hàng trưởng quỹ trong nhà mấy cái người. Cuối cùng tại thoát đi thời điểm, bị hắc giáp vệ phát hiện đổi bắt. Nhưng tại cuối cùng thẩm vấn thời điểm, cửa hàng kêu hỏa kế đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cũng không có thẩm vấn ra quá nhiều tin tức hữu dụ. Một kiện ma môn bản án, liền như thế qua loa chấm dứt. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 61, đáy lòng thanh âm. Đem toàn bộ vụ án xem một lần, Hứa Ninh đem trong tay báo nhỏ bông xuống. Hứa Ninh trong lòng suy tư, trước đó đại viện thương hội là cùng ngoại giới ma môn cấu kết, mà cái này vụ án bên trong thì là thành nội trực tiếp xuất hiện ma môn võ giả. Dựa theo nội bộ báo nhỏ đã nói, cửa hàng này hỏa kế từ nơi nào học được cái này ma môn công pháp, cuối cùng đều không có thẩm vấn ra. Chứ ngoài ra, từ mới học ma môn công pháp đến cuối cùng bại lộ, hắn vậy mà ẩn giấu đi có nửa năm lâu. Hứa Ninh trong lòng không hiểu nhiều một tia lo lắng. Đã cái cửa hàng này hỏa kế có thể có được ma môn công pháp, đồng thời ẩn tàng thời gian dài như vậy mà không bại lộ, như vậy đổi lại những người khác, khẳng định cũng có thể làm được. Nếu là thuận cái này mạch suy nghĩ suy nghĩ, hiện tại Khang Vân huyện thành bên trong, khẳng định còn có cái khác ma môn võ giả tồn tại. Đoán chừng phía trên đã bắt đầu bắt đầu tiến hành đối tiềm ẩn ma môn võ giả loại bỏ. Mình có thể nghĩ đến, ngụy Thường Thanh cùng những cái kia đôi nhóm, khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Nói không chừng loại bỏ đã tại hạt sương ngõ hẻm bắt đầu Qua không được bao lâu, phong liếu ngõ hẻm cũng sát suất lớn sẽ đến thiên. Hứa Ninh suy nghĩ. Xem ra mình gặp thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá cái này ma môn công pháp, sắp thực tiến cảnh rất nhanh. Căn cứ vừa rồi trên giấy miêu tả, cái kia cửa hàng hỏa kế, ngay từ đầu chỉ là chưa hề sửa qua võ đạo người thường. Nhưng là tại tiếp xúc kia ma môn công pháp chỉ có thời gian nửa năm, liền từ số không cất bước, trực tiếp vượt qua ba cảnh, trở thành nội doanh cảnh võ giả. Loại này tiến cảnh tốc độ. Mặc dù so không lên hứa ninh, nhưng là so với đảo thanh nguyên, đàm phong ảnh những này người mới thiên tài, lại mạnh nhiều lắm. Chắc không được có chút võ giả tại khó mà tiến cảnh về sau, sẽ đi đến đường nghiêng, cái này sức hấp dẫn, thực sự là quá lớn. Hứa ninh cũng là cảm thán, bất quá, mặc dù tiến cảnh rất nhanh, nhưng là tác dụng phụ cũng mười phần rõ ràng. Cái cửa hàng này hòa kế, trước đó ẩn tàng thời điểm coi như bình thường, nhưng là một khi động sát tâm, lòng mang oán hận sử dụng ma môn công pháp thời điểm liền sẽ lâm vào tinh thần khốn cảnh, dẫn đến tính tình đại biến, bản thân mất khống chế. Loại tình huống này, đã không phải là một cái người bình thường. Vì võ đạo mà từ bỏ bình thường tinh thần thế giới, vẫn là cảm giác rất không đáng. Hứa Ninh cũng biết qua một chút ma công tính chất. Chỉ cần bị định nghĩa vì ma công, tất nhiên có chí mạng nguy hiểm điểm. Hoặc là giống cửa hàng này hỏa kế tu tập ma công đồng dạng, tu tập quá trình không có việc gì, nhưng vận dụng thời điểm sẽ dẫn đến tinh thần mất khống chế. Hoặc là chính là tại tu tập quá trình bên trong, cần làm chút hại người ích ta sự tỉnh thí dụ như sẽ sử dụng hút máu người, thái âm bổ dương chờ thủ đoạn. Chỉ cần là tu tập ma công người, tất nhiên sẽ cho những người khác mang đến ngoài định mức phong hiểm. Cho nên, Phi Vân Châu Cảnh Nội, Nguyên Sinh Tông là nghiêm khắc cấm chỉ ma công tu tập. Chỉ cần là ma đạo võ giả bị phát hiện, tất nhiên sẽ đối nó tiến hành tính nhắm vào tiêu diệt. Đợi lát nữa phải đem vệ dịch người đều triệu tập lại, làm tâm nghị, để đại gia biết chuyện này, làm tốt đề phòng Hứa Ninh trong tim tính toán. Thời gian lại qua mấy ngày. Đệ tam doanh những người mới, đều riêng phần mình kết bạn về nhà. Hứa Ninh trước đó đã cùng người nhà gặp mặt qua, dùng qua thăm người thân ngày nghỉ, cho nên liền một mực ngốc tại trong huyện thành. Trừ Hứa Ninh, còn có một người, đồng dạng chưa có về nhà, đó chính là Đào Cận. Từ lần trước thẻ vàng cấp bậc rơi xuống, Đào Cận liền cảm giác mình đã không còn mặt mũi với người nhà. Nàng chuẩn bị lưu tại đệ tam doanh địa, khắc khổ tu tập. Đợi ngày sau đem thẻ vàng đoạt lại về sau, suy nghĩ thêm về nhà sự tình. Vì cái gì vẫn là không có đột phá cảm giác. Đào cận gian phòng bên trong, chỉ còn lại chính nàng một người. Lúc này đào cận, khoanh chân ngồi ở trên giường, vận chuyển nội công, ý đồ tìm tới đột phá khí cảm cảnh cảm giác. Nhưng là lại là một buổi sáng trôi qua, nàng nội công tu tập, không có chút nào tiến bộ. Bịch! Đào cận phát tiết dùng nắm đấm đập nền mặt tường. Nàng quên diện đã đỏ lên. Đào cận biết mình tâm tính xảy ra vấn đề, nhưng lại căn bản là không có cách giải vây tâm kết của mình. Loại này biết mình hãm sâu vũng bùn, nhưng lại không cách nào thoát đi cảm giác, để đào cận cảm thấy ngạc thở. Nàng thở dài một tiếng, sau đó đổi quần áo, ra doanh địa Lúc này chính vào giữa trưa, đào cận đi tại bờ sông, nhìn xem cầu nhỏ đi lên lui tới quá khứ người đi đường, ánh mắt có chút sợ run. Cây liếu đã bắt đầu mọc ra là mới, bờ sông cũng có đứa bé tại chơi đùa chơi nước. Đào cận cứ như vậy chẳng có mục đích đi. Đột nhiên, đào cận nhìn thấy một người mặc vải thô quần áo, mang theo mũ rộng vành nam nhân, cũng là dọc theo bờ sông, đâm đầu đi tới. Đào cận ban sơ không có để ý, tại cùng người kia giao thoa thời điểm, nàng tận lực tránh đi một bước. Nhưng là để đào cận không nghĩ tới chính là, tại mình tránh nẽ người kia thời điểm, người kia lại trực tiếp nhích lại gần. Đào cận vô ý thức muốn ra tay đề phòng, nhưng người kia trực tiếp rửa sát mình một chút, liền trực tiếp ra tốc thoái bộ rời đi. cùng lúc đó Đào cận cảm giác bên hông mình nhiều một cái vật cứng. Đây là cái gì? Đào cận phát hiện, một cái chỉ lớn bằng bàn tay sách nhỏ, bị kẹp ở cái hông của mình. Đào cận thấy thế, liền tranh thủ kia sách nhỏ từ bên hông xuất ra. Chỉ thấy kia sách nhỏ mặt ngoài ố vàng, không có bất luận cái gì văn tự cùng bức họa Sau đó, đào cận xốc lên trang địa. Đây là... Đột nhiên, đào cận con ngươi co rụt lại, mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy trang địa hạ tờ thứ nhất, phía trên in bốn chữ lớn. Ảnh tức huyết kinh làm tại Phi Vân Châu bên trong sinh trưởng ở địa phương 18 năm võ giả đào cận nháy mắt liền đoán được đây là mà công đào cận vội vàng quay đầu dùng ánh mắt đi tìm kiếm kia mang theo mũ rộng vành nam nhân nhưng là liếc nhìn một vòng cũng rốt cuộc không có phát hiện nam nhân kia bóng dáng lập tức đào cận cảm giác mồ hôi đầm địa trong lòng hốt hoảng nhất định phải nhanh trở về doanh địa đem ma công kia giao cho khúc đối ý đây là đào cận ý niệm đầu tiên thế là Đào cận liền tranh thủ ma công nhét vào trong quần áo, nhanh chóng trở về doanh địa. Mặc dù thường xuyên nghe nói ma môn sự tình, nhưng khi ma công thật cầm tại trong tay, đào cận vô cùng thấp thỏng. Đào cận vừa đi, một bên khẩn trương nhìn chăm chú cùng mình sát vai người. Mỗi cái người đến gần nàng, đào cận đều cảm giác sẽ là ma môn đồng bọn Ma công hại người hại mình, tuyệt đối không thể đụng vào. Tu tập ma công, tất nhiên sẽ bị hắc giáp vệ phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Cùng lúc đó Đào cận cũng không biết vì cái gì, mình trong lòng đột nhiên có thêm một cái thanh âm, không ngừng mà khuyên bảo mình phải cẩn thận ma công. Thanh âm này, thẳng đến bước vào đệ tam doanh về sau, đều không có biến mất. Ngựa núi liền muốn đến khúc đô bí thư phòng. Càng đến gần khúc đại Hữu thư phòng, đào cận trong lòng thì càng cảm thấy bất an. Với lúc lúc này, khúc đại Hữu từ thư phòng ra, chuyển biến sau vừa vặn cùng đào cận đụng phải cái mặt. Đào cận. Khúc đại Hữu nhìn thấy đào cận sắc mặt trắng bệnh, thần sắc khẩn trương. Tựa hồ có tâm sự gì? Khúc đối ý. Đào cận cũng không nghĩ tới sẽ sớm gặp được khúc đại hưu, cả người đột nhiên có chút hoảng. Thế nào, ngươi không có trở về thăm người thân? Khúc đại hưu đầu tiên là hỏi. Hán đối đào cận ấn tượng bình thường, nhưng đào cận dù sao cũng là đào cảnh hành cháu gái, mình trước đó cũng cùng đào cảnh hành tiếp xúc qua, cho nên cũng liền đối với đào cận quan tâm kỹ càng một chút. Không, ta. Ta lưu tại trong doanh địa luyện võ. Đào cận hồi đáp. Lúc này, Đao cận đấy lòng thanh âm đang thúc dục gấp giúp nàng, để nàng nhanh lên đem ma công giao ra. Nhưng không biết vì cái gì, nàng lại làm không được giao ra mà công động tác này. Ngược lại, đấy lòng một cái thanh âm khác xuất hiện. Ảnh Tức huyết Kinh, chỉ là danh tự xem ra giống là ma công, nhưng vạn nhất trong sách nội dung cũng không phải là như thế đâu. Luyện võ. Không đại Hữu còn tưởng rằng đào cận tâm sự là võ đạo khó mà tiến cảnh. Tu võ cũng là tu tâm, không cần thiết thời khắc căng thẳng chính mình. Không đại Hữu vừa nói, Buông lòng tâm tình, thuận theo tự nhiên, ngươi thiên phu không kém, sẽ có kết quả tốt. Đa tạ đại nhân động viên. Rốt cục, Đào Cận lấy lòng an tĩnh, "Đại nhân, ta muốn đi công chủ ăn vài thứ." "Đi thôi." Khúc Đại hưu khoát tay náo, "Ừm." Nhìn xem Đào Cận bóng lưng rời đi, Khúc Đại hưu hơi nghi hoặc một chút, nàng là tại trong doanh địa giải sầu a? Vì sao lại đi đến tà thư phòng phụ cận? Nghĩ đến vừa rồi Đào Cận biểu hiện khác thường, Khúc Đại Hữu con mắt bắt đầu híp mắt. Hắn đứng tại chỗ, không biết tại suy tư cái gì. Sau một lúc lâu, khúc đại hưu mới quay người rời đi. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. chương 62, vụ án. Đào cận trở lại gian phòng của mình. Trước khi vào cửa, nàng trước nhìn chung quanh chung quanh, xác nhận không người về sau, mới đi vào cửa phòng, cắm tốt chốt cửa. Sau đó, đào cận đem tia ảnh tức huyết kinh lấy ra, bày ra ở trên bàn. Thật lâu, đào cận đưa tay. Đem tia sách nhỏ lại lần nữa sốc lên. Lần này, nàng nhiều lật vài tờ. Là ma công. Không sai. Thẳng đến lúc này, đào cận rốt cục xác định. Đào cận biểu lộ hết sức phức tạp. Vừa rồi nàng rõ ràng có thể đem cái này ảnh tức huyết kinh lấy ra, nhưng là cuối cùng, nàng cũng không có lựa chọn làm như thế. Đào cận mình rất rõ ràng, mình đấy lòng thanh âm, chính là mình chân thật nhất dục vọng cùng ý nghĩ. Nàng bây giờ, thật cần nhanh chóng tăng lên cảnh giới đường tắt. Kêu ảnh tức huyết kinh sách nhỏ ngay tại trên mặt bàn an tĩnh cất đặt, nhưng giờ phút này Đào Cận nhìn chầm chầm nó, lại cảm giác bên trong rỗi ra rất nhiều xúc tu, muốn đem mình kéo vào đi. Không được. Đào Cận dùng sức lắt đầu, dùng trong phòng nước lạnh rửa mặt. Cái này khiến Đào Cận tỉnh táo rất nhiều. Nhanh chóng tiến cảnh sát thực mê người, nhưng là một khi tu tập ma công, mình liền đi hướng một đầu không cách nào quay đầu đường. Căn cứ kia sách nhỏ bên trong ghi lại, muốn tu tập ảnh tức huyết kinh, nhất định phải lấy máu tươi làm phụ trợ tu tập vật liệu Máu tươi phẩm chất càng cao, tu tập tốc độ càng nhanh. Đào cận không xác định, phía trên này máu tươi, đến cùng là máu người, vẫn là thú huyết. Mặc dù nàng cảm thấy máu người khả năng lớn hơn, ta không thể làm như thế. Nếu như là dùng máu người phụ trợ tu tập, đào cận căn bản qua không được mình nội tâm cửa này. Nhưng bạn nhất thú huyết cũng có thể đâu. Đào cận lại tâm động, cũng không được. Rất nhanh, đào cận lại phủ định cái này ý nghĩ. Một khi mình thật tu tập cái này ảnh thức huyết kinh. Như vậy mình tay cầm, tất nhiên liền đem rơi vào cái kia mũ rộng vành nam nhân trong tay. Đến thời điểm, đối phương nếu là bức bách mình cấu kết ma môn, như vậy mình căn bản không được chọn. Vậy liền không đơn thuần là hại mình, sẽ còn liên lụy người nhà. Hắn đến cùng là ai, vì sao lại biết ta tình cảnh hiện tại đâu? Đào cận cảm giác mình bị người tính kế, là hắn tận lực để mắt tới ta, hay là nói, hắn hướng trước đó tất cả bị hàng bài người mới, đều ném đi mồi nhử. Đem thu tập cực nhanh ma mồn công pháp xem như mùi nhử đi câu dẫn những cái kia bị hàng bài người mới, nguyên nhân này xác thực cũng nói thông được. Bất quá đảo cận nghĩ nửa ngày, cũng không được ra đáp án. Hiện tại trong doanh địa, trừ đào cận, xác thực cũng có cái khác bị hàng bài người. Nhưng là đào cận, không dám đi thăm dò, bất kể có hay không thăm dò ra, chính mình cũng sẽ lâm vào một cái rất bị động trạng thái. Ma công kia, chỉ ít hiện tại, còn không thể đụng vào. đào cận suy tư qua đi, vẫn cảm thấy đối mặt không xác định tính quá lớn. Một cái chi tiết xử lý không tốt, hậu quả sẽ 10 phần nghiêm trọng. Bất quá, mặc dù tạm thời không luyện, nhưng đào cận vẫn là đem tia sách nhỏ cầm lên, chuyên chú nhớ lại. Thời gian qua một canh giờ, ngắn gọn một cái sách nhỏ, đào cận không biết nhìn bao nhiêu lần, nàng lập đi lặp lại ký ức, rốt cục xác định mình đã đem nội dung trong đó toàn bộ nhớ xuống tới. Sau đó, đào cận xuất ra cây châm lửa, đem sách nhỏ triệt để nhóm lửa. Nàng ánh mắt nhìn chầm chằm vào thiêu đốt giấy nghiệp, rốt cục. Toàn bộ sách nhỏ toàn bộ hóa thành cho tàn. Nhưng ngay cả như vậy, đào cận còn không yên tâm. Nàng đem thiêu đốt sau cho tàn, toàn bộ bỏ vào trong chậu rửa mặt, tăng thêm nước quấy hiếm nát về sau, đi ra ngoài đem đổ vào vũng nước đục bên trong, trong lòng mới chậm rãi nhẹ nhõm một chút. Đây hết thể làm xong, chỉ cần không đi tu tập ma công, liền sẽ không bị người phát hiện. Bất quá, về sau vẫn là phải cẩn thận làm việc. Nếu quả như thật có người tại thăm dò nhất cử nhất động của ta, cũng là một chuyện rất phiên phức. Làm xong hết thẻ về sau, đào cận lại dùng thời gian rất dài bình phục tâm tình. Về sau, nàng lại lần nữa tiến vào tìm tòi khí cảm cảnh tu tập trạng thái. Về sau mấy ngày, trước đó về trang thăm người thân người lục tục ngao ngue trở về. Một ngày trạng vạng tối, hứa ninh vừa vặn về trụ sở không lâu, đào thanh bình liền dẫn bao lớn bao nhỏ tiến sân nhỏ. Trở về rồi. Hứa ninh chủ động giúp đào thanh bình cầm đồ vật. Đây là từ trong trang mang tới quả cam, người cầm chút trôi qua. Đào thanh bình nói Hứa Ninh có chút im lặng, trong huyện thành cái gì cũng có, ngươi còn lặn lội đường xa mang nhiều đột như vậy trở về. Đây là đồ trong nhà, không giống. Đào Thanh Bình rất nghiêm túc hồi đáp. Tốt, kia đa tạ ngươi. Hứa Ninh chỉ là cầm mấy cái quả cam tại trong tay. Đúng rồi, Hứa Ninh, ngươi lần này không có trở về, thật sự là thua thiệt lớn. Đào Thanh Bình một bên thu thập, vừa hướng Hứa Ninh nói ra, ngươi tấn thăng giáo bí sự tình, hiện tại đã trong trang truyền khắp. Tất cả mọi người nói ngươi tiền đồ Ngay cả tộc trưởng tộc lao nhóm, đều đối ngươi khen không dứt miệng. Ngươi nếu là thật trở về, không biết sẽ có bao nhiêu cao quy cách đáy nộ. Còn có, ta trong trang cái này mấy ngày, mỗi ngày thấy có người đi nhà ngươi làm mai mối. Làm mai mối? Hứa ninh trong tay quả cam gỡ ra một nửa, lông mày níu chặt. Đúng vậy à, ngươi cũng không phải gốm họ người. Đào ra trang không ít người nhà, đều có tâm tư muốn đem trong nhà cô nương nói cho ngươi. Còn có một chút đến chúng ta trang bên ngoài trang đại thẩm cùng chị dâu cũng đều có đem mình trong trang cô nương giới thiệu cho người ý nghĩ. Nói lời này thời điểm, Đào Thanh Bình trong giọng nói rõ ràng có chút ghen tị. Thì ta không cho ta loạn đỉnh hôn sự tình A. Hứa Ninh nhất thời có chút khẩn trương. Không, thì ngươi không coi nhả ra, nói đúng chính ngươi đồng ý mới được. Đào Thanh Bình để Hứa Ninh an tâm. Minh tỷ tỷ này, làm việc vẫn là rất đáng tin tệ. Bất quá theo quách gia nói, Đào Đào ngược lại là rất muốn cái tiểu cứu mụ. Đào Thanh Bình lại bổ sung một câu. Hứa Ninh khỏe miệng có quắc một chút. Cháu gái, không có phí công đạo A. Hứa Ninh, ngươi thật không có thành ra ý nghĩ. Đào Thanh Bình hỏi. Chí ít trước mắt không có. Hứa Ninh rất thản nhiên trả lời. Mặc dù thời đại này bối cảnh hạ, 18 tuổi thành ra là trạng thái bình thường, nhưng Hứa Ninh có ở kiếp trước tư tưởng ảnh hưởng, vẫn cảm thấy quá sớm. Ngươi đây, gần nhất không có đi nghe ngóng chúng ta hậu viện cô nương kia tin tức. Hứa Ninh đào khách thành chủ. Nàng. Nâng lên cái cô nương kia thời điểm, Đào Thanh Bình đột nhiên thở dài, biểu lộ mười phần cô đơn, ngay tại vừa rồi, ta đi vào trong ngõi nhỏ thời điểm, nghe được mấy cái hàng xóm nói nàng lập gia đình. Lập gia đình. Hứa Ninh hỏi, ngươi không phải nói, cô nương kia cha mẹ không nguyện ý để nàng gả cho cái kia Thanh Mai Trúc Mạ A. Đúng vậy A. Đào Thanh Bình nói ra, sắc thực không có gả cho người kia, mà là gả cho một cái thuộc gia trải trưởng quỹ làm tiểu thiếp. Cái này. Hứa Ninh cũng là không nghĩ tới. Là bị trong nhà nàng ép. Đào Thanh Bình nói, trong giọng nói cũng mang theo chút nộ khí, sớm biết là như thế này, lúc ấy ta liền nên sai người giúp làm môi. Gả cho ta, dù sao cũng so gả cho một cái lao đầu làm tiểu thiếp tốt ta. Đào Thanh Bình, để hứa ninh nhớ lại, lần trước thấy cô nương kia cảnh tượng. Kia thời điểm nàng cả người nhìn rất khiếp đảm, trên thân còn mang người vì thương thế. Bây giờ xem ra, lúc ấy nàng vết thương trên người, có thể là người trong nhà bức bách nàng lấy chồng lúc động thủ đánh ra tới. Hứa Ninh không nói chuyện, vô vô Đào Thanh Bình bả vai. Cũng chính như Đảo Thanh Bình nói, cô nương kia thật đúng là không bằng gà cho chính hắn. Tại Hứa Ninh xem ra, Đào Thanh Bình người này tính tình cùng nhân phẩm đều không sai, mà lại tuổi trẻ, có hắc giáp vệ thân phận, cưới đến cô nương kia cũng là chính thê, so cho lao đầu kia trưởng quỹ làm tiểu thiết mạnh. Như thế xem ra, lúc ấy Đào Thanh Bình chủ động từ bỏ, tới một mức độ nào đó vậy mà là hại cô nương kia. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không biết nên nói cái gì. Đông đông đông. Lúc này, cửa sân gó vang. Giáo ý đại nhân. Hứa Ninh nghe được ngoài cửa thanh âm. Hắn quen thuộc thanh âm này, thanh âm chủ nhân là phong liếu ngõ hẻm vệ dịch thành vệ, phùng tứ qua thuộc hạ. Hứa Ninh mở cửa. Chỉ thấy người kia đầu đầy mồ hôi, thở hứng hục, rõ ràng là chạy tới. Chuyện gì? Hứa Ninh hỏi. Đây là lần thứ nhất, vệ dịch bên trong có người chuyên môn tới cửa tìm đến mình. Ngõ hẻm trong vùng ra án mạng. Kia thành vệ ngữ tốc rất nhanh án n Hứa ninh hơi nghi hoặc một chút. Án mạng mặc dù là đại sự, nhưng là đồng dạng đều là từ phùng tứ qua trực tiếp xử lý, làm sao tới tìm mình. Khả năng. Khả năng dính đến ma môn. Kia thành vệ thấp giọng tiến đến hứa ninh bên hai. Ma môn. Hứa ninh con ngươi co dù lại. Mang ta tới. Hứa ninh vội vàng động tác. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 63, nhiếp tiểu vi. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy hứa ninh vội vàng dáng vẻ, đào thanh bình cũng đi tới. Đào đại nhân. Thanh vệ cũng đối với đào thanh bình thi lễ một cái, sau đó giải thích nói, chúng ta ngõ hẻm khu ra án mạng, khả năng liên quan đến ma môn. Liên quan đến ma môn án mạng, đào thanh bình cũng là trong lòng giật mình. Mấy ngày trước đây Hà xương ngõ hẻm ma môn võ giả án giết người kiện, đào thanh bình cũng là rất rõ ràng. Đi, cùng đi xem nhìn. Đào thanh bình cũng không để ý đi đường sau mọi mệt. Phàm là dính đến ma môn sự tình. Liền không có việc nhỏ. Đào Thanh Bình khóa cửa, ba người liền vội vội vàng chạy tới hiện trường. Án mạng phát sinh ở chỗ nào? Vừa đi, hứa ninh hỏi. Phát sinh ở phong lưu hàng giá trải. Thanh vệ thành thật trả lời. Phong lưu hàng giá trải. Lúc này, đào Thanh Bình mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn dáng vẻ. Đúng vậy, đào đại nhân. Thanh vệ không biết đào Thanh Bình vì sao lại có phản ứng lớn như vậy. Hứa ninh thấy thế, đột nhiên ý thức được cái gì, Thanh Bình. Cái này hàng gia trải chẳng lẽ chính là... Phải. Đào Thanh Bình sửng suốt một chút, sau đó gật gật đầu, chính là nhiếp tiểu vi gả đi địa phương. Nhiếp tiểu vi chính là cái cô nương kia. Đào Thanh Bình lại bổ sung một câu. Bản án cụ thể xảy ra chuyện gì, có biết không? Đào Thanh Bình đối kia thành vệ hỏi. thành vệ lấp đầu, đại nhân, thuộc hạ không biết. Tại vừa biết được phong nhu hàng gia trải dính đến ma môn án mạng về sau, phùng đại nhân liền trực tiếp để cho ta tới tìm ngài. Hứa ninh nhẹ nhàng gật đầu, thúc giục nói, tăng tốc chút bước chân. Phong nu hàng ra trải không phải rất xa, ba người bước chân cũng nhanh, không bao lâu, bọn hắn liền đến địa điểm. Lúc này phong nu hàng ra trải, đã triệt để bị thành vệ vây quanh. Có ngừng chân ngắm nhìn người đi đường, cũng đều bị thành vệ xua đổi. Đại nhân, hứa ninh vừa vặn bước vào cửa hàng, liền gặp được Phùng Tứ qua tiến lên đón. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Hứa ninh còn chưa mở miệng, Đào Thanh Bình liền dẫn đầu hỏi. Phùng tứ qua nhìn hai người một chút, nói ra, đại nhân, chúng ta đi trước lầu 3 hiện trường nhìn xem. Đi. Đào Thanh Bình lộ ra rất cấp bách. Hứa Ninh cũng rõ ràng, hắn là tại nhớ thương cái kia gọi nhiếp tiểu vi cô nương. Tại phùng tứ qua dẫn đầu hạ, ba người đến lầu 3. Trong quá trình này, hứa Ninh cũng quan sát phong nhu hàng da trải hoàn cảnh. Lầu 1, lầu 2, đều trưng bày các loại hàng da, những này hàng da đều là da công qua thành phẩm. Lầu 1 hàng da phẩm tướng bình thường, nhưng số lượng nhiều. Lầu 2 hàng gia phẩm tướng tương đối càng tốt, nhưng là số lượng ít một chút. Đến lầu 3, liền không còn là kinh doanh nơi trốn, mà là ở người địa phương. Đây đều là vụ án phát sinh về sau, còn ở tại cửa hàng bên trong người. Mới vừa lên lầu 3, hứa ninh liền gặp được khúc quanh thang lầu, có gần 10 người ngồi xổm ở cùng một chỗ, trong đó có nam có nữ. Xem bọn hắn đan mặc, không phải cửa hàng hỏa kế, chính là hầu hạ người tôi tớ cùng nha hoàn. Phung tứ qua giải thích lấy tình huống, án mạng phát sinh ở gian nào trong phòng. Hắn chỉ chỉ phương hướng. Đó lấy, ba người tiến căn phòng kia. Vừa vặn đi vào, hứa ninh liền gặp được trên mặt đất, hai cỗ thi thể nằm ngang tại mặt đất. Đều là nam tính, tuổi tác nhìn trí ít tại ngũ tuần trở lên, quần áo không chỉnh tề, đều nửa lộ ra thân thể. Tại hai cỗ thi thể chỗ ngực, đều đều có một đạo thật sâu vết cắt, xem xét chính là vết thương trí mạng. Đào Thanh Bình nhìn thấy hai cái người chết, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, người chết chỉ có cái này hai người. Vâng, Đào đại nhân Phùng Tứ Qua ứng tiếng. Biết thân phận A. Hứa Ninh nhìn thoáng qua Phùng Tứ Qua. Cái này hai người, một cái là phong nhu hàng gia trải trưởng quỹ Diêu đại cát, một cái khác là nhuận mưa tiệm bán thuốc trưởng quỹ từng duy mình. Hai người bọn họ, là bằng hữu nhiều năm. Phùng thứ Qua rõ ràng đã trong khoảng thời gian ngắn làm xong công khóa, đối mặt Hứa Ninh đặt câu hỏi, trả lời rất thông thuận. Căn cứ ngày trước khi đến, ta đối những cái kêu hỏa kế cùng hạ nhân thẩm vấn, đại khái biết được những chuyện này. Hứa Ninh còn không có truy vấn Phùng tứ qua chủ động nói ra, hôm qua trong đêm, cái này hàng gia trải diêu trưởng quỹ cùng tiệm bán thuốc từng trưởng quỹ, hai người tại nhuận phong tiểu lâu cùng một chỗ uống. say rượu, diêu trưởng quỹ không có về trụ sở của mình, mà là mang theo cái này từng trưởng quỹ trực tiếp tới hàng gia trải. Cái này hàng gia trải diêu trưởng quỹ, bởi vì cùng trong nhà phu nhân quan hệ không hòa hợp, cho nên thường xuyên không trở về nhà, ở hai nơi này hàng gia trải lô 3 Đi vào nơi này về sau, cái này diêu trưởng quỹ liền kém hạ nhân. Để đem mình mới nhập tiểu thiếp nhiếp thị từ trong nhà gọi tới. Nói đến nơi này, Phung thứ qua dừng một chút. Đào Thanh Bình sắc mặt có chút khó coi. Hứa Ninh cũng là giữa lông mày nhữ chặt, nói tiếp. Căn cứ cửa hàng bên trong hỏa kế nói, lúc ấy kia tiểu thiếp nhiếp thị rất không tình nguyện, hoặc là nói mười phần kháng cự cùng hai người cùng phòng. Nhưng về sau kia diêu trưởng quỹ đối nó ra tay đánh nhau, lôi kéo đến trong phòng, đồng thời cáo chi hạ nhân, không muốn lên lầu ba tới quay dày bọn hắn. Phung thứ qua tiếp lấy nói ra Bọn hạ nhân đạt được nhà mình trưởng quỹ mệnh lệnh, thế là liền ngoan ngoan không có đi quay dày bọn hắn. Thằng đến buổi chiều, cửa hàng bên trong hỏa kế còn không có nhìn thấy cái này diêu trưởng quỹ xuống lầu, trong lòng cảm thấy không đúng, thế là liền tới cửa xem xét. Hắn ở ngoài cửa kêu nửa ngày, cũng không thấy đáp lại, đẩy cửa ra về sau, đã nhìn thấy cái này một mắt. Bẩn thịu. Phung thứ qua vừa mới nói xong, đào thanh bình một quyền đánh vào khung cửa, sắc mặt hắn xanh xám, tựa hồ tại cho hạ dận. Hứa ninh còn có thể giữ vững tỉnh táo. Không thấy. Phùng tứ qua nói. Nói như vậy. Hứa ninh hai mắt nhắm lại, cái này tiểu thiếp nhất thị, có hiểm nghi lớn nhất. Là như thế này, đại nhân. Phùng thứ qua gật đầu, cái này nhất thị, ta đã phái người đi tìm, nhưng là đến nay còn không có tin tức. Người nói vụ án này dính đến ma môn, là chuyện gì xảy ra. Hứa ninh hỏi một cái khác vấn đề mấu chốt. Đại nhân. Phùng thứ qua để ngỗ tác gỡ ra hai người trước ngực vết thương. Hứa Ninh tiến lên trước nhìn thoáng qua. Chỉ thấy hai người trái tim đã bị triệt để bóc nát, giống như là bị đẻ ép qua. Hung thủ mở ra lồng ngực của bọn hắn, sau đó gạt ra trong lòng của bọn hắn huyết. Phùng thứ qua giải thích nói. Hứa Ninh nghe xong, lập tức sáng tỏ. Mặc dù không thể hoàn toàn khẳng định là ma môn thủ đoạn, nhưng có ma môn hiểm nghi là tất nhiên. Tại ma môn công pháp bên trong, cầm tâm đầu huyết đến luyện công là chủ lưu nhất thủ pháp một trong. Dính đến cùng loại vụ án đều là dựa theo ma môn gây án đường đi đến phá án và bắt giam. Thà rằng tiêu hao thêm phí chút tinh lực, cũng không thể qua loa trôi qua. Cho nên, ngươi ý là, cái này nhiếp tiểu vi là người trong ma môn. Đào Thanh Bình thanh âm có chút lạnh. Hỏi Đào Thanh Bình hỏi lên như vậy, phung thứ qua còn có chút ngoài ý mớn. Hắn không nghĩ tới Đào Thanh Bình vậy mà biết cái này nhiếp thị tiểu thiếp danh tự. xác suất lớn là, phung thứ qua căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng cùng dưới mắt sự thật, đã làm ra đại khái phán định. Hắn dù sao tại thành vệ bên trong ngây người 10 năm, cái này phương diện kinh lịch vẫn phải có. Nói cách khác, hiện tại duy nhất phải làm, chính là tóm lấy nhiếp tiểu vi. Hứa Ninh cũng biết tiếp xuống mấu chốt chính tự. Đại nhân, muốn hay không phải người đi thông chi vệ dịch cái khác vệ sĩ, như cái này nhiếp tiểu vi là ma môn võ đạo cao thủ, như vậy chúng ta những này thành vệ, dù cho phát hiện tung tích dấu vết, cũng vô pháp đối nó truy nã. Phùng Tứ qua hỏi. Đi thôi, đem chúng ta vệ dịch đều gọi, riêng phần mình chia ra hành động. Hứa Ninh nói ra, còn có. Ngươi lại đi báo cáo một lần, liền nói hy vọng để cái khác ngõ hẻm khu vệ dịch các đồng liêu, cùng một chỗ hỗ trợ lùng bắt. Bởi vì lúc trước hạ sương ngõ hẻm xuất hiện bản thổ ma môn võ giả, cho nên Hứa Ninh trong lòng liền một mực tăng cường một cây dây cung. Nếu là cái này nhiếp tiểu vi thật là ma môn võ giả, như vậy bọn hắn ma đạo công pháp nơi phát ra, liền có nhất trí tính khả năng. Nếu là tại bọn hắn phía sau thật có thể kéo ra tới một cái ma môn tổ chức, như vậy nhưng chính là đại sự kiện. Loại này bản thổ ma môn võ giả đại lượng xuất hiện, trình độ uy hiếp muốn xa lớn hơn trước đó cùng đại Viễn thương hội liên quan thất tuyến môn. Biết, đại nhân. Phùng tứ qua lính mệnh. Đúng rồi, nhiếp tiểu vi trong nhà phái người đi qua. Hứa Ninh lại hỏi. Đã đi phái người tìm hiểu tin tức, nhưng là trước mắt còn không có tin tức chuyển về. Phùng tứ qua nói. Biết. Hứa Ninh nhìn thoáng qua cảm xúc xa suốt đảo Thanh Bình. Thanh Bình, chúng ta cùng đi lộ nhiếp tiểu vi nhà mẹ đẻ, đi xem một chút người nhà của nàng. Còn có nàng cái kia thanh mai chúc mã. Đào Thanh Bình ngay vậy, mạnh đánh lấy tinh thần, được. Mặc dù mình đối nhiếp tiểu vi có tình cảm, nhưng là hiện tại nhiếp tiểu vi có ma môn võ giả hiểm nghi, hắn còn là có thể phân rõ không phải là chủ thứ. Chỉ là đánh đáy lòng Đào Thanh Bình còn không nguyện ý tin tưởng, cái kia nhìn đơn bạc sạch sẽ cô nương sẽ là thân phận như vậy. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 64, Truy Cha. Khang Vân Huyền Thành. Hắc giáp hệ thống lĩnh phủ đề. Ngụy thường thanh trong thư phòng, một cái hắc giáp vệ tiến vào, chính lên một phần cấp báo. Lại là ma môn. Ngụy thương thanh đem cấp báo xem xong, trên mặt biểu lộ, ngưng trọng bên trong mang theo một kia bất đắc dĩ. Lúc ấy rõ ràng là vì tránh nẽ phiền lòng sự tình mới đi vào khang vân huyện, kết quả gần nhất thời gian bên trong, chuyện phiền tói một bộ tiếp một bộ. Lần trước xuất hiện bản thổ ma môn võ giả, đến bây giờ cũng còn không có điều tra rõ ràng phía sau đến cùng là cái gì thế lực. Hiện tại lại xuất hiện một cái hư hư thực thực ma môn võ giả vụ án. Mặc dù cảm thấy phiền lòng, nhưng Ngụy Thường Thanh cũng rõ ràng, đây là cái nguy hiểm tín hiệu. Nếu như giải quyết không tốt, Khang Vân huyện có thể sẽ chậm rãi bị ma môn thẩm thấu. Để cái khác vệ dịch hiệp trợ phong liếu ngõ hẻm vệ dịch, tiến hành liên hợp lùng bắt. Chúng ta thống lĩnh thân vệ bên trong, cũng phải ra ít nhân thủ đi cửa thành, nghiêm tra ra thành nhân viên. Ngụy Thường Thanh đối thuộc hạ ra lệnh. Vâng, thống lĩnh đại nhân. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Lúc này Trở Ninh cùng Đào Thanh Bình vừa vận đạt tới Nhiếp Tiểu Vi nhà mẹ đẻ. Cụ nát trong tiểu viện bên ngoài đã triệt để bị thành vệ chiếm cứ. Nhiếp Tiểu Vi cha mẹ cùng đệ đệ, giờ phút này run lẩy bẩy bị tập hợp một chỗ. Khi bọn hắn nghe nói Nhiếp Tiểu Vi có thể là ma môn võ giả thời điểm, mấy người chân đều như nhung ra. Mặc dù bình thường mà nói, chu sát ma môn võ giả không liên lụy người nhà, nhưng là thấy lên trước mắt những này thành vệ dọa người khí thế, bọn hắn thật đúng là sợ bị bắt vào tù ở giữa liền rốt cuộc không thấy ánh mặt trời. Giao ý đại nhân. Hứa ninh vừa tới, nơi đây thành vệ liền chủ động hành lễ. Nhìn thấy tới đại nhân vật, nhiếp tiểu vi cha mẹ cùng đệ đệ, càng là trong lòng run sợ. Được cái gì đầu mối hữu dụng rồi sao? Hứa ninh đối đầu lĩnh kia thành vệ hỏi. Dẫn đầu thành vệ lắc đầu, đại nhân, chúng ta đã để ra nghi vấn nhiếp thị người nhà, nhưng từ trong miệng của bọn hắn, chúng ta không có đạt được bất luận cái gì manh mối. Bọn hắn không biết nhiếp thị là ma môn võ giả, cũng không biết nhiếp thị giết người. Mà lại, Chúng ta cũng đem nơi này lục soát một phen, không có tìm được bất luận cái gì liên quan đến ma môn chứng cứ. Hứa ninh ngay xong, lườm nhiếp tiểu vi người nhà một chút, lại hỏi, có thể xác định không có nói lao a Cái này, kia thành vệ cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng là lại không dám đem lời nói chết, thế là liền nói ra, đại nhân, về sau ta sẽ đem bọn hắn mang về vệ dịch thẩm vấn, lại lần nữa xác nhận một phen. Đừng à, đại nhân, chúng ta thật không biết cái kia tiểu tiện nhân là ma môn võ giả, nếu là biết. Chúng ta khẳng định sẽ sớm báo cáo cho các người à. Trong đó kia mỏ nhọn vụ nhân nghe nói muốn bị thẩm vấn, lập tức phát ra tiếng khóc nước nở, vội vàng giải thích. Hứa ninh cùng Đào Thanh Bình đồng thời giữa lông mày nhữ một cái, biểu lộ không vui. Nào có mô thân xưng hô, như vậy mình nữ nhi. Đại nhân. Tựa hồ là nhìn ra hai người nghi vấn, đầu linh kia thành vệ đụng lên bên hai, kia nhất thị, cũng không phải là hai người thân sinh quê nữ, nàng là dưỡng nữ. Miệng đặt sạch sẽ. Đào Thanh Bình nghe Trực tiếp đi ra phía trước, tay chỉ kia mỏ nhọn phụ nhân, ánh mắt rẽ run. Là, là, đại nhân. kia bén nhọn phụ nhân lập tức cấm âm thanh. Lúc này, Đào Thanh Bình nổi giận trong bụng. Chắc không được sẽ để cho mình khuê nữ cho lão đầu làm tiểu thiếp, nguyên lai căn bản không phải thân sinh. Nhìn thấy mỏ nhọn phụ nhân này tấm cay nghiệt bộ ráng, Đào Thanh Bình cũng mơ hồ có thể đoán được nhiếp tiểu vi trước đó trong nhà nhận bất công. Thanh Bình, hứa ninh đi đến Đào Thanh Bình bên người. Gia hiệu hắn tỉnh táo lại tới. Nhếp tiểu vi dù sao có rất lớn ma môn võ giả hiểm nghi, Đào Thanh Bình này tấm hỗ trợ nói rõ lý lẽ tư thái, nếu là bị chuyển đi, rất dễ dàng bị hiểu lầm. Đào Thanh Bình lúc này cũng ý thức được vấn đề này, nghiêng đầu đi, không nhìn tới những người kia. Tối hôm qua đến bây giờ, Nhếp tiểu vi có hay không trở lại qua, hoặc là cùng các ngươi từng có tiếp xúc. Hứa ninh nhìn xem ba người, tự mình hỏi. Không có, tuyệt đối không có. Ba người vội vàng giải thích nói. Nàng gả cho diêu trưởng quý về sau, chúng ta liền rốt cuộc chưa thấy qua nàng. Mỏ nhọn phụ nhân tiếp tục mở thoát nói. Hứa Ninh cẩn thận quan sát đến ba người biểu lộ, tạm thời không có phát hiện cái gì dị thường. Nhếp tiểu vi có phải là có cái thanh mai trúc mã tình lang? Hứa Ninh lại hỏi. Kêu mỏ nhọn phụ nhân sững sở, không nghĩ tới hứa Ninh vậy mà biết việc này. Nhưng nàng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể thành thật trả lời, là có một cái. Người kia gọi Dương Dịch Thành, liền ở tại chúng ta cửa đối diện nhà kia. Thanh Bình, chúng ta đi xem một chút. Nói, hứa ninh hướng cửa đối diện đi đến, đào Thanh Bình cùng hai tên thành vệ theo sát phía sau. Mở cửa. Một thành vệ dùng sức vô đại môn. Đại môn mở ra, là một cái khuôn mặt tiểu tụy trung niên phụ nhân. Nhìn thấy thành vệ, nàng lộ ra có chút sợ hãi, nhưng cũng không biểu hiện đắc ý bên ngoài. Vừa rồi thành vệ tiến vào cửa đối diện trong nhà thời điểm, chiến trận rất lớn, nàng đã tại trong khe cửa ngắm gặp. Dương dịch thành có hay không tại? Hứa ninh đối nàng hỏi Hán tại. Trung niên phụ nhân trong giọng nói cũng mang theo khiếp đảm. Gọi hắn ra. Hứa ninh bọn người đi vào sân nhỏ, cũng chưa đi đến phòng. Trung niên phụ nhân do dự một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng. Qua có một hồi, nàng đỡ lấy một cái sắc mặt tái nhận, thân hình yếu đối người trẻ tuổi đi ra. Người tuổi trẻ kia gầy chơ cả xương, có một cố dáng vẻ thư sinh. Tại nhìn thấy hứa ninh cùng đào thanh bình trên người hắc giáp lúc, nét mặt của hắn rõ ràng có chút biến hóa. Chút biến hóa này, bị hứa ninh bén nhảy đã nhận ra Ngươi cùng nhếp tiểu vi có biết. Hứa ninh đi thẳng vào vấn đề. Không quen. Dương dịch thành trả lời mười phần dứt khoát, ta làm sao lại cùng người khác vợ. ân chi tiết quen biết. Hứa ninh trong mắt hơi híp thành thật trả lời, ta không có thì giờ nói lý với tâm tình của ngươi. Cái này dương dịch thành thoạt nhìn như là đối nhiếp tiểu vi gà ăn ở thiếp chuyện này hơn dối, nhưng hứa ninh tổng cảm giác có chút tận lực. Chúng ta xem như hồi nhỏ bạn chơi. Thấy hứa ninh trong giọng nói mang theo hẳn ý. Dương Dịch Thành cũng là một lần nữa giải thích một phen, về sau sau khi lớn lên, xác thực có chút tình đầu ý hợp, nhưng là cha nàng nương cảm thấy ta cũng không phải là lương nhân, liền cắt đứt liên lạc. Cắt đứt liên lạc. Hứa Ninh đột nhiên cười một tiếng, sau đó nụ cười thu lại, nhìn chầm chầm Dương Dịch Thành, nói thêm câu nữa lời nói dối, ta đem ngươi trở thành ma môn đồng bọn, đem ngươi giết. Dương Dịch Thành sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Tiểu tử, tại chúng ta giáo ý trước mặt đại nhân Thành thật một chút Bên người đi theo lão thành vệ tiến lên một bước, kia nhiếp thị liên quan đến ma môn, chúng ta ngay tại điều tra, ngươi nếu là không phối hợp, chúng ta chỉ có thể đem ngươi trở thành ma môn đồng bọn. Bên cạnh trung niên phụ nhân kia nghe xong, lập tức liền luôn cuống, dịch thành, ngươi ngược lại là phối hợp các vị đại nhân A. Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi lần trước thấy nhiếp tiểu vi, là cái gì thời điểm? Hứa ninh lại lần nữa ép hỏi. Dương dịch thành thừa nhận hứa ninh áp lực, hán tựa hồ nội tâm tại dày vò. Hai tháng trước. Bởi vì thân thể nguyên nhân, ta rất ít đi ra ngoài, lần trước gặp nàng, là hai tháng trước. Dương Dịch Thành trên chán, lộ ra một tia mồ hôi. Hứa Ninh nghe, cười lạnh một tiếng, rôi ra ngón tay, tại Dương Dịch Thành bả vai một điểm. a Dương Dịch Thành đột nhiên cảm giác bả vai phụ cận, như là kim đâm bình thường đau đớn, cả người kém chút hôn mê. Hứa Ninh vừa rồi ra tay với hắn, dùng chính là kinh lực. Đem hắn mang đi, người này là ma môn đồng bọn Ngày mai liền kéo đến chúng ta ngõ hẻm khu Thái Thị Khẩu Chém. Dứt lời, hứa ninh trực tiếp quay người rời đi. Hai tên thành vệ liếm nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương không hiểu. Từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng không nhìn ra cái này dương dịch thành đến cùng có vấn đề gì. Chẳng lẽ là giáo hí đại nhân tìm không thấy nhiếp tiểu vi, muốn tùy tiện tìm thế tội dương đồng băng giảm bất phía trên áp lực. Bất quá mặc dù trong tim có nghi hoặc, nhưng bọn hắn vẫn là nghe theo mệnh lệnh Không chỉ là hai người bọn họ, Một bên đảo Thanh Bình cũng là một mặt không hiểu. Hắn đi mau hai bước, đuổi theo hứa ninh. Đại nhân, hoan buồng A. Lúc này trung niên phụ nhân kia vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng là hai tên thành vệ căn bản không để ý tới nàng, trực tiếp đem Dương Dịch Thành trống trọi đi ra ngoài. Bị hai tên thành vệ dùng sức cầm chắc lấy Dương Dịch Thành, không nói một lời, trong ánh mắt mang theo quyết tuyệt. Hứa ninh, ngươi đây là. Lúc này, đào Thanh Bình đuổi theo hứa ninh bước chân. Rõ ràng đối với hắn cách làm không đồng ý. Thế nào, không rõ. Hứa Ninh lại hỏi ngược lại Đào Thanh Bình một câu. Không rõ. Đào Thanh Bình lắc đầu, hắn thật sự là ma môn đồng bọn. Không phải. Hứa Ninh hồi đáp, nhưng hắn nói láo. Nói láo. Đào Thanh Bình vậy một cái lông mày. Hắn lần trước thấy nhếp tiểu vi, tuyệt không phải hai tháng trước. Hứa Ninh ngữ khí mười phần chắc chắn. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 65 xuất hiện. Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Đào Thanh Bình nghĩ mãi mà không do nguyên do. Ngươi nhìn Dương Dịch Thành cổ tay. Hứa Ninh cho Đào Thanh Bình nhắc nhở. Đào Thanh Bình mang theo nghĩ hoặc, quay đầu nhìn thoáng qua bị khống chế lại Dương Dịch Thành. Cái đó là. Tại Dương Dịch Thành ống tay háo hạ, Đào Thanh Bình thấy được một cái màu vàng nhạt tuyến dẹp cổ tay dây thừng. Đột nhiên, hắn giống như nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Hứa Ninh. Cái kia màu vàng cổ tay dây thừng có phải là Nhiếp Tiểu Vi trước đó mang qua. Làm Nhiếp Tiểu Vi người hái mộ, mỗi lần tại trong hẻm nhỏ cùng Nhiếp Tiểu Vi chạm mặt thời điểm, Đào Thanh Bình đều sẽ vụng trộm giò xét nàng, mà cái này màu vàng cổ tay dây thừng, hắn ngay tại Nhiếp Tiểu Vi trên cổ tay gặp qua. Không sai. Hứa Ninh cho hắn trả lời khẳng định, cái kia cổ tay dây thừng chính là Nhiếp Tiểu Vi. Sở dĩ Hứa Ninh khẳng định như vậy cổ tay dây thừng nguyên chủ nhân là Nhiếp Tiểu Vi, là bởi vì lần trước thấy Nhiếp Tiểu Vi thời điểm Nàng vì ngăn trở cái cổ ở giữa thương thế, dùng tay lôi kéo qua cổ áo. Tại lôi kéo cổ áo thời điểm, Nhiếp Tiểu vi đem cổ tay dây thường triệt để bại lộ tại Hứa Ninh tầm mắt. Ngay lúc đó Hứa Ninh đã là nội doanh cảnh cao thủ, sức quan sát viễn siêu thường nhân, khi đó Hứa Ninh liền thấy kia cổ tay dây thường bệnh chi tiết. Mà vừa rồi so sánh phía dưới, Hứa Ninh phát hiện dương dịch thành trên tay cổ tay dây thường, cho dù là dây thường nơi đuôi đầu sợi, đều cùng Nhiếp Tiểu vi cổ tay dây thường giống nhau như lúc. Tại cái này thế giới, Chỉ ít tại khang vân huyện, nam tính là rất ít đeo trang trí vật, nhất là lệnh nữ tính hóa đồ vật. Lại tăng thêm trước đó hai người đặc thù quan hệ, Hứa Ninh có lý do suy đoán, cái này màu vàng cổ tay dây thừng, chính là nhiếp tiểu vi đưa cho Dương Dịch Thành, mà lại, loại này đưa tặng, tuyệt đối bao hàm một loại nào đó tình nghĩa. Mà ta lần trước nhìn thấy nhiếp tiểu vi, là nửa tháng trước, cái kia thời điểm, cái này cổ tay dây thường vẫn là tại nhiếp tiểu vi trên tay. Hứa Ninh tiếp lấy nói ra, nghĩ như vậy đến. Nàng đem cái này cổ tay dây thường đưa cho Dương Dịch Thành, khẳng định là tại nửa tháng này bên trong, thậm chí khả năng ngay tại đêm qua đến đêm nay khoảng thời gian này. Người nói là Nhiếp Tiểu vi hôm qua giết người về sau, biết mình người đang ở hiểm cảnh, nhưng đối cái này Dương Dịch Thành, Nhiếp Tiểu vi vẫn lòng có nhớ thương, cho nên mạo hiểm đem cổ tay dây thường tặng cho hắn, coi như đạo vòng trước cáo biệt tín vật. Đào Thanh Bình thuận Hứa Ninh, suy đoán nói, đây chỉ là một loại giả thiết. Hứa Ninh giang tay ra, nhưng là Là một loại rất hợp lý khả năng, chí ít hai chúng ta, cũng có thể nghĩ ra được cái này mạch suy nghĩ. Đào Thanh Bình lâm vào trầm mặc. Nhưng dù cho dạng này, cũng không thể nói rõ dương dịch thành có vấn đề, người dạng này trực tiếp đem hắn khi ma môn đồng bọn cầm xuống, có phải là có chút? Đào Thanh Bình bản tính bên trong cũng có được tinh thần trọng nghĩa. Hứa Ninh Tại biết rõ hắn không phải ma môn đồng bọn tình hôn dưới, ý nguyên muốn đem truy nã. Cái này tại Đào Thanh Bình xem ra, làm cũng không phù hợp. Bất quá rất nhanh. Đào Thanh Bình thật giống như ý thức được cái gì, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có chất vấn ngươi ý tứ. Ngươi là phong liếu ngõ hẻm vệ dịch giáo ý, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Đào Thanh Bình biết hứa ninh người này tại đại đa số thời điểm rất khoan dung, nhưng đây cũng không phải là mình có thể tùy ý chất vấn hắn quyết định vốn liếng. Vừa rồi ta ra sức lực khảo thi hắn, phát hiện hắn xác thực chỉ là cái người thường. Hứa ninh giải thích nói, nhưng là, ngay cả như vậy, căn cứ chúng ta hắc giáp vệ đối ma môn võ giả coi trọng trình độ. Đem hắn làm ma môn võ giả hiểm nghi liên lụy người cầm xuống không có vấn đề gì. Về phần ta nói muốn chẳng hắn, kia là giả. Hứa Ninh nói ra, ta hiện tại chỉ là đang đánh cực, cực nhiếp Tiểu Vi còn không có rời đi khang vân huyện thành. Nếu là nhiếp Tiểu Vi biết Dương Dịch Thành bị xem như ma môn đồng bọn bị chém giết, lấy nàng đối Dương Dịch Thành tâm ý, tất nhiên sẽ ra ngoài, vì Dương Dịch Thành rửa sạch hiểm nghi. Cho nên nói, người là đem Dương Dịch Thành làm mồi nhự. Đào Thanh Bình cũng muốn minh bạch, Nhưng nếu là nhiếp tiểu vi đã rời đi đâu, ngày mai làm sao bây giờ, y nguyên chém dương dịch thành. Không. Hứa Ninh lắp đầu, hắn cũng có nguyên tắc của mình, nếu là nhiếp tiểu vi không xuất hiện, tìm cái lý do đem hắn bắt giữ, chỉ bằng hắn vừa rồi đối mặt chúng ta, lại giấu giếm ma môn hiểm nghi võ giả nhiếp tiểu vi quan hệ với hắn, lại đối với hắn thẩm vấn một phen, cũng là hợp tình hợp lý. Ta hiểu được. Tại nghe xong hứa Ninh toàn bộ ý nghĩ về sau, Đào Thanh Bình biểu thị ra ủng hộ. Như vậy ta hiện tại liền trở về Đêm ngày mai tại Thái Thị Khẩu chém dương dịch thành tin tức gián tiếp thành bố cáo, khuyết tán ra. Nếu là nhiếp tiểu vi còn tại nơi này, tất nhiên có thể biết chuyện này. Được. Hứa Ninh gật gật đầu. Dứt lời, Đào Thanh Bình lại thở dài một tiếng. Hắn ngẩn đầu nhìn một chút nơi xa ngầm hạ tới bầu trời, bất đắc dĩ lấp đầu, bước nhanh ra ngoài. Thiết kế truy nã mình đã từng ái mộ qua cô nương, đây chính là Đào Thanh Bình bị ép trưởng thành. Ban đêm hôm ấy, tại Đào Thanh Bình thúc giục hạng. Báo cáo liền bị trong đêm dán tại phong liễu ngõ hẻm phố lớn ngõ nhỏ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tất cả mọi người biết Dương Dịch thành liên lụy Ma Môn, muốn bị Hắc Giáp vệ chém giết tại Thái Thị khẩu sự tình. Đến trưa, phong liễu ngõ hẻm thậm chí cái khác ngõ hẻm khu lão Bắc Tính đều hướng phong liễu ngõ hẻm Thái Thị khẩu tiến đến, mỗi người đều muốn đi đến một chút náo nhiệt. Lúc này phong liếu ngõ hẻm Thái Thị khẩu, thành vệ đã sớm đúng chỗ. Phong liếu ngõ hẻm Hắc Giáp vệ dịch 6 vị Hắc Giáp vệ, toàn bộ đến đông đủ. Lúc này Đào Thanh Bình đứng tại Hứa Ninh bên người, cái khác bốn tên người mới hắc giáp vệ, đứng tại Hứa Ninh sau lưng. Có thể mang Dương Dịch Thành đi lên. Thời gian đã nhanh đến, Hứa Ninh ra lệnh Biết. Đáp lại chính là một cái vóc người to con người trẻ tuổi, hắn tên là Tống Duy Nghị, là làm lúc khúc đại hữu cho Hứa Ninh phân phối tới người mới thuộc hạ, xuất thân từ Tống Gia Trang. Tống Duy Nghị đối Hứa Ninh cái này cùng tuổi cấp trên rất là kính trọng. Hứa Ninh mặc dù vị người có tuổi nhẹ, nhưng là làm người cũng không tiêu căng. Làm việc có nguyên tắc coi chứng pháp, rất có thể làm người tin phục Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hắn đôi hứa ninh võ đạo thiên phú và võ đạo thực lực tán thành. Hứa ninh bây giờ 18 tuổi, liền đã là khí cảm cảnh cứng giả, đối mặt hắn, tất cả người mới đều có loại khó mà nhìn theo bóng lưng khoảng cách cảm giác. Không chỉ là hứa ninh, vệ dịch bên trong cái khác mấy cái người mới vệ sĩ, cũng là đồng dạng nhìn như vậy hứa ninh. Cho nên hiện tại phong liếu ngõ hẻm vệ dịch, mặc dù thành viên không nhiều, Nhưng là mấu chốt thời điểm, có thể ngưng tụ thành một cố lực lượng. Tại Tống Duy nghĩ ra hiệu hạ, thành vệ nhóm đem Dương Dịch Thành đưa đến trên đài. Lúc này Dương Dịch Thành, cùng hôm qua đồng dạng, sắc mặt tái nhận, bước chân phủ phiếm. Nhưng đối mặt nhiều như vậy thành vệ, cùng cầm đao đao phủ, Dương Dịch Thành cũng không có bao nhiêu kinh hoàng Tối hôm qua bị giam giữ về sau, Dương Dịch Thành cũng không nhận được cái gì tra tấn, chỉ là đơn độc bị nhốt một đêm. Cái này một đêm bên trong, Dương Dịch Thành nhớ lại mình cả đời. Người yếu nhiều bệnh hắn gặp rất nhiều trà tấn, nhưng là trong trí nhớ, đã từng có một đoạn mỹ hảo, mặc dù đoạn này mỹ hảo, cuối cùng cũng tan vỡ. Dương Dịch Thành đã đem cổ tay dây thừng cầm xuống, trực tiếp nắm chặt tại trong tay. Đứng tại trên đài, hắn đảo mắt đám người, cũng không có cùng nhìn thấy nhếp tiểu vi. Tuyệt đối đừng đến A. Đây là Dương Dịch Thành trong lòng sau cùng chờ đợi. Lúc này, đã có người đem Dương Dịch Thành ấn xuống, đau phủ đau, tùy thời liền muốn rơi xuống. Hứa ninh giờ phút này Không có nhìn chằm chằm Dương Dịch Thành, mà là chú ý quan sát đến trong đám người tình huống. Hứa Ninh kết luận, nhiếc tiểu vi xác suất lớn sẽ xuất hiện tại nơi này. Bởi vì tại hôm qua trạm vàng tối, Hứa Ninh cùng đảo Thanh Bình rời đi Dương Dịch Thành trong nhà về sau, thành vệ lại tiến hành triệt để điều tra. Lần này, bọn hắn tìm ra 500 lượng ngân phiếu. Mà ngân phiếu bên trên, có không dễ dàng phát rác vết máu. Liên quan tới cái này 500 lượng ngân phiếu, Hứa Ninh không có trực tiếp thẩm vấn Dương Dịch Thành mà là để thành vệ từ người nhà nơi đó chứng thực, cuối cùng đạt được, cái này ngân phiếu không phải trong nhà tự có. Bởi vậy suy đoán, cái này mang theo vết máu ngân phiếu, rất có thể chính là nhiếp tiểu vi gây án về sau, từ phu quân nơi đó lấy ra, tại thấy dương dịch thành một lần cuối lúc tặng cho. Bởi vì dương dịch thành lâu dài uống thuốc, một mực cần ngân lượng duy trì, ở vào lo lắng, nhiếp tiểu vi làm chuyện này. Còn chưa tới A. Hứa Ninh thấy đám người bên trong không có động tính, đối đao phủ vung tay lên. đao phủ linh mệnh Nhắc lên khảm đao. Dương Dịch Thành nhắm mắt lại, cũng nói không nên lời trong lòng là thất lạc vẫn là nhẹ nhõm Nhưng mà, ngay tại lươi đao rơi xuống thời khắc cuối cùng, thanh âm từ trong đám người chuyển đến. Chấm đã. Chỉ thấy toàn thân áo đen nhiếp tiểu vi, đi ra đám người. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. chương 66, thích khách. Lúc này nhếp tiểu vi, tóc hơi lộn xộn trong mắt mang theo tơ máu. Nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua Dương Dịch Thành. Sau đó chậm rãi đi hướng Hứa Ninh. Cùng lúc đó, Đao phủ đã ngừng tay. Trước đó hắn liền đã được đến tin tức, hôm nay chém đầu cái này Dương Dịch Thành, chỉ là làm dáng một chút. Dù cho vừa rồi Nhiếp Tiểu Vi không xuất hiện, cũng sẽ có người để hắn dừng tay. Hắn cùng Ma môn không quan hệ, ta mới là luyện ma công ma môn võ giả. Nhiếp Tiểu Vi đi đến Hứa Ninh trước mặt, thần sắc thản nhiên nói: "Lúc này Hứa Ninh, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này Nhiếp Tiểu Vi. Trước đó Nhiếp Tiểu Vi, mỗi lần nhìn thấy mình, đều sẽ tránh đi ánh mắt, tại bên tường đi trốn. Mà bây giờ, nàng ngửa thẳng lưng, thần sắc không thay đổi, miệng nói lấy mình là ma môn võ giả sự thật. Đào Thanh Bình nhìn chằm chằm nàng, càng là biểu lộ phức tạp. Cái này cùng trước đó cái kia yếu đuối khiếp đảm nhu nhỏ yếu cô nương, tuyệt không đồng dạng. Ma môn võ giả. Trong lúc nhất thời, nguyên bản vây quanh xem náo nhiệt thành nội bát tính, đều là lộ ra kinh ngạc cảm thán. Mọi người xì xào bàn tán, nhìn về phía Nhiếp Tiểu Vy ánh mắt đều có thăm ý. Mặc dù Ma môn võ giả thân phận khiến nhân sinh sợ, nhưng là bởi vì Hắc giáp vệ ngay tại bên cạnh, đại gia hỏa cũng đều lớn gan điệu nhìn chằm chằm Nhiếp Tiểu Vi nhìn. Quả nhiên là Ma môn võ giả. Lúc này Nhiếp Tiểu Vi tự mình thừa nhận cái thân phận này, Hứa Ninh cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Còn lại nàng mang về vệ dịch. Hứa Ninh đối sau lưng Tống Duy Nghị nói, "Tống Duy Nghị lĩnh mệnh, từ thành vệ trong tay tiếp nhận xiển xích, cẩn thận đi đến nhếp Tiểu Vi bên người." Tống Duy Nghị là lần đầu tiên đối mặt Ma môn võ giả. Trong lòng mang theo đề phòng, cẩn thận đề phòng. Chờ một chút. nhiếp tiểu vi đột nhiên lui một bước. Đại nhân, ta muốn cùng hắn trò chuyện. Nàng đối hứa ninh đề thỉnh cầu. Tống Duy nghĩ thế thế, động tác ngừng lại, nhìn về phía hứa ninh. Có thể. Hứa ninh đáp ứng. Đại nhiếp tiểu vi hiện tại chủ động đứng ra, khẳng định như vậy sẽ không lại nghĩ đến chảy mất. Nếu như không có gì tình huống đặc biệt, đây cũng là nhiếp tiểu vi cùng dương dịch thành một lần cuối. hắc giáp vệ đối đại ma môn võ giả. Thủ đoạn chỉ 1 phần mười, đó chính là chém giết. Đa tại đại nhân. nhiếp Tiểu Vi đối hứa Ninh Thi lễ một cái. Nàng quay người, chậm rãi đi đến trên đài, tới gần Dương Dịch Thành. Lúc này, Dương Dịch Thành đã đứng dậy, nhìn về phía nhiếp Tiểu Vi ánh mắt, nói không nên lời là thống khổ vẫn là vui vẻ. Nàng cuối cùng vẫn là tới. nhiếp Tiểu Vi đi lên trước, dùng bàn tay nhẹ nhàng vốt ve một chút Dương Dịch Thành gương mặt. Cái này một màn để ở trong mắt, đào thanh bình nghiêng đầu qua. Mau trốn, ngươi mau trốn. Dương Dịch Thành tại nhiếp tiểu vi bên thai gấp rút nói. Lúc này Dương Dịch Thành bị xiềng xích trói buộc chặt, hai tay tại sau lưng giấy rùa. Nhiếp tiểu vi nghe được Dương Dịch Thành, lộ ra nụ cười. Nàng lắp đầu, không trốn. Giáo ý đại nhân. Nhiếp tiểu vi nàng là tại nói bậy. Ta mới thật sự là ma môn võ giả. Đột nhiên, Dương Dịch Thành giống như là như là phát điên, đối hứa ninh phương hướng lớn tiếng gào thét. thân xác của hắn có chút điên cuồng, là ta luyện ma công, cùng nàng không quan hệ. Zeta. Thành thật một chút. Một bên đao phủ thấy thế, một cước đá vào Dương Dịch Thành đầu gối, cả người hắn trực tiếp quỷ giảm xuống đất. Ta mới thật sự là ma môn võ giả. giết ta. Dương Dịch Thành cảm xúc y nguyên kích động. Kêu đao phủ vốn định lại cho Dương Dịch Thành một bàn tay, đã thấy đến hứa ninh tay nắm lấy phía sau đòn đao, một bước một bước đi tới. Đến. Chặt ta. Thấy hứa ninh đi tới, Dương Dịch Thành tiếp tục chọc giận. Hắn không có chút nào phát giấc được, mình triển hiện ra ngây thơ cùng bu Đại nhân, Nhiếp Tiểu Vi nhìn thấy hứa ninh cầm đao đi tới, vô ý thức đem dương dịch thành bảo hộ ở sau lưng. Hắn là nói bậy, ta mới là. Nhiếp Tiểu Vi trên mặt lần thứ nhất xuất hiện bối rối. Nhưng là hứa ninh căn bản không để ý Nhiếp Tiểu Vi, hắn tăng nhanh bước chân, thân hình đột nhiên tăng tốc, hắn nháy mắt rút đao, gió tắc bình thường cầm đao mà tới. Nhiếp Tiểu Vi vươn tay cánh tay, làm bộ liền muốn ngăn cản. Nhưng mà sau một khắc, đã thấy đến hứa ninh đột nhiên một cái nghiêng người vượt qua nhiếp tiểu vi Ngay sau đó, phát ra kim loại và chạm thanh âm. Đinh đinh. Chỉ thấy hứa ninh lưới đao, bắn ra hai cái kim loại phi đao. Có thích khách. Nhếp tiểu vi lúc này mới ý thức tới, nguyên lai like vừa rồi có người muốn giết mình. Lúc đầu coi là chỉ có thể bắt lấy nhiếp tiểu vi cái này tiểu nhân vật. Hứa ninh khỏe miệng khẽ cong, lộ ra nụ cười, hắn ánh mắt nhìn chầm chầm cách đó không xa nóc phỏng, không nghĩ tới. Còn tới đầu cà lớn. Bành. Sau một khắc, hứa ninh đột nhiên bạo khởi. Dưới chân của hắn, mặt đất xuất hiện lo vết dạng, chỉ dựa vào mượn thân thể chi lực, hắn thẳng đứng tung càng đến trên mái hiên. Phòng bên trên tầm mắt quáng đạt, hứa ninh nhìn thấy, một cái người bịt mặt ảnh chính đối diện lấy chính mình. Không hề nghi ngờ, cái này che mặt thích khách xuất hiện tại nơi này, chính là vì đem nhiếp tiểu vi diệt khẩu. Là phía sau ma môn, sợ nhiếp tiểu vi rơi vào hắc giáp vệ trong tay, bại lộ bí mật A. Hứa ninh sách đau tại trên nóc nhà cất bước, đi hướng kia che mặt thích khách tốc độ càng lúc càng lúc nhanh Che mặt thích khách thấy thế, hai tay cùng lúc nâng lên, lại là mấy cái phi đao chạm mặt tới. Đinh đinh đinh. Hoặc là nẹ tránh, hoặc là trực tiếp cầm đoàn đao dưới háng. Che mặt thích khách phóng tới phi đao, không có một con trúng đích hứa ninh. Là khí cảm cảnh võ giả. Hứa ninh tại phi tiêu bên trong, cảm nhận được tình lực. Che mặt thích khách nhìn thấy xuất thủ không có kết quả, xoay người bỏ chạy. Hứa ninh cũng là đột nhiên truy kích. Mặc dù là khí cảm cảnh, nhưng giống như cũng không là rất mạnh. Truy kích bên trong hứa ninh, phát hiện tốc độ của đối phương đối với mình muốn chậm. Mà lại vừa rồi phi đao bên trên kinh lực, hứa ninh cảm giác rất yếu. Không chỉ là hứa ninh, kia che mặt thích khách cũng phát hiện hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Thế là một bên chạy trốn, hắn một bên hướng ra phía ngoài ném ra phi đao, muốn hạ chậm hứa ninh tốc độ. Nhưng là hứa ninh cực kỳ linh hoạt, phi đao ảnh hưởng căn bản không lớn, nhưng mà bởi vì không ngừng bắn ra phi đao, kia che mặt thích khách tốc độ lại một lần nữa bị liên lụy rốt lụ Hai người khoảng cách kéo gần lại. Bắt lại người. Hứa ninh khỏe mắt lộ ra vẻ ngon lệ. Cùng lúc đó, bàn tay của hắn, tính cả ống tay háo hạ hai tay, bắt đầu trở nên có chút tàm đạm. Hắn thúc dụng cứng rắn chất làn da. Xoạn. Hứa ninh một đao chém xuống. Kia che mặt thích khách không thể không quay người nên kích. Lúc này, hắn trong tay thêm ra một thanh dao găm, gian nan ngăn cản hứa ninh một đao. Nhưng lưới đao tiếp xúc ngấy mắt, hắn cánh tay, cảm nhận được đau như bị kim châm đau nhức là Hứa Ninh kinh lực xâm nhập. Lúc này Hứa Ninh, đồng dạng cảm nhận được che mặt thích khách kinh lực. Kinh lực rất yếu, mà lại lại bị mình cứng rắn chất làn da ngăn lại cách, Hứa Ninh cơ hồ không bị đến ảnh hưởng gì. Nhìn thấy Hứa Ninh như vậy, kia che mặt thích khách ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối. Hứa Ninh bén nhạy bắt được điểm này. Sau đó, Hứa Ninh trong tay đoạn đao như là gió bão, đổ ập xuống không ngừng bổ về phía che mặt thích khách. Kia che mặt thích khách cắn răng kiên trì, ngăn cản Hứa Ninh như thủy triều bình thường lưỡi đao tiến công. Xuyên thâu tính cực mạnh kinh lực, cường đại thể phách lực lượng, khiến người hít thở không thông lưới đao. Đối mặt đây hết thảy, che mặt thích khách rốt cục chống đỡ không nổi, trong tay dao gam bị đẩy rùi, cánh tay bị hứa ninh lưới đao xé rách. Bang! Hứa ninh đánh một tùi trỏ, đánh chúng che mặt thích khách chán. Hắn muốn bắt sống, không phải vừa rồi một đao xuống dưới, cái này che mặt thích khách liền trực tiếp bị chấm dứt. Thụ hứa ninh trọng kích, che mặt thích khách trở nên đầu nào đau đớn ám rơi vào đường cùng Hắn chỉ có thể cắn đầu lưới mình, dùng cảm giác đau đớn để cho mình bảo trí thanh tỉnh. Không được. Hứa Ninh thấy kia che mặt thích khách làm ra nhấm nuốt hình, trong lòng giật mình. Là muốn cắn nát chắn túi độc tự sát. Mình muốn thế nhưng là người sống. Cơ hội là vô ý thức. Hứa Ninh nắm kia che mặt thích khách cầm xương, dùng sức một tách ra, trực tiếp đem dỡ xuống tới. Kia che mặt thích khách phát ra đau đớn tiếng ngẹn ngào. Sau đó, hứa Ninh đem mặt nạ giật xuống, lộ ra một trường cực kỳ phổ thông trung niên Nam nhân mặt Hứa Ninh nắm hắn cái cảm, gỡ ra miệng, xem xét một phen. La ta quá cẩn thận rồi. Hứa Ninh không có phát hiện túi độc, xem ra cái này che mặt thích khách cũng không phải là nghĩ tự sát là mình quá mức ngại cảm. Cũng thế. Cái này thế giới độc dược phát triển rất châm chạp Võ giả tu tập võ đạo, nhục thân cường hãn, thể nội nội khí, cũng rất dễ dàng đem độc dược bức ra. Muốn chế tạo nhằm vào đẳng cấp cao võ giả độc dược, chi phí quá cao, còn không bằng dùng để phụ trợ tự thân tu hành. văn bá Xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 67, Vân ưng thành người tới. Tại biết đối phương cũng không có có dấu túi độc về sau, Hứa Ninh trong lòng hơi thở dài một hơi. Một cái khí cảm cảnh ma môn võ giả, hắn ở sau lưng thế lực rán khung bên trong, khẳng định không phải tiểu nhân vật. Đem bắt sống, nhất định có thể từ trên thân móc ra càng nhiều phía sau màn manh mối. Chỉ là, cùng lúc đó, Hứa Ninh cũng ý thức được lần này bản địa ma môn võ giả xuất hiện phía sau, là có đầy tay. Đối mặt cổ thế lực này, trước mắt Hắc Giáp vệ vẫn là hai mắt đen thui. Trước mang về lại nói, Hứa Ninh thấy kia thích khách khí thức mơ hồ, nhưng ra ngoài ổn thỏa, Hứa Ninh lại đối giữa ngực và bụng hắn ngay cả đâm hai quyển. Kinh lực nhập thân, kia thích khách trực tiếp bị kim châm kịch liệt cảm giác đau đớn đánh hôn mê bất tỉnh. Cái này thích khách, hắn nhục thể cường độ cùng kinh lực cường độ, đều so phổ thông khí cảm cảnh võ giả kém một cái cấp bậc. Không biết có phải là bởi vì tu tập ma công nguyên nhân. Ma công tu tập, tiến cảnh cấp tốc. Nhưng là cũng bởi vậy, dẫn đến cơ sở tương đối yếu kém, tại đồng cấp đối kháng bên trong, đều là ở vào yếu thế. Hứa Ninh trước đem cái này thích khách từ nóc phòng ném xuống, sau đó nhảy lên xuống dưới, kéo lấy cổ áo của hắn, lại lần nữa quay trở về thái thị khẩu. Đại nhân! Tống Duy nghĩ thấy Hứa Ninh trở về, cũng liền bận điệu gạt mở đám người tiến tới góp mặt. Vừa rồi Hứa Ninh đột nhiên bạo khởi truy kích, để bọn hắn ngay từ đầu đều không có kịp phản ứng. Chờ phản ứng lại thời điểm. Hứa Ninh đã truy kích được không còn hình bóng. Đem người này còn lại, mang theo kia nhiếp tiểu vi, cùng một chô mang về vệ dịch giam lại. Hứa Ninh tiện tay đem kia thích khách lắc tại một bên. Thanh Bình, người đi đem ma môn bản án cáo phá cùng cái này thích khách sự tỉnh báo cáo đi lên. Hứa Ninh lại đối đảo Thanh Bình nói, dính đến khí cảm cảnh cấp bậc ma môn võ giả, nhanh chóng báo cáo là nhất định phải làm. Biết. đào Thanh Bình lĩnh mệnh về sau, trực tiếp động tác. Lúc này Trước đó vây quanh ở nơi đây các cư dân cũng còn không đi. Lúc đầu đều là đến xem mắt đầu, kết quả lại mắt thấy Ma môn võ giả tự thú cùng Hắc Giáp vệ giáo hú xuất thủ truy địch, cái này so trong dự đoán càng thêm đã nghiền. Khang Vân huyện thành các cư dân, những năm gần đây bị Hắc Giáp vệ bảo hộ rất khá, cho nên cũng không thể quá minh bạch Ma môn võ giả xuất hiện tính nghiêm trọng. Ngược lại, bọn hắn nhìn thấy Hứa Ninh nhẹ nhõm bắt được một thích khách, càng thấy có cường lực võ giả bảo hộ, đại gia an nguy đều có bảo hộ. Cùng lúc đó, Hạp Giáp Vệ Thống lính phủ Đề. Ngụy Thương thành trước mặt, Ninh Phong Văn, Hạ Viễn Hành cùng Khúc Đại Hưu ba cái đô úy riêng phần mình ngồi xuống, biểu lộ đều tương đối nghiêm trọng. Một canh giờ trước đó, lại có một cái bản địa ma môn võ giả bại lộ. Hán vốn là một cái tiểu thương, lại tại trên đường cùng người sinh ra xung đột, đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng, bên đường giết người. Bởi vì thực lực không mạnh, bị tuần tra một đội thành vệ lúc này bắt được. Bản này thổ ma môn võ giả đã bị giam giữ, chính ở vào thẩm vấn chương trình. Các vị, chuyện nghiêm trọng trình độ không cần ta nhiều lời đi. Ngụy Thường Thanh nhìn xem ba người, cái này đã là bạo lộ ra cái thứ ba ma môn võ giả. Ba cái phổ thông thành vệ cư dân nắm giữ ma công, khẳng định không thể nào là trùng hợp. Tại phía sau bọn họ, tất nhiên có một cỗ ma môn thế lực. Mà kích thước của bọn họ, động cơ, chúng ta hoàn toàn không biết. Đại nhân, liên quan tới cái thứ nhất bại lộ ma môn võ giả, chúng ta đã tại xâm nhập điều tra. Nói chuyện chính là hạ viễn hành, tại loại bỏ quá trình bên trong cũng có một chút tiến triển, trong đó dính đến hiểm nghi người, đều đã khống chế lại cũng đang gia tăng thẩm vấn. Nói cách khác, còn không có bất luận cái gì thực tế thành quả. Ngụy thường thanh nướng mẩy. Hạ viễn hành ngay vậy, không có lại trả lời. Ninh Phong Văn cùng Khúc Đại hữu cũng là ở một bên, không biết nên nói cái gì. Khang Vân huyện thành bên trong ẩn giấu một cố ma môn thế lực, nhưng là bọn hắn không chút nào không biết, làm đôi quý, mỗi người cũng khó khăn trốn liền. Trong phòng lập tức hoàn toàn yên tĩnh. nhưng vào lúc này Tiếng gò cửa phòng. Sau đó, liền gặp một hắc giáp vệ thân vệ đi đến. Chuyện gì? Ngụy thường thanh xoa xoa chán. Thống lĩnh đại nhân, các vị đô bí đại nhân, phong liếu ngõ hẻm chuyển đến tin tức. Trước đó ma môn võ giả giết người bản án, hung thủ đã bắt đến. kia hung thủ thân phận, đúng là ma môn võ giả, bây giờ cũng đã bị khống chế. Kêu thân vệ nói. Không đến thời gian một ngày liền bắt đến người, tốc độ còn rất nhanh. ngụy thường thanh nghe, cũng không có quá nhiều tâm tình chập trợn. Phong Liễu ngoẹo hẻm giáo uy hứa linh, còn bắt đến một cái khí cảm cảnh cấp bậc ma môn võ giả. Thân vệ lại bổ sung nói, vừa mới nói xong, bốn người ánh mắt nháy mắt bắn ra đến kia thân vệ trên thân. Khí cảm cảnh cấp bậc ma môn võ giả, không có lầm. Không đại hữu vội vàng mở miệng xác nhận. Ba người khác cũng là nhìn chằm chầm kia thân vệ. Loại này cấp bậc ma môn võ giả nếu là có thể bắt đến, như vậy tìm hiểu nguồn gốc có thể điều tra ra sự tình liền có thêm. Không có lầm, mà lại là người sống. Thân vệ vội vàng đáp lại nói: "Tốt." Ngụy Thường Thanh trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. Hứa ninh bắt sống cái này khí cảm cảnh ma môn võ giả, chính là tiếp xuống đại đột phá khẩu. Người kia hiện tại giam giữ ở đâu?" Ngụy Thường Thanh tiếp tục truy vấn. "Bị giam tại Phong liếu ngõ hẻm vệ dịch." Thân vệ nhanh chóng trả lời. "Khúc Đại Hữu." Ngụy Thường Thanh nhìn về phía một bên Khúc Đại Hữu, "Ngươi là chúng ta Hắc Giáp vệ bên trong thứ nhất tra tấn cao thủ, người này liền giao cho ngươi." "Vâng, thống lĩnh đại nhân." Khúc đại hữu liền vội vàng đứng lên lĩnh mệnh, đồng thời làm ra cam đoan, mặc kệ cái này trên thân người có cái gì bí mật, ta nhất định có thể kệ mở miệng của hắn, để hắn đem phía sau bí mật đều tiết lộ ra. Ngụy thường thanh gật gật đầu, sau đó lại nói ra, cái này hứa ninh, cũng là đắc lực tướng tải. Khúc đại hữu nghe vậy, biểu lộ cũng là hài lòng thân sắc. Hứa ninh là hắn coi trọng nhất thủ hạ, Ngụy thường thanh nói ra lời này, hắn trên mặt cũng là có ánh sáng. Cái này hứa ninh, là đào ra chàng cái chàng Hạ viễn hành thấy bầu không khí nhẹ nhõm một chút, cũng mở miệng hỏi câu. Là xuất thân đào gia trang không sai, lúc ấy hắn quan chủ khảo, hẳn là ngươi. không đại hưu đáp lại nói. Hạ viễn hành lay động đầu, thở dài nói, đáng tiếc. Lúc ấy tuyển chọn thời điểm, ta đã cảm thấy hắn rất là đặc biệt. Nếu là sớm biết hắn tu hành thiên phú lợi hại như thế, hơn nữa còn làm việc như vậy đáng tin, lúc ấy liền nên trực tiếp đem hắn muốn tới ta thứ hai trong doanh địa Ninh Phong Văn thấy thế, cũng là cười một tiếng. Mặc dù hắn chưa thấy qua cái này hứa ninh, nhưng là cũng hơi có nghe thấy. Mặc kệ như thế nào, hứa ninh danh tự, đã bị Khang Vân huyện hắc giáp vệ bên trong, đứng đầu nhất mấy cái đại lao coi trọng. Đại nhân, việc này không nên chậm trễ, ta đi trước phong liếu ngõ hẻm vệ dịch sách người. Tùy ý hàn huyên hai câu về sau, khúc đại hưu cũng không còn kéo dài. Hắn cũng sợ chậm thì sinh biến. Đi thôi. Ngụy thường thanh vung tay lên, khúc đại hữu trực tiếp quay người rời đi. Các người cũng đều bận điệu đi thôi tiếp tục gấp rút loại bỏ cường độ. Ngụy Thường Thanh cũng đối hạ Viễn Hành cùng Ninh Phong Văn nói ra, phàm là loại bỏ đến có hiểm nghi, toàn bộ cầm xuống. "Vâng." Hạ Viễn Hành cùng Ninh Phong Văn cũng là đứng dậy, lĩnh mệnh sau cáo lui. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Ngụy Thường Thanh cùng kia thân vệ. "Ngươi làm sao còn ở lại chỗ này?" Ngụy Thường Thanh nhìn xem kia thân vệ. Thân vệ vội vàng nói, "Còn có một chuyện ta còn không có báo cáo." Ngụy Thường Thanh lông mày nhíu lại, ngữ khí bất mãn. Vừa rồi đôi ý nhóm đều tại nơi này, ngươi làm sao không trực tiếp báo cáo? Đại nhân, việc này cùng ma môn bản án không quan hệ. Thân vệ vội vàng giải thích nói, vừa rồi phủ đệ ngoài cửa tới mấy người, trong đó dẫn đầu là một nam một nữ hai người trẻ tuổi, nói muốn gặp ngài. Thấy ta? Ngụy Thường Thanh hỏi ngược một câu, bọn hắn thân phận gì? Bọn hắn nói mình là Vân Ưng Thành tới. Thân vệ hồi đáp. Vân Ưng Thành. Ngụy Thường Thanh suy tư một phen về sau, nói ra, để bọn hắn tiến đến. Phải. Thân vệ đi ra ngoài lĩnh người. Ngụy Thường Thanh trong phòng chờ lấy. Hắn cũng có chút hiếu kỳ, là ai tử vân ứng thành đuổi tới Khang Vân huyện tới gặp mình. Tam thúc, rất nhanh, thân vệ mang theo người tới. Chỉ thấy một nam một nữ đi ở phía trước, nhìn thấy Ngụy Thường Thanh sau mặt lộ vẻ ý mừng. Hai người bọn họ nhìn dung mạo tương tự, không sai biệt lắm 16, 17 tuổi niên kỷ. Hai người trong lúc phát tay, đều mang một cỗ thượng vị giả khí chất, rõ ràng thân phận rất không đồng nhất. Các ngươi sao lại tới đây? Tại nhìn thấy hai người về sau, ngụy Thường Thanh đầu tiên là xương sở, sau đó cũng là lộ ra ý cởi, vội vàng nên đón tiếp lấy. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng hai vợ ba con. Chương 68, Ngụy Thường Thanh người nhà. Bình Lâm, Tử Trừng, các ngươi làm sao lại đến Khang Vân Huyện? Ngụy Thường Thanh đến gần hai người, trong giọng nói tràn đầy thân cận. Mặc dù lúc ấy vì tránh nẻ chút phiền lòng sự tình mới tạm rời nhà tộc, nhưng là thấy đến hai cái này mình nhìn xem lớn lên hậu bối. Ngụy Thường Thanh vẫn là cảm thụ nhìn thấy người nhà thân thiết. Tam Túc ngươi rời đi Vân Lưng Thành lâu như vậy, cũng không nghĩ trở lại thăm một chút chúng ta. Không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể tới thăm ngươi. Nói chuyện chính là trong đó tuổi trẻ cô nương, nàng người mặc một màu tím nhạt kinh trang, tóc dùng dây cột tóc chói chặt, nhìn khí Khai anh hùng hừng hực. Đúng vậy a Tam Thúc, tử Trừng nói rất đúng, ngươi không gặp chúng ta, chỉ có thể chúng ta gặp ngươi. Ngụy Bình Lâm dáng người thon dài, mày kiếm mắt sáng, bề ngoài xem ra anh tuấn uy vũ. Hai người các ngươi. Ngụy Thường Thanh nhìn xem hai người, cưng chiều cười cười. Ngụy Thường Thanh bây giờ đã qua tuổi 40, nhưng là tuyệt không thành ra, một mực lẻ loi một mình. Ngụy Bình Lâm cùng Ngụy Tử Trừng, lấp kín hắn sinh mệnh rất nhiều trống không. Ngồi. Ngụy Thường Thanh chào hỏi hai người ngồi xuống, tự mình cho hai người pha trà. Nói một chút, tại sao tới Khang Vân huyện? Ngụy Thường Thanh lại đem lời nói mới rồi hỏi một lần. Ngụy Tử Trừng tiếp nhận Ngụy Thường Thanh pha trà ngon, cũng không giả mồm. Trực tiếp cầm bắt chàng một ngụm nuốt xuống, nói à, nghĩ ngươi mới đến gặp ngươi. Nói thật, ngụy thường thanh lắc đầu, rõ ràng hiểu rất rõ hai người, các ngươi muốn thật sự là chuyên môn đến xem ta, khẳng định trước tiên cần phải mang cho ta tin. Như vậy đột nhiên đến thăm, rõ ràng chính là sợ sớm nói cho ta biết, ta liền không đồng ý các ngươi đã tới. ngụy tử trừng cùng Ngụy bình lâm nghe, liếc nhau, khỏe miệng đều lộ ra vẻ lúng túng ý cười. Rất rõ ràng, lời này không có lửa gạt ở tam thúc. Tốt à! Thấy Ngụy Thường Thanh nhìn thấu hai người nói dối, Ngụy Bình Lâm cũng không che giấu, kỳ thật nghĩ ngài chỉ là trong đó một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là mang theo Tử Trừng ra giải sầu một chút. Giải sổ? Tử Trừng, ngươi còn có cái gì áp lực cần giải sầu? Ngụy Thường Thanh nhìn về phía Ngụy Tử Trừng, một bộ hỏi thăm tư thái. Ngụy Tử Trừng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cha ta gần nhất tận lực an bài ta cùng Văn Nhân Cẩm tiếp xúc, làm cho ta đặc biệt không được tự nhiên. Văn Nhân Cẩm? Ngụy Thường Thanh suy tư một chút ngươi nói chính là nguyên sinh tông cái kia hậu bối thiên tài. Là hắn. Ngụy tử trứng đáp, ta tổng ta cảm giác cha có ý khác. Ừm. Ngụy thường thanh yên lặng gật đầu, nói ra, ngươi năm nay mới 16 tuổi, mặc dù cũng lớn, nhưng lấy tính tình của ngươi, xác thực không thích hợp tại hôn sự ra thao trường chi tội gốc. Nếu là ta đang ở nhà, khẳng định phải nói bên trên nhị ca vài câu. Vì tránh nẽ cha ta cùng văn nhân cẩm, không có biện pháp, ta liền để anh ta dẫn ta tới tìm ngươi. Ngụy Tử Trừng nhìn thoáng qua Ngụy Bình Lâm, dừng một chút, lại bổ sung, dù sao anh ta tu võ quá mệt mỏi, cũng phải thích hợp thả buông lỏng. Buông lỏng? Ngụy Trường thanh giữa lông mày siết chặt, đánh giá Ngụy Bình Lâm, ngươi còn cần buông lỏng? Cha ngươi cho ta trong phong thư, mỗi lần đều nhắc tới ngươi luyện vo không tích cực, chỉ muốn lười biếng dùng manh lối, lãng phí thiên phú. Ngụy Bình Lâm nhìn thấy hỏa thiêu đến mình trên thân, chỉ có thể bất đắc gì gai gãi đầu, tam thúc. Đừng nói nữa. Ngụy Thường thanh nghiêm sắc mặt Ta xem như thấy rõ, hai ngươi chính là vụng trộm chạy đến. Cha ngươi nếu là biết, căn bản không có khả năng để các ngươi đến nơi này." Bị Ngụy Thường Thanh nói chúng, hai người riêng phần mình giật giật trong mắt, trao đổi một chút ánh mắt, sau đó ăn ý cúi đầu. Ngụy Thường Thanh nhìn xem cái này quen thuộc một màn, nghĩ đến hắn hai người tiểu thời điểm phạm sai lầm cảnh tượng. "Bất đắc dĩ." Ngụy Thường Thanh ngữ khí vẫn là mềm xuống tới, "Được rồi, đừng giả bộ bộ dáng. Ta cho phép các ngươi tại nơi này ngốc mấy ngày này, bất quá không cho phép lâu." Nhiều nhất 3 tháng, không, 2 tháng, đều phải cho ta trở về. Biết, tam thúc. Hai người đồng thời ngầm đầu, lộ ra nụ cười như ý. Chỉ cần có thể lưu lại đến, 3 tháng vẫn là 2 tháng, đó chính là về sau lại nói sự tình. Đúng rồi, từ vân ưng thành tới, cái này một đường cũng coi như không lên an toàn. Các người mang theo mấy cái hộ vệ. Ngụy Thường Thanh hỏi. bốn cái hộ vệ, hai cái phàm cảnh thất trọng, hai cái phàm cảnh bắt trọng. Ngụy Bình Lâm chi tiết đáp lại nói vẫn là yếu một chút. Ngụy Thường Thanh vẫn cảm thấy hai người có chút mạo hiểm, vẫn Ưng Thành đến Khang Vân huyện cũng không phải một mực có đại lộ, còn có rất nhiều thời điểm cần xuyên việt sơn lĩnh sơn cốc. Những này địa phương, không nói trên đường mã phỉ, chính là một ít địa phương chiếm cư yêu thú, đều có thể tùy tiện đoàn diệt đám người bọn họ. Tựa hồ là quyền hành một lát, Ngụy Thường Thanh mở miệng nói, chờ các ngươi đường về thời điểm, ta và các ngươi cùng một chỗ. Tam Túc, ngươi muốn về nhà. Ngụy Tử Trừng cùng Ngụy Bình Lâm đồng thời lộ ra ngoài ý muốn. Rời đi cũng vài ngày rồi, trở về nhìn xem cũng tốt. Ngụy Thương Thanh thở dài, đương nhiên, phải đợi ta làm xong nơi này công vụ lại nói. Còn có. Ngụy Thương Thanh giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, chờ các ngươi tại nơi này nghỉ ngơi hai ngày về sau, đi bãi phỏng một chút liêu tiền bối. Liêu tiền bối. Ngụy Bình Lâm truy vấn, tam thúc ngươi nói chính là liêu nhất tiễn liêu tiền bối. Là hắn. Ngụy Thương Thanh gật gật đầu, hắn cùng các ngươi ra ra là bạn cũ, bây giờ ngăn cách. Ở tại Khang Vân huyện phụ cận Vân Trạch Đại Sơn bên trong. Vân Trạch Đại Sơn ở đâu? Ngụy Tử chứng hỏi. Cách nơi này không xa. Ngụy Thương Thanh nói, chờ thêm hai ngày, ta sắp xếp người mang các người đi. Được. Hai người đồng thời gật đầu. Thời gian trôi qua hai ngày. Phong liếu ngõ hẻm vệ dịch. Trước đó bị giam tại vệ dịch bên trong thích khách cùng nhếp tiểu vi, đều bị Khúc Đại Hưu tự mình xách đi. Lúc ấy Khúc Đại Hưu nhắc tới người, nhìn thấy hứa ninh thời điểm, đem hứa ninh dùng lực khen một phen Hứa Ninh như vậy là công, hóa giải khang vân huyện hắc giáp vệ cao tầng mấy người áp lực, có rõ xét phía sau màn mà môn thế lực phương hướng. Đem người sách sau khi đi, hứa Ninh cũng là áp lực nhỏ không ít. Bất quá mặc dù như thế, nhưng hứa Ninh trong lòng, lại nhiều một tiếng nói không rõ cảm giác nguy cơ. Thật giống như có một tấm lưới, tại một chút xíu bao phủ lại khang vân huyện thành. Trong thư phòng, hứa Ninh vừa vặn xem xong hôm nay nội bộ báo nhỏ. Phía trên không có bất luận cái gì liên quan tới ma môn tin tức Không biết là thẩm vấn không thuận lợi, vẫn là thẩm vấn ra kết quả còn không thể công khai Vẫn là thực lực quá yếu. Hứa ninh cho rằng đây là mình sinh ra cảm giác nguy cơ nguyên nhân căn bản. Từ khi tấn thăng khí cảm cảnh về sau, hứa ninh cảm thấy mình giống như nhiều chút lực lượng. Lại tăng thêm bây giờ có giáo hí nguyệt thưởng phúc lợi, hứa ninh cảm giác tài nguyên dồi dào lại lần nữa tăng lên chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng bây giờ đột nhiên phát sinh biến của mới, trước đó trầm ổn tâm tính, cũng chầm chậm phát sinh chút biến hóa Không biết có cái gì đường tắt, có thể ngoài định mức lại nhiều thu hoạch được chút tài nguyên đầu. Hứa Ninh suy tư. Đúng lúc này, phung thứ qua gõ cửa tiền đến. Đại nhân, ngoài cửa có hai người muốn gặp người. Phung thứ qua cũng đã không còn quá nhiều nghi thức xã giao, mà là nói thẳng, bọn hắn cầm thống lĩnh ngụy đại nhân lệnh bài. Cầm ngụy thống lĩnh lệnh bài. Hứa Ninh hơi nghi hoặc một chút, nhưng không có quá nhiều do dự, mời tiến đến. Phải. Phung thứ qua đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn liền dẫn hai người tiến đến chính là Ngụy Bình Lâm cùng Ngụy Tử Trường. Hứa Ninh tại nhìn thấy hai người nháy mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc biểu lộ. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, hai người khí chất rất đặc biệt. Loại này đặc biệt khí chất, cùng Ngụy Thường Thanh rất là tương tự. Hai vị là? Hứa Ninh ôn quyền thăm hỏi một chút, do hỏi: Người là Hứa Minh. Ngụy Bình Lâm không có một tia thượng vị giả kiêu căng, thái độ rất khách khí. "Ta là Hứa Ninh." Hứa Ninh đáp. Tại hạ Ngụy Bình Lâm. Ngụy Tử Trưởng Hai người riêng phần mình giới thiệu chính mình. Họ Ngụy. Hứa Ninh cơ bản đã kết luận hai người này là Ngụy Thường Thanh đồng tộc người. "Chúng ta là Vân Ưng thành tới, Ngụy Thường Thanh là ta tam thúc." Ngụy Tử Trường đối Hứa Ninh nói. "Gặp qua hai vị." Hứa Ninh cũng rất là khách khí. Hắn đối hai người ấn tượng đầu tiên rất không tệ. Trước đó, Hứa Ninh từng từ khúc đại hưu trong miệng nghe nói qua, Ngụy Thường Thanh xuất tử Vân Ưng thành đại tộc. Hai vị này người trẻ tuổi đồng dạng xuất thân đại tộc, nhưng đối mặt mình thời điểm cũng rất là khiêm tốn, rất dễ dàng thắng được người hào cảm. Hứa huynh, lần này tới tìm ngươi, là có chuyện làm phiền ngươi. Ngụy Bình Lâm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, chúng ta nghĩ mọi người mang bọn ta đi một chuyến vân Trạch đại sơn chỗ sâu. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 69, ngoài định mức thu hoạch, đi vân chạch đại sơn chỗ sâu. Hứa ninh ngược lại là không nghĩ tới sẽ là điều thỉnh cầu này. Không sai. Ngụy Bình Lâm gật gật đầu. Cái này Hứa Ninh, chính là Tam Túc Ngụy thường thanh cho bọn hắn tìm người dẫn đường. Ngụy Bình Lâm cùng Ngụy Tử Trừng nghe Tam Túc nói, Hứa Ninh từng sinh hoạt tại Vân Trạch Đại Sơn phụ cận, cũng từng có lên núi kinh lịch, cho nên liền đề cử hắn. Đồng thời, Ngụy thường thanh còn nói cho hai người, cái này Hứa Ninh tu tập Thiên Phú cực không sai, ngày sau rất có thể tiến vào Nguyên Sinh Tông, trở thành Nguyên Sinh Tông chính thức đệ tử. Hứa Ninh đối mặt điều thỉnh cầu này, không có lập tức đáp ứng, mà là nói ra, hai vị Mặc dù không biết các ngươi đi Vân Trạch Đại Sơn bên trong làm cái gì, nhưng là ta được nhắc nhở một câu, Vân Trạch Đại Sơn, hung hiểm vô cùng, độc trung độc thảo trải rộng, mà lại có mãnh thú, thậm chí là yêu thú ẩn hiện. Hứa Ninh mặc dù còn chưa thấy qua yêu thú, nhưng là đào gia trang vợ người đều biết, Vân Trạch Đại Sơn trọng yếu nhất vòng Lạc Nguyệt Hồ phụ cận, sinh hoạt siêu thoát mãnh thú sinh mệnh cấp bậc yêu thú. Những cái kia yêu thú có được trí tuệ của nhân loại, còn có được đáng sợ năng lực cùng cường hãn lục thân, phàm cảnh thất trọng phía dưới tới gần nơi đó, cơ hội là cựu tử cả đời. Muốn thật muốn tiến vào Vân Trạch Đại Sơn chỗ sâu, ít nhất phải có phạm cảnh thất trọng thực lực mới được. Hứa Ninh lại lần nữa nhắc nhở. Ngụy Bình Lâm cùng Ngụy Tử Trừng nghe được Hứa Ninh cảnh cáo, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, yên tâm, Hứa Minh, an toàn cái này một phương mặt, ngươi không cần lo lắng. Nhìn xem Ngụy Bình Lâm cùng Ngụy Tử Trừng đã tính trước dáng vẻ, Hứa Ninh lúc này mới ý thức được, mình khả năng đánh giá thấp hai người. Ta cùng sá muội Nội công cảnh giới đều đã tu tới phảm cảnh thất trọng tâm nhậm cảnh, mà lại chúng ta còn có cái khác hộ vệ. Tiến vào Vân Trạch Đại Sơn, bảo trụ mình an toàn, không có vấn đề gì. Ngụy Bình Lâm để hứa ninh trong nháy mắt có chút lấp nhưng. Cái này hai người tuổi tác nhìn tự hồ so với mình còn nhỏ, nhưng thực lực đã là phảm cảnh thất trọng tâm nhậm cảnh. Muốn biết, đào gia trang tộc trưởng đào cảnh hành, cũng bất quá là phảm cảnh lục trọng nội khí cảnh. Vân ưng thành người, đều đáng sợ như vậy a Dự hồ là đoán được Hứa Ninh ý nghĩ, Ngụy Tử Trường cười nói, "Hứa huynh không cần kinh ngạc, ta cùng anh ta xuất thân vân ứng thành quý thị, trong nhà tài nguyên tương đối khá. Hai ta tại 6 tuổi, liền bắt đầu tập võ, mà lại lại tăng thêm Thiên Phú cũng tại người đồng lứa bên trong hàng đầu, mới có hôm nay thành tích. Ta nghe ta Tam thúc nói, tại Khang Vân huyện, tu võ tuổi tác sớm nhất cũng tại 12 tuổi, mà lại tài nguyên tương đối thiếu thốn, người có thể tại loại hoàn cảnh này bên trong tấn thăng đến khí cảnh, đã đúng là khó được." Nếu là ngày sau ngươi có cơ hội tiến vào Nguyên Sinh Tông, nhất định cũng sẽ là hậu tích bạc phát, nhất phi trùng thiên." Ngụy Tử Trừng nói lời này thời điểm, cũng không phải là toàn bộ chiếu cô Hứa Ninh cảm xúc, nàng đối Hứa Ninh Thiên Phú tán thành cũng là sự thật. Nghe Tam Thúc Ngụy Thường Thanh nói Khang Vân huyện võ đạo hoàn cảnh, Ngụy Tử Trừng là thật tâm cảm thấy có thể đạt tới Hứa Ninh thành tựu hiện tại, rất không dễ dàng. "Hứa Ninh ngay vậy, ngươi lắc đầu, quá khen rồi." Mặc dù biết Ngụy Tử Trừng chưa hẳn toàn bộ là thật, Nhưng Hứa Ninh lại có thể từ đó nhìn trộm đến Ngụy Thường thành thái độ đối với chính mình. Vị này Ngụy thống lĩnh, tựa hồ tương đối coi trọng chính mình. Đã an toàn có thể cam đoan, như vậy ta liền dẫn hai vị lên núi. Đã điều kiện cho phép, Hứa Ninh tự nhiên cũng sẽ không chối tử. Bây giờ ma muôn manh mối còn chưa tiến một bước nào móc, trong tay mình cũng không có cái gì chuyện quan trọng. Vậy liền đa tạ Hứa huynh. Ngụy Bình Lâm nói lời cảm tạ, tọa kỵ đã ở ngoài cửa chuẩn bị tốt, chúng ta bây giờ xuất phát có thể thực hiện. Không có vấn đề. Hứa Ninh đáp. Cùng hai người vừa vặn ra vệ dưới cửa, Hứa Ninh liền gặp được ngoài cửa vài thất ngựa cao to. Hứa Ninh trước đó còn chưa bao giờ thấy qua hung hãn như vậy lại mã. Cái này mã ngang lên đầu lâu độ cao chí ít có 2m5, toàn thân nó bắp thịt cuộn cuộn, hình dáng đường cong rõ ràng, bộ lông của nó trong suốt, móng ngựa nặng nghề, hô hấp ở giữa, có rõ ràng khí lưu. Đi vào về sau, vậy mà cho người ta một loại cảm giác các bách Cái này ngựa thật sự là Hứa Ninh cảm thán một câu. Cái này ngựa là yêu thú hậu duệ, cho nên nhìn so bình thường ngựa muốn tinh thần một chút. Ngụy Bình Lâm cho Hứa Ninh giải thích một câu, đừng nhìn nó bề ngoài trông dữ nhưng là bị người sau khi thuần phục, tính cách vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, Hứa Ninh có thể lên ngựa thử một chút. Nói, hắn còn tự thân cho Hứa Ninh đưa lên giòi ngựa. Hứa Ninh sau khi nhận lấy, đi đến một thất đại mã trước, khẽ vuốt một chút lông tóc, sau đó tung trên thân ngựa. Lên lưng ngựa về sau, Hứa Ninh vững vững vàng vàng ngồi ở đi chuẩn bị xuất phát lúc này Ngụy Bình Lâm cùng ngụy tử Trừng cũng là rất nhanh lên ngựa đi theo ba người còn có hai tên hộ vệ bọn hắn đều là phản cảnh bắt trọng ý động cảnh cao thủ sẽ tại tiến vào vân Trạch Đại Sơn sau bảo vệ ba người an toàn trên thực tế Ngụy Bình Lâm cùng Ngụy tử Trừng còn có hai tên phản cảnh thất trọng hộ vệ chỉ là bởi vì cái này Tuấn mã không đủ lại tăng thêm bái phỏng liễu tiền bối tùy tung ít một chút càng tốt hơn liền không có để đi theo cốcốc cục cốc. Ngựa ngựa lao vụt vụt. Thật nhanh. Trên lưng ngựa, nhanh như điện chớp phía dưới, Hứa Ninh cũng cảm giác được có chút nhiệt huyết sôi trào. Cực hạn tốc độ, rất dễ dàng khiến người trầm mê. Bất quá một cái giờ, mọi người liền đã đến Vân Trạch Đại Sơn dưới chân. Bởi vì lựa chọn gần nhất con đường, cho nên Hứa Ninh cũng không có tiện đường tới gần đảo Gia Trang. Đây chính là Vân Trạch Đại Sơn. Hứa Ninh giới thiệu nói. Trước đó hai người cũng không nói tiến vào Vân Trạch Đại Sơn muốn làm gì, Hứa Ninh cũng không có truy vấn. Cái này Vân Trạch Đại Sơn, tại nơi này nhìn lại, đúng là một mảnh nhàn vân giã hạc chi địa, chắc không được liêu tiền bối sẽ định cư tại đây. ngụy Tử Trừng nhìn phía xa núi cao mây trắng, cũng là một bộ hướng tới thần sắc. Định cư. Tại Vân Trạch Đại Sơn. Hứa Ninh nghe nói, lúc này mới ý thức được, hai người là đến Vân Trạch Đại Sơn chỗ sâu tìm người. Mình trước đó chưa hề nghĩ tới, Vân Trạch Đại Sơn bên trong, vậy mà còn có người cư trù ở đây. Hứa Minh. Ngươi hẳn là biết núi này bên trong Lạc Nguyệt Hồ ở nơi đó a?" Ngụy Bình Lâm hướng Hứa Ninh hỏi. "Biết." Hứa Ninh gật gật đầu. Hắn sát thực biết, bởi vì căn cứ đảo Gia Trang bên trong rộng khắp lưu truyền thuyết pháp, đời trước Đào Gia Trang tộc trưởng từng là phàm cảnh thất trọng tâm niệm cảnh cường giả, hắn liền từng tiến vào Vân Trạch Đại Sơn chỗ sâu, từng tới Lạc Nguyệt Hồ bên cạnh. Tại trở về về sau, hắn liền cáo tri tộc nhân, Lạc Nguyệt Hồ ngay tại Vân Trạch Đại Sơn trung tâm nhất. Chỉ cần từ ngoài núi đi vào trong, không lạc đường, tìm tới trung tâm chính là lạc nguyệt hồ. Vậy liền mời Hứa huynh tiếp tục dẫn đường đi. Ngụy Bình Lâm chắp tay một cái. Hứa Ninh cũng không kéo dài, phóng ngựa trên núi. Đây là hắn lần thứ nhất tại Vân Trạch Đại Sơn bên trong cưỡi ngựa. Đường núi gặp gềnh dốc đứng, nhưng là dưới hông đại mã lại vô cùng linh hoạt, địa thế hiểm trở, cũng là như giống trên đất bằng, trên lưng ngựa người cũng sẽ không có quá lớn sóc nảy cảm giác. Rất nhanh, xuyên qua vòng ngoài, mấy người đến nội vòng. Lúc này Nguyễn Bình Lâm cùng ngụy Tử Trừng trong đó một tên hộ vệ, từ trong ngực móc ra một cái cùng loại với cây châm lửa đồ vật, sau đó nhóm lửa. Sau đó, phía trên khuyết tán ra nhàn nhạt sưng ngủ, mang theo mùi hương đậm đặc, bị gió thổi tán. Có cái này khu trùng, cũng không cần lo lắng độc trùng đột kích. Ngụy Tử Trừng giải thích nói, bọn hắn thực lực cường hãn, căn bản không sợ bình thường độc trùng, cử động lần này càng nhiều là vì bảo hộ hứa Ninh không nhận quá nhiễu. Mặc dù cái này thế giới, võ giả cường lực Cường hãn cơ bản không sợ độc dược. Nhưng là độc trùng thiên nhiên chi độc cùng người luyện chi độc hoàn toàn khác biệt, nó lực sát thương càng lớn, cho nên vẫn là cần để phòng một phen. Ừm. Lại qua một đoạn thời gian, tiếp tục tiến lên ở giữa, Hứa Ninh đột nhiên phát hiện, bên cạnh trên vách đá lại có một gốc linh dược. Cái này linh dược, đúng là mình xuyên qua đến cái này thế giới về sau, lần thứ nhất hấp thu thành ngọc thảo. Thế nào, Hứa minh? Nhìn thấy Hứa Ninh bước chân chậm một chút, Ngụy Tử Trường tới gần hỏi. Nhìn thấy một gốc linh dược Hứa ninh thành thật trả lời. ngụy tử trừng nhìn hứa ninh như vậy, cười nói ra, nếu là hứa huynh cần, trực tiếp đi ngắt lấy là được. Cái này, hứa ninh còn có phần có chút không tốt ý tứ. Dù sao mình hiện tại vẫn là thụ nhờ vả, hỗ trợ dẫn đường bên trong. Mình là mượn nhờ hai huynh muội trợ rút, mới có thể an ổn đi đến nơi đây. Nếu là chuyên môn ngừng chân hái thuốc, ngược lại là làm trễ nải hai người công phu. Không sao, hứa huynh. Ngụy bình lâm nhìn ra hứa ninh soán suýt, vội vàng nói. Lúc đầu quấy giày hứa minh, hai ta liền có cảm thấy có chút thua thiệt. Nếu là ngươi có thể tại nơi này phát hiện chút vật mình cần, chúng ta cũng coi là biểu một phen lòng biết ơn. Vậy liền đa tạ hai vị. Nói đến nước này, hứa ninh cũng không làm kiều, trực tiếp xuống ngựa, đi ngắt lấy kia Thanh Ngọc Thảo. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. chương 70, Liêu Nhất Tiễn. Kia Thanh Ngọc Thảo sinh trưởng ở một mảnh ngọn núi trên vách đá, địa thế có chút dốc đứng. Nhưng là đối với Hứa Ninh đến nói, cái này căn bản tính không được cái gì. Thả người nhảy lên, vượt qua mấy lần, Hứa Ninh liền đến kia Thanh Ngọc Thảo trước. Phát hiện năng lượng, 6 đơn vị. Phải chăng hấp thu. Là không. Khi Hứa Ninh đem kia Thanh Ngọc Thảo sau khi hái xuống, trước mắt xuất hiện võ học bảng nhắc nhở. Hứa Ninh lựa chọn không. Nếu là ngay trước mấy người mặt, trực tiếp đem Thanh Ngọc Thảo hấp thu, kia võ học bảng bí mật liền bại lộ. Ngay tại Hứa Ninh chuẩn bị đem Thanh Ngọc Thảo bỏ vào trong lúc lại đột nhiên nghe được run rẩy bảy thanh âm, tựa hồ có đồ vật gì ở trên núi cỏ dại ở giữa di chuyển. Hứa Ninh nháy mắt kéo ra khoảng cách, vọt bước mà xuống. Vừa rồi hắn thấy rõ, kia là một đầu toàn thân mọc đầy hoa văn rắn. Tại Vân Trạch Đại Sơn bên trong, trừ phi là đem đối phương coi như con mồi, nếu không đối mặt cái khác nguy hiểm giống loài, có thể tránh né vẫn là phải tránh né. Đợi lâu, Hứa Ninh một lần nữa trở lại lập tức, mấy người lại lần nữa lên đường. Cang La hướng Lạc Nguyệt Hồ phương hướng đi. Trên núi Dương Mù thì càng nặng nề. Nguyên bản còn không tệ khoáng đạt tầm mắt, Hứa Ninh dần dần chỉ có thể nhìn rõ trước mắt mấy chục mét. Ngụy Bình Lâm, Ngụy Tử Trừng cùng hộ vệ thực lực khá mạnh, giống như không bị ảnh hưởng gì. 3. Đột nhiên, tiến lên ở giữa Ngụy Tử Trừng roi ngựa hướng ra phía ngoài có lại, giơ trực tiếp rơi vào ven đường trong đùi cỏ dại. Sau đó cổ tay nàng lắp một cái, roi một quyển, một đông hoa hình dáng linh dược bị Ngụy Tử Trừng hái được trong tay. Hứa Ninh cho Nói Nguy Tử Trừng trực tiếp đem kêu mang theo bùn đất linh dược ném cho Hứa Ninh. Phát hiện năng lượng, 5 đơn vị. Phải chăng hấp thu. Là không. Hứa Ninh vô ý thức tiếp nhận, trước mắt lại xuất hiện võ học bảng nhắc nhở. Đà tạ. Vừa rồi tốc độ cao hành tiến, Hứa Ninh đều không có chú ý tới bên cạnh thân linh dược. Ngược lại là ngụy Tử Trừng phát hiện, còn ra tay cầm xuống cho mình. Khách khí. ngụy Tử Trừng cười một tiếng, lộ ra rất là hào sáng. Nhìn Hứa Ninh như vậy thu hoạch tài nguyên. Nguyễn Tử Trừng cùng Nguyễn Bình Lâm cũng không có dị dạng ánh mắt. Cùng trước đó bọn hắn cho rằng như thế, tại Khang Vân huyện loại này võ đạo hoàn cảnh bên trong, chỉ có không ngừng tranh thủ, mới có thể một bước một bước hướng lên đột phá. Mấy người lại tiếp tục đi tiếp một canh giờ. Vân Trạch Đại Sơn chỉ lớn, đến bây giờ bọn hắn đều không có đến lạc nguyệt hồ. Lúc này, sương mù càng ngày càng đậm, hứa ninh đã nhìn không rõ đường. Hắn chỉ có thể dựa vào mình trước đó kinh nghiệm, đi theo dò đường hộ vệ sau lưng, chỉ đạo lấy tiến lên Cái này sương ngủ, chẳng những ảnh hưởng tâm mắt mà lại có độc. Trong lúc đó, Ngụy Bình Lâm trả lại cho Hứa Ninh một viên thanh trướng đan, đến chống cự cái này sương ngủ xâm nhập. Cái này thanh trướng đan rất là cao cấp, mặc dù chỉ là công năng tính đan dược, nhưng là năng lượng lại có 5 đơn vị. Chỉ bất quá vì ứng đối cái này sương ngủ, Hứa Ninh cũng sợ thân thể bị ăn mòn, thế là liền trực tiếp phục dụng. Rốt cục, lại là tiếp cận nửa canh giờ. Soạt. Mọi người rốt cục xuyên qua sương ngủ. Bọn hắn đứng tại trên núi. Nhìn xuống dưới, chỉ thấy xanh lục bát ngát cảnh sắc đập vào mi mắt. Nhìn xuống dưới, sơn cốc ở giữa có một hình bầu dục mặt hồ, mặt hồ bình tĩnh, phản chiếu lấy bên cạnh cây xanh hoa hồng. Tại kia nước hồ bên cạnh, không ngừng có cự thú thú nhỏ vừa đi vừa về xuyên qua, bọn chúng chủng loại không giống nhau, nhưng là ở chung lại hết sức hài hòa. Cái này, dù cho là Vân Dung thành tới Ngụy Bình Lâm cùng Ngụy Tử Trường cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Đám kia cự thú thú nhỏ bên trong Bọn hắn thấy được mấy cái yêu thú cấp bậc sinh vật. Bình thường mà nói, yêu thú lãnh địa ý thức rất mạnh, cơ bản không thể lại tụ tập cùng một chỗ, húng chi còn là như vậy bình tĩnh ở chung. Cùng lúc đó, còn có một chút phổ thông giã thu thậm chí là hoang dại tiểu động vật, vậy mà tại bọn chúng bên người tới tới lui lui. Dù cho lẫn nhau ở giữa là săn ngồi cùng bị bắt an quan hệ, cũng đều giống như là chối bỏ bản năng, không có can thiệp lẫn nhau. Tựa hồ thế gian vạn vật, tại nơi này đều hài hòa ở chung được. Đây là có chuyện gì Ngụy Tử Trừng hỏi thăm Ngụy Bình Lâm. Ngụy Bình Lâm lắc đầu, trong mắt sợ hai thán phục còn chưa rút đi, đoán chừng là Liêu tiền bối thủ đoạn. Kia mấy cái là yêu thú a? Hứa Ninh nhìn xuống dưới, kia đàn thú bên trong, rõ ràng có mấy cái, xem xét cũng không phải là phổ thông manh thú. Mặc dù là lần thứ nhất gặp, nhưng Hứa Ninh liếc mắt liền nhìn ra đặc biệt. Vô luận là hình thể, vẫn là trên người nhan sắc, bọn chúng đều cùng phổ thông manh thú khác biệt. Mặc dù có một ít manh thú đặc thủ nhưng đều giống như mặt khác giống loài. Vừa rồi tại tiến lên quá trình bên trong, hứa ninh mấy người đã trải qua yêu thú lãnh địa, nhưng là bởi vì tốc độ tiến lên rất nhanh, tại cảm nhận được yêu thú khí tức về sau, bọn hắn đều ra tốc rời đi, yêu thú cũng không có truy kích. Cho nên nơi đây trông về phía xa, vẫn là hứa ninh lần thứ nhất trông thấy yêu thú. Đột nhiên lúc này, hứa ninh đám người đỉnh đầu, phát ra một tiếng hót vang. Mấy người vô ý thức ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy một con màu xanh mánh cẩm chính mở ra cánh khổng lồ. Tại đỉnh đầu bọn họ một bên hót vang, một bên xoay quanh. Cánh khổng lồ mang theo tới trận trận kinh phong, để mấy người bên cạnh có cây điên cuồng chập trờn. Hứa ninh trên mặt, cũng cảm thấy trận trận chảy ra yêu ớt đau đớn. Chỉ là lên đỉnh đầu kích động cánh, liền có như vậy vi lực. Hứa ninh dùng tay bảo vệ mặt mình, thuận khe hở, hắn trông thấy kia màu xanh mánh cầm một bên bay, một bên giò xét cái đầu quan sát mấy người. Giống người đồng dạng, đã có trí tuệ. Phải chăng có thể có được cơ sở trí tuệ? là yêu thú cùng dã thú ở giữa căn bản khác nhau. Nhìn xem cái này màu xanh mánh cẩm vẻ rất là háu hức, hai tên hộ vệ đều là cầm trong tay trường cung, phi tiễn lên dây cùng, tùy thời chuẩn bị phát xạ. Bọn hắn sắc mặt không sợ, đối đại yêu thú rõ ràng sớm đã có kinh nghiệm. Ừ. Nhưng vào lúc này, màu xanh mảnh cầm đột nhiên phát ra trói hai âm thanh lớn hót vang. Sau đó nó xoay quanh lên không, trốn vào không trung trong mây. Ngay tại mấy người buồn trồn thời khắc, lại đột nhiên phát hiện, nơi xa nước hồ bên cạnh Cự thú thú nhỏ nhóm, nhao nhao đứng vững, không động đậy được nữa, hướng về chỗ rừng sâu nhìn chăm chú lên. Chỉ gặp, rừng rầm ở giữa trong bóng tối, một cái thân ảnh khô gầy chậm rãi đi ra. Hắn đứng tại rừng rầm bóng ma cùng tinh không dương ánh sáng ở giữa, nhẹ nhàng lắc lắc trong tay gậy trống. Sau đó, hứa ninh bọn người dưới thân tuấn mã, thật giống như nhận lấy triệu hoán, bắt đầu hướng về bên hồ di chuyển. Đây là, hứa ninh không biết xảy ra chuyện gì, trong lòng cảnh giác, muốn ngửa gỗ. Hứ Lúc này, Ngụy Bình lâm mở miệng ngăn lại, đây là liêu tiền bối tại dẫn đạo chúng ta trôi qua. Hứa ninh ngay vậy, hơi buông lỏng một chút. Nhưng nhìn kia không ngừng rút ngắn bóng người, hứa ninh trong lòng lại tràn đầy rung động. Cách xa nhau rất xa, nhưng lại có thể khống chế nhóm người mình dưới thân ngựa, còn có thể để kinh khủng yêu thú hài hòa chung sống. Cái này liêu tiền bối, thủ đoạn đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hứa ninh thậm chí cảm thấy được cái này đã siêu việt võ đạo phạm chủ. Phạm cảnh phía trên đột nhiên Hứa Ninh nghĩ đến quá khứ chuyên ôn Nghe nói phàm cảnh phía trên, còn có cảnh giới. Đến cái kia cảnh giới, võ giả sẽ thoát thai hoang cốt, thực hiện thủy biến, nắm giữ cao hơn cấp bậc võ đạo chi lực. Nhưng ở Khang Vân huyện, đây chẳng qua là truyền thuyết. Lúc này gặp đến cái này không phải người thủ đoạn, Hứa Ninh mới vô ý thức đem cả hai liên hệ với nhau. Dưới thân đại mã, cuối cùng đã tới nước hồ trước. Lúc này, Hứa Ninh cũng thấy rõ bóng người kia dáng vẻ. Kia là một cái khô gầy lão nhân Hắn mặc một bộ vải thô tê dại áo, trong tay cầm một cây khô quả trượng. Lao nhân làn da rất đen, giống như là chồng trọt sau bị giám đen lao nông. Gặp qua liễu ra ra. Ngụy bình lâm cùng ngụy tử trừng từ lưng ngựa nhảy xuống, tại kia khô gầy trước mặt lao nhân, một chân quỷ xuống thi lễ. Hai tên hộ vệ cũng là như thế. Hứa ninh thấy thế, cũng là học hành lễ. Lao giả này thực lực cùng tuổi tác bày ở nơi này, hứa ninh như vậy hành lễ, cũng là không cảm thấy ăn thiệt tỏi. Ngụy thị hậu nhân. Liêu nhất tiến ánh mắt từ Ngụy Tử Trừng cùng Ngụy Bình Lâm trên mặt sẽ qua. Sau đó, hắn lộ ra nụ cười hòa ái, nhìn xem dung mạo, giống như là Ngụy gia lão nhị hài tử. "Vâng, Liêu gia gia." Ngụy Bình Lâm dẫn đầu đứng dậy, "Hai ta đều là Ngụy Thanh Viễn hài tử, ta là Ngụy Bình Lâm, đây là muội muội ta Ngụy Tử Trừng. Chúng ta cái này mấy ngày vừa tới Khang Vân huyện, ta tam thúc lại để hai ta tới xem một chút ngài." Ngụy Bình Lâm nói do ý đồ đến. "Chuyện môn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên." không hậu cùng, hai vợ bà con. chương 71, cá bơi, trứng trùng. Liều Nhất Tiễn nghe, sợi một chút dâu rịa, cười nói, có lòng, người tam thúc trước đó vài ngày còn tới thăm qua ta, hắn còn sợ ta một người tại cái này rừng sâu núi thẳm buồn bực. Nhưng trên thực tế, tránh đi Vân Lưng Thành ồn ào náo động, sao lại không phải một loại hưởng thụ đâu. Hứa Ninh đứng ở một bên, tự nhiên không thể nhiều lời. Nhưng là nghe được Liều Nhất Tiễn, Hứa Ninh cảm thấy cho dù là Vân Ưng Thành, cũng là có phức tạp vết chân giang hồ. Đi thôi, đi ta chỗ ở một tòa. Liêu Nhất Tiễn phát ra mời. Ngụy Bình Lâm gật gật đầu, đi theo Liêu Nhất Tiễn sau lưng, Liêu ra ra, đây chính là Vân Trạch Đại Sơn Lạc Nguyệt Hồ. Phải. Liêu Nhất Tiễn bước chân đứng vững, mỗi khi gặp trăng trọn, mặt hồ này tràn đầy chiếu rọi ngân nguyện, cảnh sát ngược lại là mười phần lộng lẫy. Dứt lời, mấy người tại Liêu Nhất Tiễn dẫn đầu hạ tiến vào rừng rậm. Rất nhanh, một tòa nông gia biệt viện xuất hiện tại mấy người tầm mắt. Vẹn vẹn từ vẻ ngoài đến xem, cái này nông ra ngoài biệt viện thụ hàng rào, thấp thoáng tại đại thụ phía dưới. Trong nội viện phong ốc, cũng là đầu gỗ chế tạo, nhìn rất là một mạc. Tiến cái này biệt viện, một cái đầm nước đập vào mi mắt, bên trong còn có các loại cá bơi vừa đi vừa về xuyên qua. Chứ ngoài ra, còn có các loại hoa cỏ trải rộng, rất khó tưởng tượng, tại nguy cơ từ phía vân Trạch đại sơn bên trong, còn sẽ có loại này thanh thản địa phương. Đi trong phòng một lần, liều nhất tiến nói, hai tên hộ vệ nghe nói, Tự giác đứng bưng bước chân. Hứa Ninh thấy thế, cũng không còn đi theo. Hứa Ninh, cùng một chỗ liền có thể. Ngụy Bình Lâm thấy thế, đầu tiên là đối hứa Ninh mời, sau đó lại hướng Liêu Nhất Tiến giải thích nói, vị này là hứa Ninh, hắn cũng không phải là hai ta hộ vệ, mà là chúng ta tại Khang Vân huyện kết bạn bằng hưu. Liêu Nhất Tiến nghe, trên mặt cũng là mang theo ý cười, cũng không để ý, không sao, cùng một chỗ vào nhà là được. Hứa Ninh từ chối nói, không cần, các ngươi cố nhân gặp nhau. Ta ở đây cũng không thích hợp. Ta tại cái này trong viện nhìn xem cá, thưởng thưởng hoa cũng rất tốt. Thấy hứa ninh như vậy lý do, mấy người cũng không bắt buộc, cùng một chỗ vào trong nhà. Về sau, hai cái hộ vệ rất tự rác ra cửa sân, canh giữ ở ngoài viện. Rộng lớn trong nội viện, chỉ còn lại có hứa ninh một người. Hứa ninh đầu tiên là vây quanh trong nội viện, nhìn xem trong nội viện hoa cỏ. Những này hoa cỏ chủ loại, ta đại bộ phận đều chưa bao giờ thấy qua. Trước đó Trần Nhận còn tại phong liếu ngõ hẻm vệ dịch thời điểm, Hứa Ninh bị động học tập không ít hoa cỏ tri thức, nhưng là dưới mắt nhìn thấy những này hoa cỏ, Hứa Ninh vẫn cảm thấy mình tại này phương mặt nội tình nông cạn. Cái này là cây, thật sự là xanh tươi ướt ác. Hứa Ninh nhìn thấy hàng rào cái khác một hoa buồn, trầu hoa bên trong lục dây leo thuận trong chậu cổ đốn lượn hướng lên, Hứa Ninh vô ý thức lấy tay sờ một chút, phát hiện năng lượng, 12 đơn vị, phải chăng hấp thu, là không. Cái này, đây là linh dược. Hứa Ninh bỗng nhiên đạt được võ học bảng nhắc nhở, trong lòng kinh hãi. Cái này liêu tiền bối, thật sự là đáng sợ. Hứa Ninh lúc này mới ý thức được, trong nội viện này hoa cỏ, cũng không phải là chỉ là thưởng thức chi dụng, bọn chúng rất có thể đều là mình chưa thấy qua linh dược. Trong lúc nhất thời, Hứa Ninh đối liêu nhất tiễn xuất thân vân ương thành cảm thấy càng thêm hướng tới. Chỉ có càng lớn võ đạo bình đài, mới có thể dựng dục ra mạnh hơn võ giả. Hứa Ninh không nhìn nữa những này hoa cỏ, bởi vì hắn sợ mình nhịn không được sẽ đem hấp thu Lập tức, hứa ninh đi vào cạnh đầm nước. Chỉ thấy bên trong cá bơi xuyên qua, khi thì nổi lên mặt nước, khi thì lại lại lần nữa lặn xuống, nhìn rất là sinh động. Cũng là nhàm chán, hứa ninh liền trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ, nhìn chầm chầm trong đầm nước cá không rời mắt. Hứa minh nhìn chầm chầm cá cũng có thể xuất thần Cũng không biết trải qua bao lâu, hứa ninh sau lưng, đột nhiên truyền đến Nguyễn Tử Trừng thanh âm. Hứa ninh vô ý thức quay đầu, chỉ thấy ngụy Tử Trừng cũng khoanh chân ngồi xuống, tới gần đầm nước Hứa Ninh bốn phía nhìn thoáng qua, làm sao lại người một người ra rồi? Liêu ra ra cùng anh ta trò chuyện chút chuyện cũ năm xưa, nghe không thú vị, liền ra. Ngụy Tử Trừng thuận miệng giải thích một câu, sau đó, nàng tựa hồ thấy cái gì chuyện thú vị, ngươi nhìn con cá này. Hứa Ninh nhìn về phía đầm nước, chỉ thấy lúc này trong đầm nước cá bơi, giống như là nhận lấy một loại nào đó hiệu triệu, ô ép một chút từ đáy nước toát ra, tại Ngụy Tử Trừng trước người cuộn. Mà Hứa Ninh trước người, cũng không có cá bơi nguyện ý góp hướng hắn. Cái này, Hứa Ninh cũng là không hiểu. Ngụy Tử Trừng rất là hiếu kỷ, nàng thăm dò mà đưa tay rỗi ra đầm nước, không ngừng tả hưu đong đưa. Trong đầm nước cá bơi, cũng liền đi theo ngụy Tử Trừng tay vừa đi vừa về du lịch, đối nó rất là thân cận. Chẳng lẽ con cá này, chỉ thích nữ nhân? Hứa Ninh cười một tiếng, nhưng cũng không ngại. Trùng hợp lúc này, Liêu Nhất Tiễn cùng Ngụy Bình Lâm cũng ra. Liêu ra ra, hôm nay liền không lại quấy rời ngài. Ngụy Bình Lâm rõ ràng đã cùng Liêu Nhất Tiễn ít cũng không định lại quấy rời. Hứa huynh, tử trừng, các người đang làm cái gì? Nhìn thấy ngụy Tử Trừng tại đầm nước trước chơi đến quên cả trời đất, Ngụy Bình Lâm cũng xuống tới. Tại Ngụy Bình Lâm đụng lên tới thời điểm, trong đầm nước cá bơi đột nhiên từ ngụy Tử Trừng bên kia phân ra một nửa, đến ngụy Bình Lâm dưới chân. Mà hứa ninh trước người, còn có không có cá bơi tới gần. Thật sự là kỳ quái. Hứa ninh cũng là ngoài ý muốn. Xem ra con cá này không phải không thích nam nhân, là không thích chính mình. � Liêu Nhất tiến đi tới, nhìn thấy trong đầm nước cảnh tượng, khỏe mắt lộ ra vẻ khác lạ. Liêu ra ra, ngươi đầm nước này bên trong cá bơi là chuyện gì? Ngụy Tử Trừng hỏi ra trong lòng không hiểu. Không có gì, những này cá không phải phản phẩm, có chút ngây thơ ý thức. Bọn chúng là ta từ vân ưng thành mang tới, khả năng đối vân ưng thành người tới, thân cận một chút. Liêu Nhất Tiễn vừa cười vừa nói, nhưng là dư quang lại không ngừng mà quét mắt hứa ninh. Vậy cái này không cung cấp thấp yêu thú bình thường. Ngụy Bình Lâm cũng là cảm thấy có ý tứ. Liêu Nhất Tiễn không có lại nói tiếp, mà là cổ tay một phen, ba viên trường hạt gạo màu trắng trứng trùng xuất hiện tại Liêu Nhất Tiến trong tay. Các người buôn ba đến xem ta, ta cũng đưa các người chút lễ vật. Đây là Thiên Nguyên trứng trùng. Ngụy Tử Trừng cũng mặc kệ đầm nước cá bơi, tiến đến Liêu Nhất Tiễn trước người, nhìn chằm chằm hắn trên tay trứng trùng. Không tệ. Liêu Nhất Tiễn gật gật đầu. Thiên Nguyên trứng trùng. Hứa Ninh tò mò nhìn một chút, hắn chưa từng nghe nói qua cái này trứng trùng. Các ngươi một người một viên đi. Nói, Liêu Nhất Tiễn đem hai viên trứng trùng một lần phóng tới ngụy Tử Trừng cùng Nguyễn Bình Lâm trong tay. Đà tạ Liêu ra ra. Hai người tiếp nhận cái này thiên nguyên trứng trùng, biểu lộ đều có chút vui vẻ. Rất rõ ràng, cái này cái gọi là thiên nguyên trứng trùng, cho dù ở Vân Ưng Thành cũng là vật hiếm thấy. Liêu Nhất Tiễn phân đến một viên cuối cùng thiên nguyên trứng trùng thời điểm, hắn đem đưa cho Hứa Ninh. Cho ta. Hứa Ninh rất là ngoài ý muốn. Liêu Tiền Bối, chúng ta vô thân vô cố tiếp nhận trọng lễ, thực sự không ổn. Hứa Ninh rất kiên định cự tuyệt. Liêu Nhất Tiễn lắc đầu cười một tiếng, "Thu cát đi, xem như kết một thiện duyên." Hứa Ninh không có nghe Minh Bạch Liễu một tiếng câu nói này ý tứ. "Cùng mình kết một thiện duyên. Hứa Minh, đã tặng cho ngươi, vậy chỉ thu xuống đi." Ngụy Bình Lâm đối Hứa Ninh thuyết phục một câu. Hứa Ninh vốn còn muốn từ chối, Liêu Nhất Tiễn trực tiếp đem cây kia Thiên Nguyên trứng trùng bắn ra, đạn rơi xuống Hứa Ninh trong tay. "Cái này?" Thấy Liêu Nhất Tiễn như vậy kiên quyết, Hứa Ninh vẫn là tiếp nhận. Vậy liền đa tạ tiền bối tặng cho. Hứa Ninh vội vàng cảm tạ. Rõ ràng mình chỉ là đến đây dẫn đường, lại vô duyên vô cớ thụ một cái cao thủ tiền bối không hiểu quả tạo. Chính để Hứa Ninh cảm thấy có chút không nghĩ ra. Liêu ra ra, chúng ta liền đi trước. Mặc dù tại nơi này ngây người thời gian không lâu, nhưng bái phòng mục đích đã tới, Ngụy Bình Lâm cũng không có ý định tiếp tục ở lâu. Được. Liêu nhất tiễn gật gật đầu, nhìn chăm chú lên mấy người cưới lên đại mã. Lao tới hướng nơi xa núi cao. Hứa Ninh. Liêu Nhất Tiến Yên lặng nghiệm cái tên này. Cái này Linh Ngư thiên tính mất cảm, từ nguyện thân cận võ đạo thiên phú xuất chúng người. Cái này Hứa Ninh, mặc dù chỉ là khí cẳng cảnh, nhưng như vậy tuổi tác có loại này thực lực, cũng không về phần một đầu Linh Ngư đều không cùng thân cận. Liêu Nhất Tiến cũng là không hiểu, cái này Hứa Ninh, cũng là đặc thủ. Cùng đặc biệt người kết một thiện duyên, khẳng định không lỗ. Liêu Nhất Tiến ở quá khứ trong đời, đã làm qua rất nhiều lần dạng này sự tình Về sau cũng đều bởi vậy có sở hoài thích. Hưu tâm nhiều cám liêu, cũng có thể hưởng ban cho. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 72, kịch biến. Ngụy huynh, cái này thiên nguyên chứng trùng là vật gì? Đã đi ra rất xa, xuyên qua nguy hiểm xương mụ khu vực, hứa ninh mới hỏi ra trong lòng nghi vấn. Thiên nguyên chứng trùng xem như một loại có sinh mệnh hình thái kỳ vật. Ngụy bình lâm đáp lại nói, chờ nó nở về sau. Có thể biến thành một loại có thể ngưng tụ linh khí côn trùng. Không cần tận lực nuôi nấng, nó liền sẽ như là linh dược bình thường hấp thu linh khí. Trải qua tiêu hóa sau khi hấp thu, trong cơ thể của nó sẽ bài xuất linh khí kết tinh. Linh khí kết tinh? Hứa Ninh còn là lần đầu tiên nghe nói cái từ này. Không tệ. Thiên Nguyên Trứng trùng nợ côn trùng trưởng thành thể về sau, cơ hồ cách mỗi mấy ngày đều sẽ bài xuất linh khí kết tinh. Cái này linh khí kết tinh có thể dùng đến võ đạo tu tập. Hứa Minh Ngôi hẳn là cũng biết. Bình thường thời điểm, chúng ta cần các loại linh dược hoặc là đan dược đến bổ dưỡng tự thân. Nhưng là, phẩm là linh dược thảo dược, quá độ ỉ lại, cũng sẽ ở thể nội hình thành tạp chất lắng động. Nhưng là cái này linh khí kết tinh khác biệt, nó là thiên nguyên trùng đối với linh khí trực tiếp hấp thụ, bản thân nó tương đương với một cái vật dẫn, cũng sẽ không sản xuất ngoài định mức tạp chất. Ngụy Tử Trường lại hướng Hứa Ninh giải thích một phen. Xem như một cái không tác dụng vụ tu hành bổ trợ. Hứa Ninh đối thiên nguyên trùng sản xuất linh khí kết tinh cũng coi là có hiểu rõ, chỉ là không biết sản xuất linh khí kết tinh có thể hay không đủ đến hấp thu năng lượng. Hứa Ninh hơi có chút lo lắng. Dù sao mình trước đó năng lượng nguyên, không phải dược thảo chính là đan dược. Có thể được đến cái này thiên nguyên chứng chủng, cũng là dính hai vị ánh sáng, thực sự hổ thẹn. Không còn xoắn suất linh khí kết tinh vấn đề, Hứa Ninh đối Ngụy Bình Lâm cùng Ngụy Tử Trường nói cảm tạ. Hứa Ninh nói quá lời. Ngụy Bình Lâm nói ra, liếu ra ra nói, đây là hắn muốn cùng ngươi kết thiện duyên. Trước đó liền từng nghe qua Gia Gia của ta nói qua, Liêu Gia Gia tuổi nhỏ thời điểm, từng trợ giúp cho rất nhiều người. Về sau hắn gặp trong kích, ngã vào khốn cảnh, cũng là đã từng những cái kia hắn kết bạn người, đem từ trong khốn cảnh kéo ra ngoài. Cho nên, hứa huynh cũng không phải là cần cảm tạ chúng ta. Chỉ cần chờ ngày sau hứa huynh phát đạt có thể ghi nhớ Liêu Gia Gia lễ tạng, vậy liền có thể. Hứa ninh ngay xong, cũng là có chút cảm thán. Xuyên qua đến cái này thế giới về sau. Trên đường đi cũng đều có người trợ giúp chính mình. Trước có quách giã đảo Vân Cương giúp đỡ, sau có khúc đại hưu dịu rát, bây giờ lại là thụ ngụy ra, liêu nhất tiễn ấn huệ. Vân khí của mình, ngược lại là còn không tệ. Mấy người từ Vân Trạch Đại Sơn ra, trở lại Khang Vân huyện thành thời điểm, đã mặt trời xuống núi. Làm sao muộn như vậy, còn có nhiều như vậy vào thành người. Còn chưa đến trước cửa thành, hứa ninh liền gặp được Khang Vân huyện thành trước cửa thành, đầu người lít nha lít nhít, không ngừng có người nghị vào thành nội Nhưng là cửa thành, có đại lượng thành vệ quân bố phòng, cầm trong tay vũ khí, ngăn cản mọi người vào thành. Đây là có chuyện gì? Hứa Ninh nhìn thấy những cái kia vào thành người, đều là phong trần mệt mỏi bộ dáng, lưng đeo cái bao, dẫn hài tử, một bộ giống như là chạy nạn dáng vẻ. Hứa Vinh, đây là... Ngụy Bình Lâm cùng ngụy Tử Trừng thấy cái này cảnh tượng, cũng là không hiểu, liền hỏi thăm Hứa Ninh. Hứa Ninh lắp đầu, ta cũng không biết, có thể là đã xảy ra chuyện gì. Mấy người phóng ngựa tiến đến. Tránh ra, đều tránh ra. Nhìn thấy hứa ninh người mặc hắt giáp giáo hí phục sức, cưới ngựa cao to, thành vệ nhóm lập tức giận dữ mắng mỏ muốn tại cửa ra vào chen vào thành người. Thành vệ nhóm cầm trong tay trường mâu, xếp tại cùng một chỗ, đem người của hai bên gặt mở, vì hứa ninh bọn người nhường ra một lối đi. Hứa ninh thấy thế, tại đám người khe hở bên trong nhanh chóng cưới qua. Hắn tại trên lưng ngựa, nhìn xem người của hai bên, trong ánh mắt của bọn hắn mang theo bất an cùng sợ hãi. Ta là phong liễu ngõ hẻm vệ dịch giáo Tiến thành về sau, hứa ninh thả người xuống ngựa, tại một thành vệ đầu lĩnh bộ dáng người dừng đứng lại, móc ra lệnh bài, quang ninh thân phận. Xảy ra chuyện gì, vì cái gì có nhiều người như vậy muốn vào thành? Hứa ninh đối kia thành vệ đầu lĩnh hỏi. Thành vệ đầu lĩnh biết được hứa ninh thân phận, tự nhiên không dám thất lễ, lập tức trả lời, hứa đại nhân, những người này, đều là chạy nạn tới. Nửa đêm hôm qua bên trong, Định Vân huyện hắc giáp vệ nội bộ phát sinh phản loạn. Hai cỗ hắc giáp vệ cùng thành vệ tại trong huyện thành chém giết loạn chiến Phản quân tựa hồ mượn nhờ ngoại lực lấy được thắng lợi, nắm trong tay toàn bộ Định Vân huyện. Vậy mà phát sinh loại sự tình này, không chỉ là Hứa Ninh, chính là bên cạnh Ngụy Bình Lâm cùng Ngụy Tử Trường đều là giật nảy cả mình. Hắc Giáp vệ phản loạn. Tại Hắc Giáp vệ trong lịch sử chưa hề phát sinh qua loại chuyện này. Mượn nhờ ngoại lực. Hứa Ninh nắm được cái này một chi tiết, ngươi nói phản quân mượn ngoại lực, là cái gì ngoại lực? Cái này còn không biết. Thanh vệ đầu lĩnh chi tiết đáp, Định Vân huyện phát sinh phản loạn sự tình. Vẫn là buổi trưa hôm nay có người chạy nạn tới đây mới chuyển tới. Cụ thể chi tiết, chúng ta cũng còn không rõ ràng. Hứa Ninh ngay vậy, ánh mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa chi ý. Cơ hồn là bản năng, Hứa Ninh nghĩ đến gần nhất trong thành xuất hiện ma môn thế lực. Có lẽ không phải trùng hợp. Hứa Ninh đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hai vị, đột phát khẩn cấp đại sự, ta được về trước vệ dịch. Hứa Ninh vội vàng hướng lấy Nguyễn Bình Lâm cùng ngụy Tử Trưng nói. Hứa Ninh, người đi giúp là được. Ngụy Bình Lâm cùng Ngụy Tử Trưởng cũng là biết ra đại sự. Bọn hắn lúc này cũng muốn vội vã đi tìm Ngụy Thường Thành, nhìn xem tình thế tình huống phát triển. Cái này ngựa ta trước cưới đi, ngày khác trả lại cho hai vị. Hứa Ninh ôm quyền nói đừng về sau, trực tiếp phóng ngựa tiến đến phong liếu ngõ hẻm. Phóng ngựa trên đường phố, Hứa Ninh phát hiện, đêm nay Khang Vân huyện thành đã đại biến bộ dáng. Tối hôm qua, Khang Vân huyện thành vẫn là một mảnh xe thủy mã long, bóng đêm phồn hoa cảnh tượng. Mà lúc này, Trên đường cửa hàng đều đã quán bế, quán ven đường vị cũng đều một cái không gặp. Thay vào đó, là đại lượng không chỗ đặt chân, mang nhà mang người kẻ chạy nạn. Lúc này, bọn hắn bị vừa đi vừa về tuần tra thành vệ nhóm chăm chú chằm chằm phòng, hơi có chút không thích hợp động tác, liền sẽ bị thành vệ trực tiếp răn dạy, thậm chí ẩu đả. Những này hẳn là sớm nhất một nhóm vào thành kẻ chạy nạn. Bọn hắn đi đứng tương đối nhanh, tại Khang Vân huyện còn chưa làm tốt phản ứng thời điểm, liền đã tiến vào thành nội. Tại bọn hắn sau khi vào thành, Vì cam đoan Khang Vân huyện Thành nội bộ ổn định, lại lần nữa muốn vào thành kẻ chạy nạn liền không có cơ hội. Nếu như đến tiếp sau tình thế tiếp tục chuyển biến xấu, những người này, cuối cùng khẳng định cũng sẽ bị thống nhất quản hạt, thậm chí toàn bộ khu trục ra khỏi thành. Hứa Ninh rất rõ ràng, những này kẻ chạy nạn tiến vào Khang Vân huyện Thành về sau, vì đồ ăn cùng chỗ ở, khẳng định sẽ nhếu loạn nơi này ổn định. Cốc cốc cốc, tiếng vó ngựa lao vùn vụt. Rất nhanh, hứa Ninh đến phong liếu ngõ hẻm địa giới. Giáo đại nhân giáo ý đại nhân. Lúc này trên đường, hứa ninh nhìn thấy phong liếu ngõ hẻm vệ dịch thành vệ nhóm đã toàn bộ điều động. Nhìn thấy hứa ninh, tất cả mọi người nhao nhao hành lễ. Dưới mắt phong liếu ngõ hẻm, phàm lạc còn tại đường phố hàng đầu đãng không có trụ sở người, đều được can bài ngồi sồm ở góc tường phụ cận, không nhúc nít được. Toàn bộ phong liếu ngõ hẻm, một bộ sông nghiêm để phòng cảnh tượng. Lao phùng. Hứa ninh vừa tới vệ dịch, một chút ngợi liền gặp được phùng tứ qua người mặc giáp trụ, mang theo một đội người Đang muốn đi ra ngoài. Phùng tứ qua nhìn thấy hứa ninh, lập tức một bộ có chủ tâm cốt dáng vẻ, đại nhân, ngài rốt cục trở về. Đem ngươi biết đến, đều nói cho ta. Hứa ninh cũng không trở về thư phòng, trực tiếp để phùng tứ qua nói rõ tình huống. Phùng tứ qua thấy thế, đầu tiên là đem định vân huyện phản loạn sự tình đại khái nói chuyện. Hắn hiểu biết tin tức, cũng giống vậy rất mơ hồ, cùng trước đó kia thành vệ thống lĩnh miêu tả không có gì khác biệt. Tại xác định định vân huyện phản loạn về sau, phía trên liền đến tin tức. Để từng cái vệ dịch, ngay tại chỗ khống chế lại nên ngõ hẻm khu kẻ chạy nạn phòng ngừa phát sinh bạo loạn hoặc là dung chuyển, chờ về sau chỉ lệnh. Ngay không tại, đào đại nhân liền chủ trì đây hết thảy Tuất ta biết. Hứa Ninh cũng biết không có cách nào thu hoạch càng nhiều tin tức hơn, người đi mau đi. Phùng tứ qua rời đi, hứa Ninh tiến vệ dịch. Lúc này vệ dịch bên trong, đã trống rỗng, ra ngoài cửa đứng gác mấy cái thành vệ, đã không có người nào nữa. Đào Thanh Bình, Tống Duy Nghị bọn người cũng đã ra ngoài giữ ghiền trật tự. Cái này đột nhiên phản loạn, 89 phần 10 cùng ma môn thế lực có quan hệ. Hứa Ninh trong lòng, cũng là có áp lực cực lớn. Lúc này, đối với thực lực, Hứa Ninh có bức thiết khao khát. Thế cục càng loạn, thực lực thì càng trọng yếu. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. chương 73, khí động cảnh, liệt phong đao pháp viên mãn. Hứa Ninh bước nhanh đi trở về thư phòng. Đóng cửa phòng Hứa Ninh xuất ra trước đó tại Vân Trạch Đại Sơn bên trong ven đường lấy được linh dược. trừ lên núi lúc hái hai gốc linh dược, rời núi thời điểm, cũng là trùng hợp gặp phải hai gốc linh dược. Hứa Ninh đem 4 cây linh dược toàn bộ hấp thu, hết thể thu được 22 đơn vị năng lượng. Tăng thêm trước đó 4 đơn vị còn thừa, Hứa Ninh hiện tại góp nhặt năng lượng, đã có 26 đơn vị. Từ khí cảm cảnh tấn thăng khí động cảnh, cần 45 đơn vị năng lượng. Hứa Ninh trong lòng suy tư, lại trải qua thêm mấy ngày. Ta lại sẽ có được 3 viên khí nguyên đan cùng một viên thanh liếu đan, những này tích lũy, đầy đủ khiến cho ta thực lực tăng lên tới phạm cảnh ngũ trọng khí động cảnh Chứ ngoài ra, trước đó để giành được tới ngân lượng, xem ra vẫn là được đem mua linh dược. Hứa ninh trước đó cảm thấy sinh hoạt bình tĩnh không ít, cho nên tháng trước lương cùng phụ cấp, hứa ninh đều toàn xuống tới, vốn định dùng làm hắn dùng, cải thiện sinh hoạt. Nhưng là dưới mắt thế cục dần dần trở nên nắc liệt, hứa ninh vẫn là quyết định trước lấy tăng lên thực lực làm chủ. Hiện tại Hứa Ninh trong tay, còn có 1.000 lượng bạc, trong đó phần lớn là khúc đại hữu trước đó tặng cho. Những này nếu là dùng để mua đôi én hoa, lại là 10 cái đơn vị năng lượng. Mà lại, Hứa Ninh hiện tại thành chính thức giáo hí, mỗi tháng nguyệt lương từ 50 lượng tăng lên tới 150 lượng, lại tăng thêm mỗi tháng người mới phụ cấp 200 lượng, Hứa Ninh cũng có không ít tiền bạc có thể lại lần nữa dùng để mua linh dược. Mặc dù bây giờ thành nội mua dược liệu cửa hàng đều đã quan bế, Nhưng Hứa Ninh cảm thấy đây nhất định không phải trạng thái bình thường. Chỉ cần Định Vân huyện Hắc Giáp vệ phản loạn tình thế không tiếp tục độ mở rộng, như vậy hiện tại trong huyện thành trạng thái khẩn cấp, tất nhiên không tiếp tục quá lâu. Sự tình cũng không phải là Hứa Ninh dự liệu như vậy. Ngày thứ hai, liên truyền đến Định Vân huyện bên trong càng thêm tin tức xác thực. Định Vân huyện phản loạn Hắc Giáp vệ đã triệt để đoạt được Định Vân huyện trưởng quyền quyền. Cùng lúc đó, bọn hắn đồng thời còn hợp nhất không ít má phỉ, thậm chí là không biết tên lai like lịch nhân khẩu làm tác chiến đội ngũ bổ sung. Thậm chí, Định Vân huyện còn phái ra bộ phận kỵ binh, đối thu Vân huyện tiến hành quấy rối, rất có suất binh công chiếm chi thế. Tin tức này truyền đến Khang Vân huyện, lập tức gây nên một mảnh khủng hoảng. Bởi vì Khang Vân huyện, khoảng cách Định Vân huyện, chỉ có một cái Thu Vân huyện cách xa nhau. Nếu là Thu Vân huyện thật gặp chiến hỏa, như vậy Khang Vân huyện khẳng định cũng tránh không được. Người đời trước nhóm, lại lần nữa nhớ lại 30 năm trước, bị chiến tranh chi phối sợ hãi. Vì ứng đối có thể sẽ đến nguy cơ cục diện, trước đó vào thành kẻ chạy nạn, trừ Tiểu hài, toàn bộ bị phái đi tu kiến Khang Vân huyện thành công sự phòng ngự. Cái này một cách làm đã khiến cái này không ổn định nhân tố toàn bộ ra khỏi thành, hơn nữa còn cho kẻ chạy nạn nhóm cung cấp sinh hoạt vật chất cơ sở. Trong huyện thành cũng tạm thời khôi phục lại như trước trạng thái. Chỉ bất quá bởi vì khả năng khai chiến mây đen xoay quanh tại huyện thành trên không, toàn bộ Khang Vân huyện cũng mất trước đó như vậy sức sống. Thời gian trôi qua mấy ngày, Lại là đến cuối tháng, hứa ninh lại lần nữa dẫn tới mình khí nguyên đan cùng thanh liêu đan. Khi lấy được thanh liêu đan về sau, hứa ninh tìm cái dược liệu cửa hàng đang ăn dược, đem thanh liêu đan đổi thành hai gốc đuôi én hoa, hơn nữa còn dùng bạc, lại ngoài định mức mua bồn đóa Cái này lập tức, hết thể vì hứa ninh cung cấp 33 đơn vị năng lượng. Bất quá lần này tiêu hao hứa ninh trong tay, cũng chỉ còn lại 200 lượng bạc. Tính danh, hứa ninh, võ học, xuân phong quyết, phàm cảnh tứ trọng, khí cảng cảnh Nguyên tức đoán thể quyết, viên mãn, liệt phong đao pháp, đại thành, khinh vũ cung thuật, tiểu thành. Có thể dùng năng lượng, 59 đơn vị, 59 đơn vị năng lượng. Nhìn xem võ học của mình bảng, hứa ninh trong lòng, có trong nháy mắt cảm giác thỏa mãn. Đây là mình lần thứ nhất, có thể để giành được đến nhiều như vậy năng lượng. Bây giờ dưới mắt khả năng lúc nào cũng có thể sẽ bột phát chiến tranh, tự thân thực lực là sống sót lớn nhất bảo hộ. Hứa Ninh cũng không có hưởng thụ quá lâu năng lượng lợi nhuận cảm giác thỏa mãn, hắn đem ý niệm xê dịch đến xuân phong quyết phía sau. Phải trang tiêu hao 45 đơn vị năng lượng, tăng lên xuân phong quyết. Là không? Phải. 45 đơn vị năng lượng khấu trừ, Hứa Ninh quả thực vẫn là có chút đau lòng. Nhưng rất nhanh, đau lòng cảm giác liền biến mất. Bởi vì Hứa Ninh cảm nhận được trong thân thể, nguyên bản mỏng manh nội khí bắt đầu chậm rãi trở nên tràn đầy. Thật giống như một đầu sắp khô cạn khe nước, biến thành một đầu chảy xiết dòng suối. Nhục thân cường độ cũng co tăng thêm, nhưng là không thế nào rõ ràng. Hứa ninh đã nhận ra thân thể tất cả biến hóa. Vướng. Hứa ninh thôi động thể nội nội khí, đem hóa thành kinh lực đánh ra. Bảnh. Hứa ninh tay làm trưởng hình, trực tiếp đem một cái góc bàn đánh rớt. kia góc bàn tại bị đánh rớt về sau, lập tức hóa thành từng cái nhỏ bé khối gỗ, chia 5 xẻ bảy. Khí động cảnh nội khí chuyển hóa đánh ra kinh lực, lực sát thương thật lớn. Hứa ninh cũng là không nghĩ tới. Một trường này. Mình căn bản không dùng toàn lực, nếu là làm dùng đao cụ, hoặc là toàn lực đánh chúng nhân thân, sẽ trực tiếp đem thụ kích bộ vị đánh thành một đoàn thịt náo. Cái này đáng sợ vi lực, để hứa ninh trong lòng nhiều chút lực lượng. Còn có 14 đơn vị năng lượng. Hứa ninh nhìn xem võ học của mình bảng. Tính danh, hứa ninh, võ học, xuân phong quyết, phàm cảnh ngũ trọng, khí động cảnh, nguyên tức đoán thể quyết, viên mãn, liệt phong đao pháp, đại thành, khinh vũ cung thuật, tiểu thành. Có thể dùng năng lượng, 14 đơn vị. Muốn hay không tiêu hao 14 đơn vị năng lượng, đem liệt phong đao pháp tăng lên tới viên mãn. Hứa Ninh hiện tại đã có một môn viên mãn cấp bậc ngoại công, dựa theo khúc đại hưu nói, phàm cảnh tứ trọng đến lục trọng ở giữa, nắm giữ một môn viên mãn ngoại công, nhưng cam đoan vượt cấp khiêu chiến không bị đánh giết. Nếu là nắm giữ hai môn viên mãn ngoại công, mình nói không chừng có thể cùng phàm cảnh lục trọng nội khí cảnh võ giả phân cao thấp. Dưới mắt, mình quả thật tương đối cần tức chiến lực tăng lên Phải trăng tiêu hao 12 đơn vị năng lượng, tăng lên liệt phong đào pháp. Là không? Vâng. Sau một khắc, hứa ninh đi vào cái này thế giới về sau, nắm giữ đệ nhất môn ngoại công, rốt cục cũng đến viên mãn cảnh giới. Trong ngáy mắt, hứa ninh trong đầu, liên quan tới đối liệt phong đao pháp lý giải, đạt tới cực hạn. Lúc này, hứa ninh trong tay không đào, nhưng hắn một tay hư nắm, vung vẩy cánh tay, chém vào không khí. Xoạn. Hứa ninh cảm giác được không khí tại xé rách. Đây không phải hào giác mà là hứa ninh thật cảm nhận được khí lưu bị cắt chém. Lần trước nguyên tức đoán thể quyết đại thành, ta kích hoạt lên cứng rắn chất làn da. Lần này liệt phong đao pháp sau khi tăng lên, ta tựa như là tăng lên đối không khí lưu động cảm giác. Hoặc là nói là, đối gió cảm giác. Hứa ninh lúc này ngay tại trụ sở gian phòng bên trong. Hắn đẩy cửa phong ra, lúc này chính vào ban đêm. Gió lạnh thổi đến, hứa ninh nhắm mắt lại, hắn trong đầu, xuất hiện gió quý tế. Có hồ điệp. Hứa ninh tự nói một tiếng Sau đó mở to mắt, chỉ thấy cách mình gần 10 mét trong viện, có một con bướm, đón ánh trăng, im lặng chợt loại cánh. Hứa Ninh cười. Đây đối với khí lưu cảm giác, cực đại tăng lên mình độ mẫn cảm. Nếu như về sau có người muốn cận thân đánh lén mình, như vậy mình nhất định có thể sớm làm ra phản ứng. Thực dụ. Hứa Ninh trong lòng thoải mái. Một ngày ban đêm, Hứa Ninh tổng hợp thực lực, lại thực hiện một cái tiểu cấp bậc chất biến. Bất quá, mặc dù trong lòng an ổn không ít nhưng phức tạp thế cục vẫn là làm lòng người lo. Cũng không biết Định Vân huyện phản quân, cái gì thời điểm sẽ khởi xướng chiến tranh, còn có phía sau bọn hắn, đến cùng phải hay không ma môn thế lực. Đây đều là nghi vấn. Hiện tại Định Vân huyện hắc giáp vệ phản loạn tin tức khẳng định đã truyền đến Vân Lương thành, không biết Vân Lương thành các đại nhân vật có thể hay không phái binh lực cùng cường giả đến trấn áp. Bây giờ hết thảy đều lộ ra không phải rất rõ lãng. Thế cục quá phức tạp, cũng không biết có thể hay không xung kích đến đảo gia trang bên trong. Hứa Ninh trong lòng có chút lo lắng người nhà. Đào Gia Trang có thể lúc trước trong chiến loạn sừng rừng không ngã, khẳng định cũng có tại chiến loạn thời đại sinh tồn phương thức. Hứa Ninh trong lòng suy tư, nếu là trực tiếp đem tỷ tỷ tỷ phu người một nhà tiếp đến huyền thành, cũng chưa chắc là cách làm mổ thỏa, dù sao nơi này cũng có bị chiến tranh liên lụy nguy hiểm, còn có thành nội ma môn không ổn định nhân tố. Cân nhắc qua đi, Hứa Ninh vẫn là quyết định trước tạm thời không đem người nhà tiếp đến. Nếu là ngày sau Đào Gia Trang thật sự có gặp liên lụy xu thế Mình lại đem bọn hắn tiếp đến cũng không mượn. Sớm đi nghỉ ngơi đi. Lúc này, thấn thăng hưng phấn sức lực cũng trôi qua. Sáng sớm ngày mai, còn có trong huyện thành tất cả giáo hú tập nghị. Hứa Ninh xem chừng, tập nghị nội dung hẳn là đối đến tiếp sau chuẩn bị chiến đấu an bài, hoặc là đem trước đối ma môn võ giả thẩm vấn kết quả công bố ra. Rửa mặt một phen, Hứa Ninh trở về phòng. Chuyện môn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 74, Thiên Nguyên trùng nợ. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Hứa Ninh liền đã từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Đêm nay, Hứa Ninh chỉ ngủ 3 cách giờ. Nhưng ba cách giờ, đối với hắn hiện tại đến nói, đã hoàn toàn đầy đủ. Lấy Hứa Ninh hiện tại khí động cảnh thực lực, chính là liên tiếp mấy ngày không ngủ được, thân thể cơ năng cũng sẽ không phát sinh quá lớn thoái hóa. Nội công cảnh giới tăng lên, bản thân liền là không ngừng mở thân thể cực hạn quá trình. Hứa Ninh sau khi rời giường, đến trong viện dùng nước lạnh rửa mặt một phen. Lúc này Đào Thanh Bình còn không có lên, Hứa Ninh cũng cẩn thận không có làm ra quá lớn động tĩnh. Đào Thanh Bình gần nhất có chút mệt nhọc, chẳng những vì Hứa Ninh chia sẻ rất nhiều tạp vụ, mà lại làm vệ sĩ, làm sự tình còn muốn thân lực thân vị, lượng công việc ngược lại so Hứa Ninh, cái này giáo hí lớn hơn rất nhiều. Rửa mặt xong trở về phòng, Hứa Ninh cũng không vội mà thay quần áo. Khoảng cách đi thống lĩnh phủ để tham gia tập nghị thời gian, còn có một canh giờ. Cơ bản thu thập thỏa đáng về sau, Hứa Ninh đi đến trước bàn Cầm lấy trên bàn một cái cái hũ. Cái này cái hũ không lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phía trên cái nắp bên trên bị đâm xuyên mấy cái lỗ nhỏ. Hứa ninh cầm lấy cái hũ động tác rất là cẩn thận, bên trong đặt vào, chính là trước đó liêu nhất tiến tặng cho hứa ninh thiên nguyên trứng trùng. Liên quan tới cái này thiên nguyên trứng trùng, hứa ninh đã từ ngụy bình lầm cùng ngụy tử trứng nơi đó giải rất nhiều. Thiên nguyên trứng trùng sẽ tự hành nở nợ, nợ hoàn cảnh cũng không cần đặc biệt dựng không giống một chút phổ thông chứng chủng, cần hoàn cảnh Chăn nuôi người chỉ cần đem thiên nguyên trứng trùng đặt ở khô giáo địa phương, nó liền có thể tự hành hấp thu trong không khí linh khí, thực hiện nở Hứa ninh đem cái nắp lấy ra, ánh mắt nhìn về phía trong cái hũ. Lúc này ngày mới tờ mở sáng, trong phòng vẫn là một mảnh đen nhánh, nhưng là khí động cảnh thực lực, có thể để hứa ninh rất rõ ràng thấy vật Ừm. Ngay tại cái hũ mở ra nháy mắt, hứa ninh đột nhiên phát hiện, nguyên bản yên tĩnh nằm tại trong cái hũ trứng trùng, lúc này đã pha vỡ. Trứng trùng chỉ còn lại một tầng thật mỏng trong suốt sắc ngoài, mà tại nó bên cạnh, một cái ngoại hình lớn nhỏ cùng xanh xám trùng cực kỳ tương tự mập trắng côn trùng, ở một bên rãễ rủa thân thể. Cái này mập trắng côn trùng, toàn thân trắng sữa, căng phồng, nhìn không ra chỗ nào là đầu chỗ nào là đuôi. Tại thân thể của nó dưới đáy, có hai chối điểm đen thật nhỏ. Hứa Ninh quan sát một phen, mới phát hiện kia là cái này mập trắng côn trùng trùng chân. Nở ra, Hứa Ninh lộ ra ý cười. Căn cứ Ngụy Bình Lâm huynh nói, Cái này thiên nguyên trùng một khi nợ ra, cách mỗi mấy ngày, liền sẽ từ thể nội bài xuất linh khí kết tinh. Theo thiên nguyên trùng không ngừng sinh trưởng nó bài trừ linh khí kết tinh, phẩm chất cũng sẽ dần dần tăng lên. Bình thường mà nói, một con thiên nguyên trùng, nó sinh mệnh chu kỳ khoảng chừng 10 năm, cùng phổ thông côn trùng không phải một cái lượng cấp. 10 năm này ở giữa, thiên nguyên trùng có thể sinh ra đại lượng linh khí kết tinh. Mà lại, cái này thiên nguyên trùng nuôi rất là bất việc, chỉ cần cam đoan nó không bị tổn thương. Liền có thể không cần phải để ý đến nó ăn uống, dù sao nó chỉ hấp thu linh khí. Cái này thiên nguyên trùng, trước đó tại trứng trùng bên trong, được cuộn mình thành bộ dáng gì Trước đó kia thiên nguyên trứng trùng, chỉ có hạt gạo lớn lớn nhỏ, nhưng là nở sau khi ra ngoài, cái này thiên nguyên trùng lại có tiểu con xanh xám trùng lớn như vậy. Hứa ninh thăm dò tính dùng tay đi chọc chọc kia mập trắng côn trùng. Mập trắng côn trùng tại cảm nhận được hứa ninh đụng vào về sau, đột nhiên điên cuồng loạn xoay. Nhưng là nó rất là cồng kền gõ léo nửa ngày, vẫn là nguyên địa bất động. Hứa Ninh đem mập trắng côn trùng thiêu phía tới, đâm bụng của nó. Lúc này, mập trắng côn trùng đột nhiên cứng đờ, không nhúc nhích. Già chết. Hứa Ninh vui vẻ. Hắn dùng ngón tay đụng vào cái này mập trắng côn trùng, có thể cảm nhận được rõ ràng nó sinh cơ. Quả nhiên, Hứa Ninh không còn đi đâm nó, mập trắng côn trùng mình trở mình, lại lần nữa nằm sắp bất động. Cứ như vậy lặp đi lặp lại nghiên cứu một phen, Hứa Ninh đem cái nắp khép lại. Hiện tại Hứa Ninh rất là chờ mong cái này thiên nguyên trùng trô bài xuất linh khí kết tinh. Hắn cũng rất muốn biết, cái này linh khí kết tinh có thể hay không đủ bị mình hấp thu. Thời gian trôi qua hai khắc đồng hồ, Hứa Ninh nhìn thấy Đào Thanh bình tỉnh, chờ hắn rửa mặt về sau, hai người thay đổi hắc giáp vệ phục sức, đi phong liếu ngõ hẻm bên ngoài quay điểm tâm vị. Ăn sớm một chút về sau, Đào Thanh bình trở về phong liếu ngõ hẻm vệ dịch, mà Hứa Ninh thì là đi thống linh phủ để đến tập nghị bắt đầu thời gian. Thống linh phủ để tập nghị trong đường đã ngồi đầy người. Tại tập nghị đường thượng vị, ngồi Ngụy Thường Thanh cùng bà tên đô ý. Phía dưới, hết thể hơn 20 vị hắc giáp vệ giáo úy, thẳng tắp sống lưng, ngay ngắn ngồi tốt. Hứa Ninh tư lịch nhất cạn, liền tự giác ngồi ở phía sau cùng. Hôm nay tập nghị, can hệ trọng đại. Ngụy Thường Thanh cũng không kéo dài, nhìn thấy người đến đủ, trực tiếp mở miệng nói ra, "Định Vân huyện hắc giáp vệ phản loạn sự tình, các vị đã rõ ràng, ta cũng bất quá nhiều nói năng rừng rả. Chỉ là ta nhất định phải nói cho đại ra." căn cứ chúng ta mới nhất lấy được tình báo, Lĩnh Vân huyện phản loạn hắc giáp vệ, bọn hắn đã làm tốt chiếm linh thu Vân huyện chuẩn bị, lúc nào cũng có thể phát động công thành chiến. Ngụy Thường thanh lời ấy một chỗ, dưới đây các giáo húy đều là biến sắc. Ngụy Thường thanh đã nói như vậy, như vậy chiến loạn không thể tránh né. Phi Vân Châu trước đó 30 năm yên ổn thế cục, rốt cục muốn bị phá vỡ. Theo lý thuyết, phát sinh loại chuyện này, Vân Ưng thành hẳn là sẽ cho tiếp viện. Nhưng là làm chúng ta tiếc thật là, Vân Ưng thành bên trong tin tức truyền đến là để chung quanh mấy huyện tự mình giải quyết phản loạn. Ngụy Thường Thanh nói lời này thời điểm, nét mặt của mình đều mang cổ quái. Đạo này chỉ lệnh hoàn toàn vượt quá Ngụy Thường Thanh đoán trước. Lấy hắn tại Vân Ưng thành nhiều năm như vậy kinh lịch, Ngụy Thường Thanh rất rõ ràng, đối với nội bộ phản loạn, Hắc Giáp vệ cao tầng hẳn là số không tha thứ mới là, làm ra loại này quyết đoán, để người sờ vượt không được đầu não. Khi biết tin tức này về sau, Ngụy Thường Thanh cơ hồ là vô ý thức hoài nghi, Hắc Giáp vệ nội bộ cao tầng bên trong một ít người xảy ra vấn đề, nhưng là không có biện pháp, hiện thực bày ở nơi này, bọn hắn chỉ có thể tự mình giải quyết cái này nguy cơ cục diện. Quả nhiên, nghe xong Ngụy Thường Thanh nói như vậy, các vị giáo uy đều là sắc mặt nghiêm túc. Căn cứ chúng ta phía trước tình báo, còn có đối ma môn võ giả thẩm vấn, chúng ta biết được, lần này Định Vân huyện hắc giáp vệ phản loạn, chính là một cái tên là Ảnh Huyết phái ma môn tổ chức ở phía sau thôi động. Mà cái này Ảnh Huyết phái, cũng là chúng ta Khang Vân huyện, trước đó mới lên ma môn võ giả bại lộ thôi động người. Ngụy thương thanh, tại mọi người bên thai tiếng vọng. Quả nhiên, đám người về sau, hứa ninh ánh mắt lộ ra hiểu rõ thần sắc. Cái này cùng lúc trước hắn suy đoán đồng dạng, ma môn võ giả xuất hiện, hát giáp vệ phản loạn phát sinh, cả hai đồng thời phát sinh, quả nhiên có liên hệ. Ảnh huyết phái. trừ hứa ninh, giải giác mấy cái lớn tuổi giáo hí, tại nghe được ảnh huyết phái danh tự về sau, sắc mặt đều là ngưng lại. Ngụy thương thanh đem những người này biểu lộ để ở trong mắt, nói ra, các vị, các người trong đó Có vẻ như có ít người biết ảnh huyết phái tồn tại. Không sai, cái này ảnh huyết phái chính là liệt vụ châu bản thổ ma môn thế lực. Liệt vụ châu bản thổ ma môn thế lực. Hứa ninh ngay xong, giật nạy cả mình. Ảnh huyết phái, lại còn là những châu khác thế lực. Thiên hạ này cũng không phải là chỉ có phi vân châu một cái đại châu, chỉ là so với cái khác đại châu, phi vân bên trong đã bị chỉnh hợp thống nhất, mà cái khác đa số đại châu, thì vẫn ở vào chia 5 xẻ 7 cắt cứ trạng thái. Cái này liệt vụ châu. Tại Phi Vân Châu Đông Nam Liệt vụ châu nội bộ, các đại thế lực các cứ Cho dù là ma môn Cũng có thể tại loại này hoàn cảnh bên trong cắm dễ sinh tồn Không giống như là tại Phi Vân Châu Ma môn cơ hội không có không gian sinh tồn Phi Vân Châu cùng Liệt vụ châu Trực tiếp tiếp xúc địa giới Chính là đã phát sinh phản loạn định vân huyện Về phần thu vân huyện, khang vân huyện Đều khoảng cách định vân huyện khoảng cách rất gần Cũng cơ hội là cùng Liệt vụ châu liền nhau Lần này náo động Phía sau màn hát thủ vậy mà là liệt vụ châu. hứa ninh cũng là không nghĩ tới. Liệt vụ châu nội chiến lửa không ngừng, nội bộ phân tranh cũng còn không có giải quyết. Mà lúc này bọn hắn lại trái lại, đem bàn tay đến phi vân châu. Điều này thực khiến người khó mà lý giải. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. chương 75, hấp thu linh khí kết tinh. Cái này ảnh huyết phái, sớm tại mấy năm trước đó, liền đã bắt đầu tại định vân huyện xếp vào ma môn võ giả. Vô luận là phổ thông bình dân, vẫn là hắc giáp vệ, đều có người bị lôi kéo trong đó. Cũng chính bởi vì vậy, Định Vân huyện phản loạn mới có thể như thế nhẹ nhõm thu hoạch được thành công. Ngụy Thường Thanh Tiếp lấy nói ra, mà bọn hắn loại này âm thầm lôi kéo hoặc là bồi dưỡng ma môn võ giả thủ đoạn, tại chúng ta Khang Vân huyện cũng xuất hiện. Nhưng là cũng may, chúng ta kịp thời phát hiện điểm này, tạm thời ổn định lại thế cục. Căn cứ đối lại trước bắt được ma môn võ giả thẩm vấn, chúng ta đã bắt được không ít còn không có bại lộ tiềm ẩn ma môn võ giả. Bất quá. Ngụy thường thanh ngừng lại một chút, tại tất cả giáo ý trên mặt liếc nhìn một vòng, chúng ta cũng không dám khẳng định, trong huyện thành tiềm ẩn ma môn võ giả là không đều đã bị xử lý. Mà lại, càng không thể xác định, chúng ta hắc giáp vệ bên trong, có hay không giống định vân huyện đồng dạng, cũng bị thẩm thấu. Ngụy thường thanh lời vừa nói ra, tập nghị trong đường bầu không khí đột nhiên trở nên có chút kiềm chế. Dựa theo loại thuyết pháp này, ai cũng không thể khẳng định, bên cạnh mình đồng liêu, đến cùng phải hay không người trong ma môn. Thấy mọi người sắc mặt nghiêm túc, ngụy Thường Thanh lại là cười cười, mọi người cũng không nên quá mức khẩn trường, dù sao đều là đồng bạn của mình, để phòng tâm quá nặng, cũng không phải một chuyện tốt. Nhưng nếu là tại cùng đồng liêu ở chung bên trong, phát hiện đối phương là lạ địa phương, vẫn là phải kịp thời báo cáo. Ngụy Thường Thanh lại bổ sung một câu. Tốt, lấy đã nói những này, cơ bản để đại gia minh bạch chúng ta đối mặt vấn đề. Ngụy Thường Thanh nói, tổng kết xuống tới, một là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, phải tùy thời làm tốt tác chiến chuẩn bị Hai là, mật thiết chú ý thành nội khả nghi hiện tượng, phàm là có ma môn hiểm nghi, thà rằng bỏ lỡ, không thể bỏ qua, trực tiếp bắt thẩm vấn. Vì tốt hơn ứng đối cục diện trước mắt, chúng ta chuẩn bị, co vào vệ dịch quy mô, mở rộng doanh địa chuẩn bị quân hắc giáp vệ nhân số. Từng cái vệ dịch, vô luận quản hạt ngõ hẻm khu phạm vi lớn nhỏ, phàm là vượt qua 7 người, dư thừa nhân viên trực tiếp biên về doanh địa, làm chiến đấu chuẩn bị quân. Đồng thời, vệ dịch bên trong phụ thuộc thành vệ, nhân số toàn bộ xuống đến 30 trở xuống Dư thửa nhân số cùng hắc giáp vệ đồng dạng, biên về thành vệ quân doanh địa, đồng dạng làm chiến đấu chuẩn bị quân. Trong đám người, hứa ninh lắng nghe. cô vào vệ dịch nhân số, mở rộng chuẩn bị quân quy mô hình. Hứa ninh một bên nghe, một bên trong lòng suy tư. Bây giờ phong liếu ngó hẻm, tính đến mình, hắc giáp vệ hết thẻ 6 người, không cần lên báo dư thừa nhân số. Nhưng là thành vệ có tiếp cận 40, được từ trong đó lấy ra 10 người báo cáo. Chuyện này hứa ninh cũng là không cần hao tâm tồn trí. Giao cho Phủng tứ qua đi làm là được rồi. Con có, gần nhất Thu Vân huyện bên trong có chút phú thương cùng cao tầng gia thuộc, tại nếm thử thoát đi. Trong đó có một chút có liên lạc chúng ta, bọn hắn sẽ mang lấy toàn bộ gia sản tài nguyên tới nhờ và chúng ta Khang Vân huyện. Ngụy Thường thanh lại lần nữa nói ra, đây đối với chúng ta Khang Vân huyện là một chuyện tốt. Dù sao đại chiến trước mắt, bất luận là vật chất tài nguyên vẫn là võ đạo tài nguyên, đều mười phần trong yếu. Lời nói này ra, tất cả giáo úy cũng đều minh bạch. Nguyễn Thường Thanh đây là muốn đem những này tìm nơi nương tựa người hung ác làm thịt một đào. Bất quá cái này cũng công bằng, tìm nơi nương tựa người một khi đi vào khang vân huyện, cũng là nhận bảo hộ, đây xem như một trận giao dịch. Về sau, chúng ta sẽ từ doanh địa chuẩn bị trong quân điều động bộ phận tiểu đội, phụ trách hộ tống thu vân huyện tìm nơi nương tựa người an toàn rút lui đến đây. Đồng thời, cũng sẽ an bài từng cái vệ dịch, tùy thời chờ tiếp ứng. Hy vọng đại gia, đều có thể kịp thời tiếp thu tin tức, đồng thời nghiêm túc thi hành mệnh mệ Vâng. Chúng giao hủy cùng têu lên đáp. Tập nghị kết thúc về sau, hứa ninh liền trở lại vệ dịch, đem hôm nay tập nghị nội dung truyền đạt xuống dưới. Vệ dịch sở hữu người, cũng đều biết bây giờ thế cục không rõ ràng, đại gia làm lên sự tình đến, cũng đều mởi phần nghiêm túc. Yêu liên hứa ninh, cũng bắt đầu tự mình phụ trách loại bỏ phong liếu ngõ hẻm từng cái khả nghi điểm, bảo đảm phong liếu ngõ hẻm bên trong, đã không còn hiểm nghi ma môn võ giả. Thời gian trôi qua 3 ngày. Ban đêm tán giá trị về sau Hứa ninh về đến nhà, hắn kinh ngạc phát hiện mình trong cái hũ thiên nguyên trùng, vậy mà bài xuất linh khí kết tinh. Cái này khiến hứa ninh cảm thấy rất là mừng rỡ, nhưng cùng lúc, cũng có chút ngoài ý muốn Dựa theo trước đó Ngụy Bình Lâm cùng Nguyễn Tử Trứng nói, thiên nguyên trùng nở về sau, cần hơn 10 ngày thích hứng, mới có thể bài xuất viên thứ nhất linh khí kết tinh. Mà hứa ninh cái này thiên nguyên trùng, từ nở đến bài xuất viên thứ nhất linh khí kết tinh, vậy mà chỉ dùng 3 ngày. Lúc này, gian phòng bên trong điểm ngọn đèn. Hứa Ninh ôm cái hũ đặt ở trên bàn chỉ thấy cái hũ bên trong mập trắng thiên nguyên trùng nằm sấp không nhúc đích không biết là đang giả chết vẫn là tại ngủ gần tại mập trắng côn trùng bên cạnh có một viên hạt gạo nhỏ lớn nhỏ trong suốt kết tinh giống như là mối mịn hạt cái này trong suốt kết tinh hình thái cùng Ngụy Bình Lâm miêu tả giống nhau như lúc không biết cái này linh khí kết tinh có thể hay không bị hấp thu hứa Ninh trong lòng rất là ch chờ mong hắn cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia trong suốt kết tinh bóp tại trong tay Phát hiện năng lượng, một đơn vị. Phải chăng hấp thu. Là không. Quả nhiên có thể hấp thu. Kết quả cũng không có để hứa ninh thất vọng. Mặc dù chỉ có một đơn vị năng lượng, nhưng hứa ninh cũng không cảm thấy ít. Tại mới sinh kỳ, cách mỗi bên trên 3 đến 5 ngày, thiên nguyên trùng liền sẽ bài xuất một lần linh khí kết tinh. Đối với người khác mà nói, linh khí kết tinh tối đa cũng chính là phụ trợ tu hành, giảm bất quá độ phục dụng linh dược đan dược mà sinh ra láng động tạp chất. Nhưng là đối hứa ninh đến nói. Linh khí kết tinh chỉ cần là chuyển hóa thành điểm năng lượng, như vậy nó mang cho mình, chính là thực sự tăng lên. Dựa theo cái này thiên nguyên trùng bài xuất linh khí kết tinh tần suất trong một tháng, mình nhiều thì có thể thu được 10 đơn vị năng lượng, ít cũng có thể thu hoạch được 6 đơn vị trở lên năng lượng. Mà lại, theo thiên nguyên trùng không ngừng trưởng thành, về sau nó bài xuất linh khí kết tinh, phẩm chất sẽ càng ngày càng cao. Đến lúc đó, mình có khả năng lấy được năng lượng, sẽ càng nhiều. Hấp thu năng lượng, mang theo đối thiên nguyên trùng chờ đợi. Hứa Ninh đem cái này một đơn vị năng lượng hấp thu. Thính danh, Hứa Ninh, Võ Học, Xuân Phong Quyết, Phạm Cảnh Ngũ Trọng, Khí Động Cảnh, Nguyên Tức Đoán Thể Quyết, Viên Mãn, Liệt Phong Đao Pháp, Viên Mãn, khinh Vũ Cung Thuật, Tiểu Thành. Có thể dùng năng lượng, 3 đơn vị. Nhìn xem lại lần nữa đổi mới Võ Học Bảng, Hứa Ninh trong lòng hơi xúc động. Mình đi vào cái này thế giới đã hơn nửa năm, nửa năm trước đó, chương này Võ Học Bảng bên trên còn chỉ có đơn nhất nhập môn Liệt Phong đào pháp Mà bây giờ, mình đã có hai môn ngoại công đại thành, nội công cảnh giới, cũng đã đến phàm cảnh ngũ trọng khí động cảnh. Loại biến hóa này, quay đầu nhìn xem, khiến người có loại không hiểu cảm giác thỏa mãn. Khang Vân Huyện, hắc Giáp Vệ, Đệ Tam Doanh địa Bây giờ thứ ba trong doanh địa, cơ hộ mỗi ngày đều đang huấn luyện. Làm người mới chuẩn bị quân, bọn hắn nhất định phải nỗ lực càng nhiều cố gắng, mới có thể tại sắp khả năng đến tác chiến bên trong chiến thắng đối thủ, đồng thời bảo trụ tính mạng của mình. Vì cam đoan chuẩn bị quân tiến bộ, bây giờ công chủ làm ra cơm canh, trong đó đều tăng thêm linh dược làm phụ tài. Mặc dù không thể trực tiếp trợ giúp người mới chuẩn bị quân nhóm tăng thêm tự thân, nhưng lại có thể trợ giúp bọn hắn có thể đang huấn luyện về sau, khôi phục nhanh chóng thể lực, tiêu trừ ám thương. Ban đêm huấn luyện kết thúc. Đào Cận cùng đồng bạn cùng một chỗ trở về phòng. Từ lần trước bị lấp ma công về sau, Đào Cận lo lắng để phòng một đoạn thời gian. Nhất là trong huyện thành, ma môn võ giả không ngừng bị bắt thời điểm Đào cận thậm chí ban đêm cũng sẽ ở trong ngộng bừng tỉnh. Nhưng là thời gian trôi qua thật lâu, không có người đến gây sự với nàng, tiểu liền lúc trước giao cho mình ảnh tức huyết kinh ngũ rộng vành nam nhân, đều không còn có xuất hiện qua. Nghe nói cái này 2 ngày, chúng ta để tam doanh chuẩn bị trong quân, đem phái ra đội ngũ tiến đến thu vân huyện, hộ tống chút nhân vật trọng yếu trở về. Ta nghe nói cái này nhiệm vụ chủ yếu để chúng ta những này người mới tới làm, chủ yếu là vì để cho chúng ta gia tăng chút thực chiến kinh nghiệm. Đào cận bên cạnh Mấy cái nữ đồng bạn còn tại nói chuyện. Đào Cận nghe, lúc đầu cũng nghĩ nói hai câu. Nhưng là đột nhiên, Đào Cận chú ý tới, sắp đi vào phòng xá trên nóc nhà, một cái mũ rộng vành bóng người đứng ở phía trên. Đào Cận con người co rụt lại, tim đập rộn lên. Sau một khắc, kia mũ rộng vành bóng người biến mất, tựa hồ nhảy tới doanh địa phòng xá một bên khác. Tới, Đào Cận siết chặt nằm đấm, như lâm đại địch. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con Chương 76, tiếp ứng. Đào cận, thế nào? Nhìn thấy đào cận tựa hồ có chút trạng thái không đúng, một bên bạn gái hỏi. Không chút, chỉ là có chút mỏi mệt, nghĩ sớm đi đi về nghỉ. Vì không còn bị những người khác nhìn ra dị dạng, đào cận vội vàng bình phục tâm cảnh, quả thực là cố nặn ra vẻ tươi cười. Trở về phòng, đào cận cùng thường ngày, rửa mặt sau trực tiếp lên giường. Cùng đào cận cùng phòng cùng phòng, bởi vì huấn luyện qua độ mỏi mệt đã thiết đi, mà đào cận mình. Lại là trợn tròn mắt nhìn xem nóc nhà. Đông. Một kia rất nhỏ tiếng vang, giống như là đá vụn đánh cửa phòng. Đào cận vô ý thức ngồi dậy, nàng nhìn một chút một bên khác cùng phòng, phát hiện còn tại ngủ say. Đào cận rất rõ ràng, đây cũng là cái kia mũ rộng vành nam đến tìm mình. Ra ngoài, vẫn là không đi ra. Đào cận tại cẩn thận cân nhắc. Trên thực tế, nàng cũng không muốn nhìn thấy cái kia mũ rộng vành nam, nhưng là nàng cũng rất rõ ràng. Cái này mũ rộng vành nam vừa rồi cố ý để cho mình trông thấy hắn, chính là nói với mình hắn tới. Mũ rộng vành nam chính là muốn gặp mình. Suy tư một lát, đào cận vẫn là lựa chọn, mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Nàng có chút sợ hãi mũ rộng vành nam sẽ trực tiếp xâm nhập, đến lúc đó bừng tỉnh người khác, liền nói không rõ ràng. Đào cận nhẹ nhàng mở cửa phòng. Đến nay sân nhỏ góc tường trô bóng tối, mũ rộng vành nam đứng tại nơi đó. Nhìn thấy đào cận ra, Mũ rộng vành nam đối nàng ngoắc ngón tay sau đó vượt qua tường đi. Đào cận thấy thế, khẽ cắn ngôi, đi theo. Rốt cục, hai người đến một cái không ai tĩnh mịt chỗ. Người cái này ma môn tạc tử, đến cùng muốn làm cái gì? Đào cận thấy đối phương đứng bước chân, trực tiếp ép hỏi. Nội tâm của nàng vô cùng khẩn trương, bắp thịt cả người thích chặt, làm xong phòng ngự tư thái. Nói ta là ma môn tạc tử, nhưng ngươi không phải cũng là cầm ta ma công. Mũ rộng vành nam ngừng đầu, hắn mang trên mặt che mặt mặt nạ màu đen Mũ rộng vành nam đảo cận trong ánh mắt, mang theo một tia trêu tức. Ngươi có chứng cứ gì? Đào cận hơi lui về sau nửa bước. Mũ rộng vành nam nghe nói, trong khẩu khí mang theo trêu trọng, ta xác thực không nghĩ tới, người như ngươi, vậy mà cũng có thể ngăn cản được ma công dụ hoặc. Đào cận mím môi một cái, nàng tự nhiên biết mũ rộng vành nam ý tứ. Đào cận cô nương ta đề nghị ngươi vẫn làn đếm thử một chút ảnh tức huyết kinh lý lực, một khi nếm thử tu tập, ngươi nhất định sẽ đối với mình nhanh trong tiến bộ mà b Mũ rộng vành nam trong lời nói mang theo mê hoặc, trước đó từ thẻ vàng rơi xuống thanh bài, ngươi sợ là cũng rất khó tiếp nhận đi. Đào cận bị đâm trúng tâm sự, trong lòng không hiểu bực bội. Nếu như ngươi tới là thuyết phục ta tu tập ma công, như vậy ta khuyên ngươi vẫn là trở về. Đào cận để cho mình giữ vững tỉnh táo, nếu như ngươi nói phục không được ta, muốn giết ta, vậy ngươi liền động thủ, không cần lại nhiều nói năng dùng ra. Thấy đào cận không chút nào dao động, mũ rộng vành nam cũng không thất vọng. Ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Chúng ta là liệt vụ châu Ảnh Huyết phái người." Mộ rộng vành nam lời nói bên trong, nửa là uy hiếp, nửa là lợi dụ, Định Vân huyện đã bị chúng ta trường khống, Thu Vân huyện, Khang Vân huyện cũng đem ít ngày nữa rơi vào, ta khuyên ngươi vẫn là làm tốt thanh tỉnh phán đoán, gia nhập ta Ảnh Huyết phái, đợi ngày sau Khang Vân huyện đổi chủ, ngươi chắc chắn thu hoạch phong phú. Bởi vì lúc trước trong doanh địa đã hạ đạt tin tức, để phòng người bên cạnh dị thường hành vi, như phát hiện ai có ma môn hiềm cần kịp thời báo cáo. Cho nên đào cận minh bạch cái này mũ rộng vành nam ý tứ, hắn là muốn cho tự mình làm ảnh huyết phái tại khang vân huyện hắt giáp vệ bên trong nội ứng. Ta không có khả năng gia nhập ngươi ảnh huyết phái. Đào cận lại lần nữa biểu lộ thái độ của mình. Tình nguyện làm rơi xuống nghèo tung chó, cũng không nguyện ý làm về ngày xưa thiên tài. ngũ rộng vành nam cười lạnh một tiếng. Câu nói này thật sâu gai bên trong đào cận nội tâm. Nhưng nàng vẫn là cán răng, lại lần nữa lặp lại lời nói mới rồi, ta không có khả năng gia nhập ảnh huyết phái Mũ rộng vành nam nghe, nhìn chầm chầm đào cận, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Thật sự là không nghĩ tới người như thế kiên cường. Mũ rộng vành nam tự hồ đang cười, nhưng rất nhanh, câu chuyện của hắn nhất chuyển đã dạng này, vậy ta chỉ có thể dùng cường ngạnh thủ đoạn. Người muốn làm gì? Đào cận vội vàng triệt thoái phía sau, phát giác được nguy cơ. Mũ rộng vành nam thân hình loại lên, đi thẳng đến đào cận trước người. Tốc độ thật nhanh. Đào cận trong lòng hoảng hốt. Nàng bản năng muốn trôn tránh, nhưng là căn bản không kịp Chỉ thấy mũ rộng vành nam từ bên hông móc ra một túi nhỏ phấn bao, sau đó đông nhiên đối diện với hướng đào cận. Đào cận căn bản không có dự liệu được mũ rộng vành nam cái này một tay, trong chốc lát hút vào đại lượng một phấn. Đây là cái gì? Đào cận vội vàng bịt lại miệng múi. Lúc này ngực của nàng giữa bụng, có một chút bỏng cảm giác. độc dược. Mũ rộng vành nam đáp lại nói. Đào cận nghe, cứng ngắc cười cười, giết ta, ta cũng sẽ không gia nhập ma môn. Không, ngươi hiểu lầm. Mũ rộng vành nam giải thích nói, độc dược này sẽ không giết ngươi, sẽ chỉ ở 10 ngày bên trong, chết để phá hủy kinh mạch của ngươi, để ngươi biến thành không thể lại lần nữa tu tập võ đạo phế nhân. Đào cận con ngươi có dù lại, biến thành phế nhân. Nhưng độc dược này cũng không phải không thể giải đáp, chỉ cần ngươi đem ảnh tức huyết kinh vận chuyển một lần, liền có thể đem độc này đổi ra ngoài, bảo vệ tự thân. Mũ rộng vành nam tự hồn là ăn chắc đào cận, ngươi bây giờ có lẽ còn có lo nghĩ, nhưng là vượt qua mấy ngày. Ngươi liền biết ta nói không giả. Ngươi, đào cận trong lòng hận cực. Đối với người như nàng đến nói, nếu kinh mạch bị hủy, biến thành không cách nào tu võ người thường, như vậy nàng thật là sống không bằng chết. Không cùng ngươi nhiều lời, đào cận cô nương. ngũ rộng vành nam nhẹ nhàng điểm chân, rơi vào đầu tường, hy vọng chúng ta lần tiếp theo gặp mặt thời điểm, ngươi đã là đồng môn của ta. Dứt lời, ngũ rộng vành nam nhẹ lướt đi. Lúc này, đào cận trong ánh mắt, tràn đầy tuyệt vọng hoặc là tu tập ảnh tức huyết kinh, hoặc là liền kinh mạch hủy hết. Cái này lựa chọn, quá gian nan. Ta nên làm như thế nào? Đào cận trong lúc nhất thời hoa mắt vắng đầu, chẳng lẽ, thật muốn làm người trong ma môn. Trong lúc nhất thời, một khối cự thạch, nặng nghề mà rơi vào đào cận trong lòng. Lại là mấy ngày. Sáng sớm, phong liễu ngõ hẻm vệ dịch. Hướng ninh, đào Thanh Bình cùng Tống Duy Nghị, mang theo 15 tên thành vệ, đã làm tốt ra khỏi thành chuẩn bị. Ngay tại hôm qua Bọn hắn tiếp đến phối hợp tiếp ứng thu Vân huyện Phú Thương đến Khang Vân huyện nhiệm vụ. Lúc này, doanh địa chuẩn bị quân đã phái ra một chi tiểu đội tiến đến đem hộ tống trở về, hứa ninh bọn người, chỉ cần ra Khang Vân huyện thành, làm nửa đường tiếp ứng là được rồi. Đều chuẩn bị xong chưa? Lúc này, phong liếu ngõ hẻm vệ dịch trước, hứa ninh người khoác giáp nhẹ, eo đeo trường đao dương cung, cưới tại chiến mã bên trên. Trước đó Ngụy Bình lâm ngựa đã trả lại, cái này chiến mã, là mới nhất phân phối xuống tới chuẩn bị xong Đào Thanh Bình Tống Duy Nghị cùng 15 tên thành vệ, đều là làm ra đáp lại. Xuất phát, Hứa Ninh dẫn đầu phóng ngựa, trực tiếp dẫn đổi ra khỏi thành. Rất nhanh, mọi người ra khỏi cửa thành miệng. Lúc này, Khang Vân huyện thành công sự phòng ngự còn tại Tu Kiến, trước đó chạy nạn đến đây huyện Khắc Người, vì cả Lâm đều đang bận rộn. Bọn hắn không bị cho phép tiến vào thành nội, dù cho ban đêm nghỉ ngơi, cũng là ở ngoài thành tạm thời dựng giản dị lều vài doanh địa Lúc này đã đến đầu hạ, nếu là mùa đông, nói không chừng sẽ chết có người. Khang Vân huyện cách làm nhìn rất là tuyệt tình, nhưng đem nhóm người này an trí ở ngoài thành, cũng là đối thành nội người bảo hộ. Bất quá đối đãi những này kẻ chạy nạn, cũng không phải cực đoan tàn khốc, tỉ như kẻ chạy nạn bên trong hài đồng, là có thể bị tiếp vào trong thành, sắp xếp người tiến hành thống nhất chăm sóc. Hứa Ninh một đội người rục ngựa lao nhanh. Dựa theo nhiệm vụ cho địa điểm tiếp ứng, bọn hắn chỉ ít còn được phi nhanh hai cái canh giờ. Cốc cốc cốc. Tiếng vó ngựa tiếng vọng xuyên qua đường núi. Xuyên qua sông nhỏ, rốt cục qua hai cái canh giờ, bọn hắn đạt tới tiếp ứng địa điểm. Nơi này là một mảnh dã ngoại rừng rầm. Xem ra hộ vệ đội ngũ còn chưa tới. Hứa ninh hướng nơi xa nhìn ra xa, không nhìn thấy bóng người. Cái này địa phương tương đối hoang vu, bên cạnh cũng không có làng hoặc là trang rơi để người ở lại. Tạm thời tu chỉnh, uống một chút nước, ăn vài thứ. Hứa ninh đối sau lưng bọn thuộc hạ nói. Đạt được hứa ninh mệnh lệnh, mọi người cũng đều là xuống ngựa, đều tự tìm cây cối dựa. Cưới ngựa một đường lao vụt, đại gia hỏa thân thể đều có chút mỏi mệt. Thời gian lại qua gần nửa canh giờ. Làm sao còn nhìn thấy hộ tống người trở về? Lúc này, Đào Thanh Bình nghi vấn hỏi. Dựa theo nhiệm vụ bên trong nói, đúng hạn đến nơi đây về sau, hộ tống đội ngũ hẳn là rất nhanh liền đến mới lả. Hứa ninh nhìn một chút mặt trời phương hướng. Đường hội, đang chờ đợi. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. chương 77, một người chặt đánh. Cách cách cách. Rốt cục, nơi xa chuyển đến phi nhanh tiếng vó ngựa. Cái này tiếng vó ngựa bên trong, mang theo chút lộn sột. Xếp hàng. Hứa ninh trước hết nhất phát giác được động tính, sau đó lập tức hạ lệ. Tiếng vó ngựa rất loạn, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Hứa ninh đối mọi người nhắc nhở. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bọn hắn lập tức lên ngựa, nắm chặt dây cương, cầm trong tay vũ khí, con mắt chăm chú nhìn chầm chầm nơi xa rất nhanh nh Một đội đội ngũ xuất hiện. Cái này đội đội ngũ có hơn 10 người, dẫn đầu một người, trùng hợp xem như Hứa Ninh đã từng đối đầu, đảm ra trang Đàm Phong Ảnh. Tại Đàm Phong Ảnh sau lưng, đi theo Hắc Giáp vệ cùng mặc cái khắc phục sức hộ vệ. Những cái kia hộ vệ bị hắt Giáp vệ vây quanh ở giữa, tại hộ vệ trên lưng ngựa, còn có mấy người mặc tơ lửa cầm y người cùng cưới. Lúc này, một đội đội ngũ phong trần mệt mỏi, đầy bụi đất. Nhưng là vũ khí của bọn hắn cùng trên quần áo ngược lại là không có vết máu, cũng không có người thụ thương. Đoán chừng không có phát sinh giao chiến Đàm phong ảnh một bên phi nhanh Còn vừa quay đầu xem xét Giống như là tại xác định phía sau là có phải có lấy truy binh Đàm phong ảnh Hứa Ninh nhìn thấy người dẫn đầu là đàm phong ảnh Có phần có chút ngoài ý muốn Nhưng là động tác của hắn không ngừng Trực tiếp dục ngựa tiến đến nên đón Hứa Ninh Nhìn thấy hứa Ninh đối diện tiếp ứng Đàm phong ảnh cũng là nháy mắt nhận ra người Lần này xem như an toàn Tại nhìn thấy hứa Ninh nháy mắt Đàm Phong Ảnh nội tâm cuối cùng là thở dài một hơi. Mặc dù trước đó thua với Hứa Ninh, rơi xuống thanh bại, nhưng là đối Hứa Ninh, Đàm Phong Ảnh nhưng không có quá nhiều hận ý, ngược lại, hắn cũng từ đáy lòng thừa nhận Hứa Ninh cường đại. "Hứa giáo ý. Đàm Phong Ảnh rục ngựa gìm chặt dây cương, lo lắng nói ra, "Phía sau chúng ta có truy binh, nhân số tại 20 trở lên, trước đó bọn hắn vì vơ vét chúng ta thất lạc xe ngựa, làm chếễn mãi truy kích tiến trình, nhưng là rổi mắt, đoán chừng cũng ngo đuổi theo tới." "Vất vả." Các người dẫn người về trước huyền thành, chúng ta đi theo đội ngũ đằng sau hộ tống. Hứa Ninh thấy thế, cũng không kéo dài, nói thẳng. Đàm phong ảnh nghe nói, cũng là gật gật đầu, vậy liền đa tạ. Đàm phong ảnh kéo dây cương, mang theo đội ngũ tiến lên. Phong liếu ngõ hẻm vệ dịch tiếp ứng đám người, thì là đi theo hộ tống đội ngũ phía sau. Nhìn điệu bộ này, cũng là dày vò quá sức. Hứa Ninh quan sát được, bị hộ tống những người kia, mặc đều là trường bảo, căn bản không tiện, cưới ngựa đi đường. rất rõ ràng Lúc trước bọn hắn là lái xe mà đến, nhưng là trên đường tao ngộ địch nhân, xe ngựa thoát đi quá trưởng, chỉ có thể ngồi lên hộ vệ ngựa, hốt hoảng chạy trốn. Ném đi xe ngựa, đoán chừng mang tới gia sản cũng ném đi không ít. Nếu là trên thân không nhiều nhét chút ngân phiếu, chỉ sợ sẽ là an toàn đạt tới Khang Vân Huyện, sinh hoạt cũng phải nhìn sắc mặt người. Hứa Ninh cơ bản đã dự liệu được cái này phú thương cùng người nhà đạt tới Khang Vân Huyện thành sau sinh hoạt trạng thái. Ừm. Theo sát đi theo hộ tống đội ngũ. Vư Ninh lại lần nữa từ phía sau nghe được tiếng vó ngựa. Truy binh chạy đến. Đuổi lâu như vậy, còn không từ bỏ. Hứa Ninh trực tiếp gìm chặt dây cương, đối Đào Thanh Bình cùng Tống Duy Nghị bọn người nói ra, các ngươi tiếp tục đi theo hộ tống đội ngũ, ta đến Đoạn Hầu. Đại nhân. Tống Duy Nghị lập tức trả lời, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Ta cũng là. Đào Thanh Bình vội vàng đáp lại nói, các ngươi đi theo ta, chính là vướng hữu. Hứa Ninh nói cũng không khách khí. Trên thực tế, nếu là cần hộ tống Hứa Ninh mình một người liền đã đủ Khí động cảnh thực lực Chỉ cần không phải gặp được phản quân cao tầng Cơ bản không người có thể địch Dù là đối phương là hơn 20 người Hứa Ninh cũng không chút nào hư Cái này Đào Thanh Bình cùng Tống Duy Nghị đối mặt bình thường Cuối cùng bất đắc dĩ linh mệnh Cẩn thận Đào Thanh Bình nhắc nhở một câu Cùng Tống Duy Nghị cùng một chối đuổi lên trước phương đội ngũ Hứa Ninh cười chiến mã Chính ngăn tại giữa đường Chờ đợi lấy truy binh đến Rất nhanh Lại là một đội đội ngũ xuất hiện tại hứa ninh tầm mắt bên trong. Chính như đàm phong ảnh nói, cái này một đội đội ngũ nhân số, tại 20 người trở lên. Phản quân đam truy binh cũng là một thân hát giáp, nhưng ở trước ngực bên trên, nhưng lại có ba đạo vết máu. Có người cản đường. Truy binh đầu mục phát hiện hứa ninh. Là hát giáp vệ giáo ý. Truy binh đầu mục trước đó cũng là hát giáp vệ bên trong người. Hứa ninh ăn mặc hắn tự nhiên nhận biết. Làm sao bây giờ, đầu nhi, còn truy không đuổi Bên cạnh một truy binh cũng phát hiện có giáo úy cấp bậc hát giáp vệ cản đường, thế là liền vội vàng hỏi. Hắc giáp vệ giáo úy, nhưng ít nhất là phàm cảnh tứ trọng khí cảm cảnh cường giả. Bọn hắn cái này đội người, không người là đối thủ. Kia truy binh đầu mục quyền hành một chút, cuối cùng làm ra quyết định, rút lui đi. Kỳ thật, cái này truy binh đầu mục cũng không thể xác định cản đường Hứa Ninh, đến cùng là thật giáo úy, vẫn là chỉ là xuyên qua giáo úy phục sức cố làm ra vẻ hù dọa người. Dù sao Hứa Ninh tuổi tác Nhìn thực sự là tuổi còn rất trẻ. Nhưng bởi vì truy kích quá lâu, bọn hắn cũng sợ khang vân huyện lại phái người phản truy. Đến thời điểm, kia thế nhưng là thật người đang ở hiện cảnh. Rút lui. Truy binh đầu mục lại lần nữa hô to một tiếng. Hắn vẫn là có chút không cam lòng. Dù sao chỉ là gặp đến đối phương một người, mình liền dọa đến thoát đi. xác thực có chút cẩn thận quá độ cảm giác. Chạy trốn. Hứa ninh thấy thế, cũng là không nghĩ tới đối phương sẽ như thế quả quyết. Nhưng Hứa Ninh cũng không có quyết định bỏ qua bọn hắn. Bây giờ Khang Vân huyện tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, đánh giết đối địch phản quân, thế nhưng là tính quân công. Giá. Hứa Ninh phóng ngựa phản truy. Đầu nhi, cái kia giao hí đổi tới. Lúc này, có người kinh hoàng nói. Dám đơn thương độc mã truy kích hơn 20 người, người này khẳng định là thật giáo hí. Phiền phức. Truy binh đầu mục trong lòng bực bội, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Ninh, cắn răng, không chạy, quay đầu chơi hắn truy binh đầu mục quyết định như vậy, cũng không phải hoàn toàn ở vào lỗ mãng. Bọn hắn nhân số có hơn 20, trong đó nội doanh cảnh võ giả có 3 người, những người còn lại, đại bộ phận đều là gân quốc cảnh, thực lực cũng không yếu. Nếu là một đối một, bọn hắn khẳng định không có phần thắng chút nào, nhưng bây giờ, mặc dù thực lực yếu chút, nhưng là nhân số chiếm yêu. Phạm cảnh võ giả ở giữa, mặc dù đẳng cấp có kém tình hương dưới, thực lực sẽ cách xa rất lớn, nhưng mặc kệ như thế nào, phạm cảnh chỉ là phạm cảnh. Cho dù là phàm cảnh cửu trọng linh cảm cảnh võ giả, đối mặt một con cường đại quân đội, cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Mà lại, truy binh đầu mục bọn người trải qua chuyên môn tập thể tác chiến huấn luyện, triển khai trận hình về sau, nếu là liều mạng tử thương, cũng tất nhiên có thể đánh giết một cái khí cảm cảnh võ giả. Tại cái này truy binh đầu mục trong mắt, hứa ninh trẻ tuổi như vậy, khẳng định cũng là tấn thăng khí cảm cảnh không bao lâu. Dọn xong trận hình, chuẩn bị tác chiến, truy binh đầu mục quá to, phản kích ra. Hứa Ninh thấy đối diện cũng điều đầu, một bộ cùng mình trùng sắt đến cùng chiến trận. Hứa Ninh cũng không bồi rối mà là đem phía sau trường cung cầm tới trong tay, từ ống tên bên trong móc ra mũi tên, khoác lên trên dây. Hắn đã thật lâu không có sử dụng qua cung thuật, mà dưới mắt cảnh tượng, ngược lại là có thể một lần nữa thi triển một phen. Siêu. khinh vũ cung thuật, một tiễn bắn ra. Phốc phốc. Chỉ thấy người đứng đầu hàng trùng sắt truy binh, trực tiếp bị xuyên thùng ít hầu, cả người ngã xuống ngựa. Mặc dù khinh vũ cung thuật chỉ là tiểu thành, nhưng là hứa ninh bây giờ đã tấn thăng khí động cảnh, lực lượng cùng độ chính xác đều tăng nhiều, mà lại liệt phong đao pháp tăng lên tới viên mãn về sau, hứa ninh đối với khí lưu cảm giác cực kỳ mẫn cảm. Tại dạng này hứa ninh trong tay, tiểu thành khinh vũ cung thuật, hứa ninh cũng có thể bày ra to lớn sát thương. Phốc phốc! Phốc phốc! Trong ngay mắt, lại là mấy mũi tên bay ra. Chỉ thấy truy binh từng cái rơi xuống dưới ngựa. Lúc đầu hoàn chỉnh trùng sát trận hình. Phía trước đao nhọn mặt trực tiếp bị bắn thành lỗ thủng. Đầu nhi, chạy đi, chia nhau chạy đi. Rốt cục, có người hỏng mất. Lại cứ như vậy lấy trên da đầu, còn không có mặt đối mặt lẫn tiếp xúc, người liền bị giết hơn phân nửa. Sau đó theo sát lấy trận hình vừa loạn, khẳng định được bị cái này trẻ tuổi giáo Huy giết cái không trừ mảnh giáp. Kia truy binh đầu mục đầy ngập hận ý, hàm răng cắn chặt, chia ra rút lui. Nhận được mệnh lệnh về sau, nguyên bản liền bị xáo trộn trận hình, trực tiếp phân tán thoát đi Mỗi người đều lựa chọn khác biệt phương hướng, động tác đều rất thành thạo, rõ ràng từng có chia ra chạy trốn diễn luyện. Đủ quả quyết. Hứa Ninh thấy thế, cũng là trực tiếp truy kích. Mà truy kích đối tượng, chính là rõ ràng là truy binh đội ngũ dẫn đầu mấy người. Siêu siêu siêu. Mặc dù thân ở lưng ngựa, nhưng là kỵ xạ sóc này ở giữa, Hứa Ninh vẫn là không chạy một tên. Rốt cục, Hứa Ninh tới gần kia truy binh đầu ngũ. Hắn lại lần nữa kéo ra dây cung. Siêu. Một tiễn bá Xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng hai vợ ba con. chương 78, thu hoạch. Phi tiễn rời dây cùng trực tiếp bắn về phía kia truy binh đầu mục. Truy binh đầu mục nghe được tiếng xé gió về sau, lập tức làm ra phản ứng. Cả người hắn ghé vào lưng ngựa, phi tiễn thuận đỉnh đầu bay qua. Không hổ là nội doanh cảnh võ giả, có thể làm ra loại phản ứng này. Đây là hứa ninh lần thứ nhất thất thủ. Siêu siêu siêu. Lần này, hứa ninh liên xạ ba mũi tên. Phốc phốc phốc phốc phốc. Ba mũi tên tẩy phát, truy binh đầu mục không có lại tránh thoát. Ba phát phi tiễn tử truy binh đầu mục trước ngược tóe ra, cả người hắn miệng phun máu tươi, trực tiếp rơi xuống dưới ngựa. Mặc dù Hứa Ninh thực lực còn không thể đem kinh lực bám vào đang bay xa cùng tiễn bên trên, nhưng là hắn lực lượng đủ để cải tên đánh xuyên nội doanh cảnh võ giả thân thể. Đương nhiên, có thể đem cung thuật phát huy đến nước này, cũng cùng Hứa Ninh trưởng cùng cùng mũi tên có quan hệ. Hứa Ninh này tấm cung tiễn Chính là khúc đại hưu đưa tặng thượng thừa vũ khí, không phải nội công võ giả, căn bản kéo không nhúc nhích dây cùng một tơ một hảo. Bắn chúng kia truy binh đầu mục về sau, hứa ninh lại liên xả mấy mũi tên, lại lần nữa đem mấy người bắn rơi xuống ngựa. Lúc này, hứa ninh ống tên đã không, chạy tứ phía người, cũng đã chạy trốn rất xa. Dùng cung thuật tác chiến giết địch, cũng là thoải mái lâm ly. Đây là hứa ninh lần thứ nhất trải nghiệm loại này cảm giác. Luật Hứa ninh dìm chặt dây cương, xuống ngựa Nhìn xem khắp nơi trên đất địch nhân thi hảy, Hứa Ninh cũng không có quá lớn tâm lý ba động. Trước đó tại Định Vân huyện phát động phản loạn thời điểm, nhưng phản quân này trong tay cũng không có ít tổn thương người vô tội tính mạng. Hứa Ninh đi trước đến kia truy binh đầu mục trước người, tìm gọi một phen. Thân phận lệnh bài. Hứa Ninh đem kia truy binh đầu mục lệnh bài lấy ra. Kia lệnh bài vẫn là khắc giáp vệ tiểu dáng, chỉ là tại lệnh bài phía trên, nhiều ba đạo huyết sắc vết cắt. Điều này đại biểu bọn hắn gia nhập Ảnh Huyết phái sau thành viên thân phận. Trừ thân phận lệnh bài, hứa ninh lại là tìm tòi một phen. Lần này, hắn tại kia truy binh đầu mục trên thân, vậy mà lấy ra một sắp ngân phiếu. Hứa ninh thô sơ giản lược đến một chút, lại có 2 ngàn lượng. Nhiều như vậy ngân phiếu, cũng không biết từ đâu tới. Hứa ninh hoài nghi, khả năng này là từ trước đó hộ tống kia Phú thương, thất lạc trong xe vơ ra. Trước đó bọn hắn truy kích tốc độ chậm, khả năng chính là tại vơ vét trong xe thuận tiện mang theo đồ vật. Bất quá bây giờ, cái này ngân phiếu về hứa ninh. Hác giáp vệ nội bộ cũng có quy định, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ chiến lợi phẩm, về chấp hành đội ngũ tất cả. Hứa ninh một người chặn đánh tất cả địch nhân, hắn liền có thể đạt được tất cả chiến lợi phẩm. Vơ vét xong truy binh đầu mục về sau, hứa ninh lại đem người khác tìm tòi một lần. Sau đó, hứa ninh lại lấy được hơn 10 lệnh bài, cũng lại mò ra gần 2.000 lượng bạc. Cái này đầu mục, cũng là đủ móc. Truy binh đầu mục một người trên thân, ngân lượng liền đem gần 2.000, cùng 10 người khác cầm tới không sai biết lắm 2000 ngàn thêm hai bây giờ Hứa Ninh chống giống nhiều hơn hơn 4.000 lượng bạc, cái này khiến hắn có thể bổ sung một sóng lớn điểm năng lượng. Cho dù tìm được hơn 4.000 lượng chiến lợi phẩm, Hứa Ninh cũng cảm thấy những phản quân này cướp bóc tới đầu to, khả năng đều không có thả ở trên người. Thí dụ như châu đáo linh dược loại hình, khả năng đã bị bọn hắn mang về mình doanh địa. Hứa Ninh đem một người áo ngoài lột xuống tới, đem mười mấy khối lệnh bài bao lại với nhau. Những này lệnh bài mang về về sau, có thể làm làm mình chiến công chứng minh Tại ngày sau chiến đấu kết thúc, đây đều là luận công hành thưởng bằng chứng. Đáng tiếc những này chiến mã. Vừa rồi tại truy kích quá trình bên trong, địch nhân bị bắn rơi, chiến mã cũng đều chạy từ phía. Nếu như không phải nơi đây khoảng cách Khang Vân huyện còn có chút khoảng cách, Hứa Ninh thậm chí nghĩ lần lượt đem ngựa truy hồi, cùng một chô đưa về huyện thành. Cũng là không nghĩ tới, một cái tiếp ứng nhiệm vụ, vậy mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn Hứa Ninh lần này, cũng coi là thắng lợi trở về. Giá. Hứa Ninh giá ngựa về thành Bởi vì cần đoạn hậu, Hứa Ninh về đến huyện thành thời điểm đã nhanh đến trạm vào tối. Lúc này, Phong liếu ngoa hẻm vệ dịch, Đào Thanh Bình cùng Tống Duy Nghị đều đang đợi hắn trở về. Tại cùng Đào Thanh Bình, Tống Duy Nghị bọn người gặp mặt về sau, Hứa Ninh cơ hội là ngựa không dừng vó, lập tức đi thống lĩnh phủ đệ, để ghi chép quan viên đem mình chiến công báo cáo. Ngày thứ hai, Hứa Ninh lại là tìm nhàn rỗi cơ hội, dùng hôm qua lấy được ngân lượng đi mua linh dược. Bởi vì chiến tranh sắp đến, thành nội vật tư toàn bộ lên giá. Trong đó lương thực giá cả chướng đến nhiều nhất, linh dược giá cả cũng là đều đề cao năm thành. Nguy hiểm sắp đến, cơ hội tất cả võ giả đều tại nhàn rỗi công phu gấp rút tu tập, lấy đề cao bảo mệnh trình độ. Bất quá mặc dù linh dược tăng giá, nhưng là Hứa Ninh hắc giáp vệ giáo ưu thân phận, ngược lại là vì hắn cung cấp rất nhiều tiện lợi. Tiệm bán thuốc trưởng quý trực tiếp dựa theo tăng giá trước đó giá cả, cho Hứa Ninh bán 4000 lượng linh dược. Nhóm này linh dược chủng loại phong phú, nhưng Hứa Ninh chọn lựa đều là tỷ suất chi phí hiệu quả khá cao. Những này hết thể vì Hứa Ninh cung cấp 49 đơn vị năng lượng, tăng thêm trước đó còn lại, Hứa Ninh đã lại có 52 đơn vị năng lượng. Chỉ bất quá, cái này 52 đơn vị năng lượng, đối với Hứa Ninh tăng lên tới nội khí cảnh, vẫn là có chút khoảng cách. Căn cứ Hứa Ninh trước đó xem xét, từ khí động cảnh tăng lên tới nội khí cảnh, Hứa Ninh cần tiêu hao 80 đơn vị năng lượng, tính như vậy đến, hắn còn cần góp nhặt 28 đơn vị năng lượng. Nếu là lúc trước, 28 đơn vị năng lượng là một cái tương đối lớn hẳn mức. Nhưng là hiện tại có khí nguyên đan phụ cấp, có thiên nguyên trùng bài xuất linh khí kết tình, 28 đơn vị năng lượng góp nhặt cũng không khó. Đang hết bận đây hết thể về sau, Hứa Ninh liền một lần nữa vùi đầu vào đối phong liêu ngõ hẻm vệ dịch trong sự quản lý. Thống linh phủ đệ. Trong thư phòng, Ngụy Thường Thanh cùng Ngụy Bình Lâm, Ngụy Tử Trường huynh muội trò chuyện. "Tam thúc, Vân Lương Thành bên kia đến tin tức a?" Ngụy Bình Lâm dò hỏi. "Trước đó Vân Lương Thành hắc giáp vệ khi biết định Vân huyện phản loạn sự tình về sau, cũng không có phái binh tiếp viện." Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Thế là, Ngụy Thường Thanh liền trực tiếp dùng bồ câu đưa tin trở về ngụy ra, để trong nhà hỗ trợ tìm hiểu tin tức. Còn không có. Ngụy Thường Thanh lắp đầu. Khoảng cách tin tức phát ra mới trôi qua mấy ngày, gia tộc bên kia hồi âm còn chưa tới tới. Đối mặt Nguy Bình Lâm cùng ngụy Tử Trường, Ngụy Thường Thanh vốn định thuyết phục hai người sớm rời đi, nhưng hai người đều cự tuyệt. Thậm chí, hai người nghĩ khuyên Ngụy Thường Thanh trực tiếp cùng theo về nhà tộc. Nệm Khang Vân huyện bây giờ cái này cục diện rối rắm. Dù sao lúc ấy Ngụy Thường Thanh rời đi ra tộc chính là vì trốn tránh phiền lòng sự tình. Nhưng bây giờ lại đứng trước phiền toái càng lớn. Đối mặt hai người đề nghị, Ngụy Thường Thanh suy tư qua đi, lựa chọn cự tuyệt. Hắn vẫn là muốn đợi Khang Vân huyện thế cục bình ổn về sau, nặng hơn nữa về nhà tộc. Đối với tự thân an nguy, Ngụy Thường Thanh cũng không phải là đặc biệt lo lắng. Mình là phàm cảnh cựu trọng linh cảm cảnh võ giả, mặc dù tại Vân Lương thành Cái này thực lực không đáng chú ý nhưng là tại nơi này thế nhưng là thuộc về đỉnh cấp dù sao không phải tất cả đóng quân thống lĩnh đều có thể có linh cảm cảnh thực lực có cái này thực lực bảo hộ ngụy thường thanh cảm giác tự thân vấn đề an toàn không lớn loại này cấp bậc trong phản loạn cơ bản không có khả năng xuất hiện phạm cảnh phía trên tồn tại Tam thúc nếu như tình huống phức tạp chúng ta trực tiếp đi mời liêu tiền bối đi lấy hắn thực lực khẳng định có thể nhẹ nhõm ổn định nơi này cục diện Ngụy Bình Lâm đề nghị Ngụy thườnganh nghe "Quá tay, không thể làm như thế." Hắn mặc dù là phàm cảnh phía trên tồn tại, nhưng lại cũng không về thuộc về Nguyên Sinh Tông. Ngụy Thường Thanh nói, thân phận của hắn càng giống là đỉnh cấp du hiệp, không có thế lực thuộc về. Giống như là loại này thế lực khắp nơi phân tranh sự tình, hắn không tiện tham dự. Ngụy Thường Thanh nói là khách quan hiện thực. Mặc dù Nguyên Sinh Tông là phi Vân Châu tối cao trưởng cường giả, nhưng là hạ, cũng có không ít độc lập tồn tại môn phái cùng thế gia. Bọn hắn cũng có được mình sinh tồn phạm vi cùng sinh tồn quy tắc. Những này môn phái cùng thế gia, trừ phi chạm đến ranh giới cuối cùng, bọn hắn chưa từng vi phạm nguyên sinh tông chỉ lệnh, nhưng là nguyên sinh tông, cũng không có cách nào đem thống ngự. Giống Liêu nhất tiến loại này độc hành khách, cũng coi là một người cỡ nhỏ môn phái thế gia, mặc dù cùng nhiều mặt có dạng buộc tương liên, nhưng sẽ rất ít chủ động lâm vào tranh đấu đánh cờ vòng xoáy. Nhưng bây giờ thế cục, Tam thúc ngươi xử lý như thế nào? Ngụy Bình lâm hỏi. Đối với Khang Vân huyện Nguy cơ, Ngụy Bình Lâm không phải quá để ở trong lòng, nhưng là liên quan đến tam thúc tự thân, hắn cùng Ngụy tử trừng vẫn là có chút lo lắng. Đi một bước nhìn một bước đi. Đối với phản loạn phía sau màn ảnh huyết phái, Ngụy Thường Thanh vẫn là có phần có chút kiên kỵ. Đợi ngày sau thăm dò ra lai lịch của đối phương, lại làm kỹ càng dự định cũng không muộn. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. chương 79, Chiến sự sắp tới Mấy ngày gần đây, theo từng cái hắc giáp vệ dịch, càng thâm nhập đối thành nội tiến hành loại bỏ, lại là một nhóm âm thầm ma môn võ giả bị bắt thẩm vấn. Đang tra hỏi bên trong, còn đào ra phụ trách trong thành chuyên môn phát triển ma môn võ giả hạ tuyến gián điệp, về sau tìm hiểu nguồn gốc, lại còn tra được hai cái tránh thoát loại bỏ hắc giáp vệ. Một phen thao tác, ngược lại là tiêu diệt thành nội không nhỏ tiềm ẩn phong hiểm. Trong đó, những này bị phát hiện ma môn võ giả, tại bị nói chuyện hành động thẩm vấn về sau, đại đa số đều bị trực tiếp xử quyết. Lúc này, đệ tam doanh địa bên trong cũng có ma môn võ giả sắp sắp bị tử hình. Đệ tam doanh địa hành hình ở giữa. Lúc này, mấy ma môn võ giả nhét chung một chỗ. Là ma môn võ giả, tại ban sơ bị bắt giữ về sau, bọn hắn liền bị phế sạch kinh mạch toàn thân. Về sau trải qua nghiêm khắc thẩm vấn, cũng là mình đầy thương tích, hành động bất tiện. Nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn y nguyên bị mang tới xiềng xích gông xiển, đi đứng bị đánh gãy, cơ hồ khó mà động đậy. Hành hình ở giữa bên ngoài, chuyển đến tiếng bước chân. Trải qua một phen thẩm tra, đào cận đi vào hành hình ở giữa. Cùng nàng cùng nhau, là một vị khác tuổi trẻ nữ tử. Cái này nữ tử gọi đàm thường, xuất thân đào gia trang, là trừ đàm phong ảnh bên ngoài, đào gia trang xuất sắc nhất hậu bối. Trước đó nàng cùng đào cận từng có ma sát, tại vừa mới tiến doanh địa lúc, đào gia trang người cùng đàm gia trang người công chủ trước hôn chiến, đào cận cùng đàm thường, liền lẫn nhau đối kích, thủ đoạn cực kỳ hung hãn. Bất quá bây giờ tiến doanh địa hơn 4 tháng. Đại gia tính tình cũng đều thu lại. Lại tăng thêm, bây giờ tác chiến sắp đến, hai người cũng làm cùng doanh địa đồng bạn, mỗi ngày cùng một chỗ tập hấn, trước đó không mắc cũng đều tiêu trừ không ít. Hôm nay, các nàng hai người, cũng bị đồng thời phái tới, đối với mấy cái này ma môn võ giả tiến hành sự quyết. Đi vào hành hình ở giữa về sau, nhìn xem sợ hãi bên trong mang theo chết lặng mấy vị ma môn võ giả, đảm thường sắc mặt có chút mất tự nhiên. Mặc dù nàng võ đạo thực lực rất không sai, Nhưng lại cũng không tiếp tục trong thực chiến chém giết qua địch nhân. Đào cận trạng thái ngược lại là so đàm thường tốt một chút, nàng đánh giá những này ma môn võ giả. Nàng trước đó nhìn qua hồ sơ, những này ma môn võ giả, đại đa số là người thường. Chỉ là thụ mê hoặc, hoặc là huy hiếp, mới tu tập ma công. Nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn trong đó có ít người, vì tăng lên ma công, âm thầm hại người tính mệnh, cũng thực chết chưa hết tội. Nên làm như thế nào? Đàm thương nhìn đồng dạng đào cận, lộ ra hơi có quá quáp. Đào cận thì là lưu loát, trực tiếp cầm lấy hành hình khám đào, ta hỏi tham qua trước đó hành hình đồng liêu, bọn hắn nói cho ta, khoái đào rơi xuống chính là. Đệ tam doanh người mới, là trực luân phiên tham dự hành hình, mục đích cũng là vì rèn luyện những người mới, không cần tại chính thức tác chiến giết chóc bên trong khiếp đảm. Thế nhưng là, đàm thương rõ ràng còn tại trần trở. Nhưng là đào cận thì là gọn gàng, trực tiếp xách đào, đem trong đó một vị ma môn võ giả chém giết. Máu tươi vẩy ra, đào cận bị tung tué một thân. Lúc này, bên cạnh Nguyên bản chết lặng ma môn võ giả, khi nhìn đến đồng bạn thảm hình dáng về sau, cũng đều bắt đầu gọi dây rủa. Nhưng là Đào Cận không có nương tay, lại là một đao số dưới. Đàm Thương thấy thế, chỉ có thể cắn răng, cầm khảm đao tiến lên. Trong lúc nhất thời, hành hình thời gian tràn đầy tiếng kêu thảm thiết. Rốt cục, vị cuối cùng ma môn võ giả bị xử quyết. Lúc này, Đào Cận toàn thân đẫm máu, trên thân tràn đầy mùi máu tươi. Đàm Thương thì là trực tiếp ném đao, lui về phía sau mấy bước. Sắp mặt tái nhuận. Người đi lấy bao tải đi. Đào cận lúc này ý nguyên lộ ra bình tĩnh. Biết. Đàm thương nhìn đào cận một chút, đây là nàng lần thứ nhất cảm thấy đào cận mạnh hơn chính mình. Cũng lập tức cảm thấy, đào cận nữ nhân này, tựa hồ trời sinh bạc tình bạc nghĩa. Đàm thường ra ngoài cầm bao tải, hành hình ở giữa chỉ còn lại đào cận. Huệ. Đàm thường đi ra ngoài nháy mắt, đào cận đột nhiên kịch liệt nôn ra một trận. Trên trán của nàng lộ ra nhàn nhạt gân xanh, khỏe mắt tràn kh Tại nôn mửa chứng trạng làm dịu về sau, Đào Cận lại nhìn một chút ngoài cửa, đảm thường còn chưa có trở lại. Lúc này, nàng từ bên hông móc ra một cái bình xứ, đi đến một cái máu tươi còn tại sa suốt thân thể trước, đem huyết dịch thu vào bình xứ bên trong. Dùng ma muôn võ giả huyết luyện ma công, cũng thật sự là đủ trăn trở. Đào Cận đem bình xứ thu hồi, tự rêu cười một tiếng, sau đó lại là khô khóc một hồi hệ. Thời gian lại qua nửa tháng, lại lập tức phải đến cuối tháng. Một ngày này, Khang Vân huyện thành bên trong, Từng cái doanh địa đột nhiên phái ra đại lượng thành vệ binh cùng hắc giáp vệ, hướng về Thu Vân huyện phương hướng xuất binh. Rất nhanh, thành nội sở hữu người liền biết được, Định Vân huyện các phản quân đã bắt đầu chuẩn bị tiến đánh Thu Vân huyện. Khang Vân huyện lần này xuất binh, liền xem như vì gấp rút tiếp viện Khang Vân huyện. Bởi vì sự kiện này kích thích, thành nội lại là một mảnh phân loạn. Có ít người nhà đã bắt đầu vụng trộm chuồn ra thành, đầu nhập phương xa thân thích. Những người này, đại bộ phận đều là phổ thông bách tính cùng tiểu thương nhân. Về phần những cái kia cửa hàng lớn trưởng quỹ đông ra nhóm, thì là đã bị từng cái vệ dịch hắc giáp vệ coi chừng, căn bản đi không được. Hạn chế lại bọn hắn, cũng là vì phòng ngừa dưới mắt các loại tài nguyên dẫn ra ngoài, đồng thời càng sợ bọn hắn hơn trực tiếp đầu hàng địch. Thời gian lại qua mấy ngày, trước đó gấp rút tiếp viện thu vân huyện hắc giáp vệ cùng thành vệ nhóm trở về. Tại hồi thành thời điểm, thành nội bất tính, phát hiện trở về viện quân, bọn hắn sĩ khí rất là xa sút Sau đó, tin tức mới truyền ra. Khang Vân huyện viện binh thu Vân huyện thất bại, Thu Vân huyện cùng Định Vân huyện đồng dạng đã rơi vào. Thu Vân huyện thất thủ tin tức chuyển ra, chạy ra thành người càng nhiều. Mỗi người đều đang sợ, Khang Vân huyện sẽ biến thành kế tiếp thu Vân huyện cùng Định Viễn huyện. Khủng hoảng cảm xúc, tại Khang Vân huyện thành bên trong lan tràn. Tháng này tài nguyên cũng đều phân đến tay. Lúc này, Hứa Ninh trước bàn, bày biện 3 viên khí nguyên đan cùng hai đóa đồi én hoa, chuẩn bị hấp thu năng lượng. Hứa Ninh lộ ra hơi có chút vội vàng. Trên thực tế, hắn cũng nhận thành nội kiềm chế bầu không khí ảnh hưởng. Hiện tại chỉ có chân thực thực lực mới thật sự là khiến hứa ninh cảm thấy an tâm. Phát hiện năng lượng, 5 đơn vị. Phải chăng hấp thu. Là không? Vâng. Rất nhanh, 21 đơn vị năng lượng bị hứa ninh hấp thu. Tính danh, hứa ninh. Võ học. Xuân phong quyết, phàm cảnh ngũ trọng, khí động cảnh. Nguyên tức đoán thể quyết, viên mãn. Liệt phong đao pháp, viên mãn. khinh vũ công thuật. Tiểu thành, có thể dùng năng lượng, 80 đơn vị. Võ học bảng đổi mới, hứa ninh còn thừa năng lượng vừa vặn đạt tới 80 đơn vị, vừa vặn có thể đem mình thực lực tăng lên tới nội khí cảnh. Tại lần trước trận đánh truy binh, thu hoạch được chiến lợi phẩm về sau, hứa ninh còn thừa năng lượng gia tăng đến 52 đơn vị. Trong lúc đó cái này 20 ngày, thiên nguyên trùng lại bài xuất linh khí kết tinh 7 lần, lại lần nữa thu hoạch được 7 đơn vị năng lượng. Lại tăng thêm hiện tại cái này 21 đơn vị. Vừa lúc kiếm đủ 80 đơn vị tăng lên cần. Hứa ninh ý niệm, điểm. Phải trăng tiêu hao 80 đơn vị năng lượng, tăng lên xuân phong quyết. Là không? Phải. Trong ngáy mắt, hứa ninh được không dễ dàng góp nhặt 80 đơn vị năng lượng, trực tiếp bị thanh không được sạch sẽ. Tốt mênh ngông nội khí. Lúc này, hứa ninh cảm giác trong cơ thể mình, có một loại mười phần chân thực tràn đầy cảm giác. Trước đó tại khí cảm cảnh cùng khí động cảnh lúc, tiểu gì cũng sẽ lo lắng tắt chiến thời điểm. Thể nội nội khí sẽ tiêu hao khô kiệt, hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng cái vấn đề này. Tấn thăng nội khí cảnh về sau, hứa ninh thể nội có khả năng chứa được nội khí, chất lượng và số lượng đều lại lần nữa tăng lên một mạng lớn. Hứa ninh thôi động nội khí, đối không khí đánh ra kinh lực, phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng nổ tung. Sau đó, hứa ninh tiêu hao hết nội khí, lại tại trong thời gian ngắn tu phục lấp mạo sưng. Khôi phục nội khí tốc độ cũng tăng lên một cái cấp bậc. Chắc không được nói, nội doanh cảnh là nhục thể cực hạ Nội khí cảnh là kinh lực cực hạn. Hứa Ninh có chỗ sáng tỏ, những này đều đã là phàm nhân thân thể, có khả năng đạt tới trung cực giai đoạn. Tiếp theo cảnh giới, phàm cảnh thất trọng tâm niệm cảnh thì lại là một cái cấp bậc cao hơn tăng lên lĩnh vực. Thời gian ngắn thích hứng về sau, Hứa Ninh lại lần nữa tra xét tấn thăng tâm niệm cảnh cần có năng lượng đơn vị. Kết quả là 135 đơn vị năng lượng. Mức này, để Hứa Ninh hút một ngụm khí lạnh. Cái này cũng quá nhiều. Nếu là tại cuộc sống an ổn bên trong, Mình mỗi tháng để giành được 30 đơn vị năng lượng, không đến 5 tháng thực hiện tấn thăng, hứa ninh cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn. Dù sao đối với bình thường võ giả đến nói, từ nội khí cảnh tấn thăng đến tâm nhậm cảnh, có thể là cả một đời đều làm không được sự tỉnh 5 tháng liền thực hiện đột phá, tựa hồ sẽ chỉ phát sinh ở những cái kia đỉnh cấp thiên tài trên thân. Thế nhưng là dưới mắt, chiến sự sắp tới, 135 đơn vị năng lượng, để hứa ninh cảm thấy nhức đầu. Xem ra chiến sự bắt đầu trước. Nội công cảnh giới chỉ có thể tăng lên tới nơi này. Hứa Ninh trong lòng so đo, liền nhìn xem có hay không cơ hội khác lại thu hoạch được chút năng lượng, tăng lên một chút khinh vũ công thuật, hoặc là học tập một chút cái khác ngoại công. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cùng, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 80, Mây đen. Tấn thăng nội khí cảnh về sau, để Hứa Ninh lực lượng càng đẩy một chút. Mình bây giờ, cơ hội có thể nói là phàm cảnh thất trọng hạ người thứ nhất. Lại tiến một bước Hứa Ninh thực lực đều đã đầy đủ làm Khang Vân huyện thành đô ý. Tiếp xuống, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi trước đó, Hứa Ninh lệ cũ đi xem một chút thiên nguyên trùng. Lúc này, trong cái hũ mập trắng côn trùng vẫn là không nhúc nhích. Hứa Ninh chọc lấy nó mấy lần, nó mới rất không tình nguyện xe dịch địa phương. Cái này thiên nguyên trùng, tựa hồ mập. Hứa Ninh phát giác, cái này thiên nguyên trùng, khoảng cách nợ về sau, đã mập một vòng, cái này cùng Ngụy Bỉnh lầm trước đó miêu tả thiên nguyên trùng sinh trưởng đường đi không giống nhau lắm. Bình thường thiên nguyên trùng nở về sau, hình thể biến hóa ít nhất phải tại 3 tháng trở lên mới có thể mắt thường phát giác. Nhưng khoảng cách cái này thiên nguyên trùng nở mới trôi qua không đến 1 tháng thời gian. Bất quá mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng là hứa ninh cũng không có quá coi ra gì, dù sao cái này thiên nguyên trùng, bài xuất linh khí kết tinh ngược lại là rất bình thường. Nhìn xem cái này về bài mập trắng côn trùng, hứa ninh chỉ hy vọng nó có thể mau mau trưởng thành. Đến lúc đó, mình tựa như đạt được cao hơn phẩm chất linh khí kết tinh. Hôm sau, Khang Vân Huyện Thành ngoài thành, công sự phòng ngự đã cơ bản tu kiến hoàn tất. Trước đó kẻ chạy nạn, số lượng giảm bất rất nhiều. Nghe nói thu Vân Huyện luôn hãm, trong đó kẻ chạy nạn lại lần nữa rời đi Khang Vân Huyện Thành, đi càng xa địa phương. Đại nhân, tối hôm qua lộ thủy ngõ hẻm sẽ ra chuyện. Hứa Ninh vừa vặn đi vào vệ dịch, phung tứ qua liền tiến lên đón, hồi báo tin tức. Chuyện gì? Hứa Ninh nghe nói, liền vội vàng hỏi. Lộ thủy ngõ hẻm đố ra húy. Tối hôm qua bị thủ hạ ám sát. Phùng thứ qua, để hứa ninh phá có chút chấn kinh. Người đâu? Thu thương rồi. Hứa ninh vội vàng truy vấn. Người đã chết. Phung thứ qua đáp án càng là vượt qua hứa ninh đoán trước. Ám sát đô giáo hí kia hắc giáp vệ, đêm qua đã trốn ra huyện thành. Phung thứ qua tiếp tục nói ra, hắn tại giết chết đô giáo hí về sau, mượn ra khỏi thành chấp hành nhiệm vụ danh hiệu, quang minh chính đại trốn. Đô giáo hí dù sao cũng là khí cảm cảnh võ giả. Làm sao có thể bị một cái hắc giáp vệ sĩ ám sát? Hứa ninh hỏi tiếp. Dung độc. Phung thứ qua thấp rộng. Dung độc. Hứa ninh lông mày vặn lại với nhau. Vậy cái này chi phí thực sự là quá cao. Cái này thế giới, võ giả đông đảo, phàm là nội công tu tập người, nói chung độc dược, đối bọn hắn căn bản không có tác dụng. Nhất là tấn thăng khí cảm cảnh về sau, thể nội có nội khí, tại phát hiện thân thể khó chịu về sau, có thể nhẹ nhõm đem độc tính thông qua đánh ra kỳnh lực phương thức bài xuất. Chỉ có những cái kia độc tính lớn đến không cách nào cấp tốc làm ra phản ứng, hoặc là tiến vào thân thể sau lạng yên không tiếng động độc dược, mới có thể đối khi cảm cảnh phía trên võ giả tạo thành tổn thương. Mà những này chế tác độc dược ra cần thiết chi phí, thậm chí muốn cao hơn bồi dưỡng một cái cùng cảnh giới võ giả tiêu hao thuốc bổ tài nguyên. Thật sự là bỏ được dốc hết vô liếng. Hứa ninh sắc mặt có phần có chút âm trầm. Địch nhân cái này thủ đoạn, rõ ràng không phải đơn thuần muốn giết một cái giáo hí đơn giản như vậy Cái này trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến hắc giáp vệ bên trong ổn định. Việc này phát sinh về sau, hắc giáp vệ bên trong mỗi người đều muốn hoài nghi mình đồng bạn bên cạnh đến cùng phải hay không định nhân. Cho dù là khí cảm cảnh giáo quý cũng cũng không dám lại cam đoan, mình có thể ngăn cản được thủ hạ đánh lén ám sát. Độc dược. Nguyên bản hứa ninh là không quá coi trọng độc dược. Nhất là tấn thăng nội khí cảnh về sau, mình hùng hậu nội khí, cơ bản có thể chống cự đại bộ phận độc dược. Chỉ có số ít cực cao phẩm chất độc dược mới có thể đối với mình tạo thành tổn thương. Nhưng bây giờ, đối phương rõ ràng nội tình hùng hậu, ngay cả độc dược giết người loại này bất kể chi phí sự tình cũng có thể làm ra. Hứa Ninh cảm thấy khả năng này cùng đối phương là ma môn có quan hệ, xử sự, sự phong cách điên cuồng lại bất chấp hậu quả. Xem ngày sau sau vẫn là phải cẩn thận chút. Đối với địch nhân, Hứa Ninh trong lòng cảnh giác lại là để cao một phen. Thống lĩnh phủ để bên trong. Lúc đầu hôm nay Nguyễn Thường Thành, trong lòng có chút mừng rỡ. Bởi vì chính mình trước đó người đối diện tộc hỏi thăm đã có hồi âm. Trước đó, Ngụy Thường thanh một mực tại buồn bực vì cái gì Vân Ưng Thành bên trong một mực không điều động viện quân. Vấn đề này, bây giờ gia tộc trưởng bối đã thay hắn tìm hiểu rõ ràng. Theo hồi âm nói, Vân Ưng Thành toàn thể cao tầng gần nhất đều tại tập trung một kiện đại sự. Mà chuyện này, thậm chí lớn đến dù cho Phi Vân Châu vùng Đông Nam cảnh số huyện toàn bộ lưu lạc, cũng có thể để Nguyên Sinh Tông, Hắc Giáp Vệ cao tầng thờ ơ trình độ. Cụ thể là chuyện gì? Trong thư không nói, nhưng là, trong thư trừ nói rõ tình huống, còn mang đến một tin tức tốt. Đó chính là Vân Ưng Thành cao tầng tập trung đại sự, đã tới kết thúc rồi. Hiện tại Vân Ưng Thành, bắt đầu điều khiển đội tiếp viện ngũ, ít ngày nữa liền muốn xuất phát. Chỉ cần viện còn đến, Khang Vân huyện thành khốn cảnh có thể giải. Chuyện này, để ngụy Thường Thanh trong lòng rơi xuống một khối đại tăng đá. Thế nhưng là, tại vừa biết được cái tin tức tốt này không lâu, ngụy Thường Thanh liền lần nữa lại biết được một cái tin tức xấu thuộc hạ của mình, Lộ Thủy ngõ hẻm ra húy, lại bị thuộc hạ cho dùng đậu giám sát. Ngụy Thường Thanh biết rõ này lại mang đến dạng gì ác liệt ảnh hưởng. Vi phong ngừa loại này ảnh hưởng trái chiều tại Hắc Giáp vệ bên trong sinh sôi lan tràn, Ngụy Thường Thanh lúc này quyết định đem viện quân sắp đến tin tức công bố ra ngoài. Làm như thế, một là vì trấn an lòng người, thứ hai là vì hướng quân địch thị uy. Thời gian trôi qua mấy ngày. Đào Gia Trang, Hứa Ninh trong nhà. Đào Vân xuyên tâm sự nặng nghề trở về nhà. Hắn vừa vẫn tham gia xong trong trang tập nghị. Thế nào, trong trang tập nghị nói thứ gì? Đào Vân Xuyên vừa về đến trong nhà, hứa liên liền vội vàng hỏi. Trước mấy ngày, Thu Vân huyện rơi vào tin tức liền truyền đến. Trong trang sở hữu người, đều bị tin tức này làm cho lòng người bàng hoàng. Chiến hỏa đình chỉ 30 năm, bây giờ lại muốn tại Khang Vân huyện thành giấy lên. Trong trang nói, dưới mắt tình huống không thể lạc quan, những quân phản loạn kia, tiến đánh Khang Vân huyện là tất nhiên. Nói, Đào Vân Xuyên thở dài. Vậy làm sao bây giờ? Hứa Liên có chút hoang mang lo sợ. Đào Vân Xuyên nói, trong trang đã làm tốt chuẩn bị, cái này mấy ngày, đã cùng tống ra trang, đàm ra trang, thậm chí bao gồm chúng ta bản địa hai đại mã phỉ bang phái mã đao bang cùng Hoa địa bang cùng một chỗ đạt thành chung nhận thức. Chiến sự trong lúc đó, tất cả mọi người buông tha quá khứ thành kiến cùng ma sát, hô bàng hỗ trợ, địch nhân nếu là quái dối xâm nhập, đại gia cộng đồng chống cự. Đào Vân Xuyên nói, bất quá tổng thể mà nói, chúng ta nguy hiểm không lớn. Phản quân tinh lực chủ yếu, vẫn là phải đối phó Khang Vân huyện Thành quân coi giữ. Đối phó Khang Vân huyện Thành quân coi giữ. Nghe được tin tức này, Hứa Liên cũng không có nhẹ nhõm ngược lại càng là lo lắng, kia Hứa Ninh làm sao bây giờ. Đào Vân Xuyên nghe, cũng là cao mày Hắn cũng rất lo lắng Hứa Ninh an toàn. Bất quá mặt ngoài, Đào Vân Xuyên vẫn là an ủi Hứa Liên nói ra, yên tâm, tập nghị còn nói, Vân ưng Thành đã phái ra viện quân gấp rút tiếp viện, chỉ cần chống nổi địch nhân tiến công. Như vậy Khang Vân huyện thành nhất định có thể bảo trụ. Hứa Ninh thế nhưng là giả hú ý, ngươi không phải nói hắn đã rất lợi hại rồi sao? Trong chiến tranh giữ được tính mạng, đối với Hứa Ninh đến nói, không khó lắm. Trên thực tế, Đào Vân xuyên đối Hứa Ninh an toàn rất là lo lắng, nhưng vì an ủi thê tử, chỉ có thể nói như vậy. Có viện quân liền tốt. Nghe được tin tức này, Hứa Liên giống như hơi nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc nhất thời, trong phòng tương đối không nói gì. Trên thực tế, Hứa Ninh nhà chỉ là một cái ảnh thu nhỏ. Khang vân huyện mỗi người, trong lòng đều bị che lên chiến loạn vẻ lo lắng. Nhưng cũng may biết có viện quân trên đường, trái tim của mỗi người, cũng đều còn có hy vọng. Sở hữu người, đều tại mong mỏi chiến loạn có thể mau mau kết thúc, trở lại trước đó thời gian yên bình. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. chương 81, muốn giết hướng ninh. Đêm khuya, đệ tam doanh địa. Trong lúc ngủ mơ đảo cận đột nhiên mở to mắt. Nàng nhìn thoáng qua vẫn còn ngủ say bên trong cùng phòng, sau đó gión rén ra cửa. Tại lao địa phương, đào cận lại gặp được kia thần bí mũ rộng vành nam. Quả nhiên, đào cận, ngươi vẫn là lựa chọn tu tập ảnh tức huyết kinh. Mũ rộng vành nam nói chuyện, lấy xuống mặt nạ, lộ ra một chương bình bình không có gì lạ mặt. Tu tập ma công đào cận, tại mũ rộng vành nam xem ra, đã là người mình. Ngươi tự hồ không ngạc nhiên chút nào. So với lần trước thống khổ xoán suýt, lúc này đã bắt đầu tu tập ảnh tức huyết kinh đào cận Lộ ra rất là bình tĩnh. Nếu như ngươi thật thà chết không tu tập ma công, cũng sẽ không hướng hắc giáp vệ bên trong che giấu ta tồn tại, mà lại còn tại lần trước vụng trộm thấy ta. Mũ rộng vành nam vừa cười vừa nói. Đào cận ngay vậy, cũng là cười một tiếng, nhưng nụ cười mang theo chút lệnh ý. Bất kể nói thế nào, ngươi đã là ta ảnh huyết phái người. Mũ rộng vành nam nói ra, về sau, còn hy vọng ngươi có thể phối hợp ta ảnh huyết phái hành động. Nói lời này thời điểm, mũ rộng vành nam đã rất có lực lượng Tại khi Đào Cận tu tập ảnh tức huyết kinh ngáy mắt, nàng liền chú định sẽ bị mình cầm chắc lấy. Hành động gì? Làm Nội ứng, từ nội bộ từng bước xâm chiếm tan rã Khang Vân huyện thành hắc giáp vệ. Đào Cận hỏi lại, "Phải?" Mũ rộng Vành Nam hào phóng thừa nhận, "Khang Vân huyện thành nội bộ xảy ra vấn đề, ngoại bộ tự nhiên dễ dàng đi công hãm." Đào Cận không có lập tức trở về lời nói, dừng lại một chút, hỏi, "Người đây là ăn chắc ta rồi?" Mộ Dụng Vành Nam sững sốt một chút, sau đó thoải mái cười một tiếng, "Không phải đâu." Ta có thể giúp ngươi làm việc, nhưng là ta cũng phải muốn chỗ tốt." Đào Cận không e rẻ, trực tiếp nói thẳng mục đích, rất rõ ràng. Lời nói này nàng trước đó liền suy nghĩ qua, ngươi được cho ta yêu thú thuần huyết. Trước đó Đào Cận tại những cái kia ma môn võ giả hồ sơ bên trong biết được, ảnh tức huyết kinh cần thiết huyết dịch, tốt nhất là cường lực võ giả tâm huyết, hoặc là từ yêu thú trong máu tinh luyện sau thuần huyết. Chỉ cần yêu thú thuần huyết. Mộ rộng vành năm nói, "Đến bây giờ ngươi còn kiên trì cái gọi là danh giới cuối cùng. Không phải Đào cận lấp đầu, ta tỉnh cảnh hiện tại, rất khó chiếm được chất lượng tốt tu luyện huyết dịch. Nếu như ngươi có thể cho ta cường đại võ giả tâm huyết, ta cũng sẽ nhận lấy. Đào cận trả lời khiến mũ rộng vành nam hết sức hài lòng. hắn tự hồ cũng đã sớm chuẩn bị, trực tiếp từ trong ngực móc ra hai cái bình xứ, một cái màu xanh, một cái màu vàng. Màu xanh bình xứ bên trong là yêu thú thuần huyết, màu vàng bình xứ bên trong là võ giả tâm đầu huyết. Hai bình này huyết dịch, đủ ngươi dùng tới một tháng. Cũng đủ để có thể trợ giúp người đột phá tới khí càng cảnh. Nói, mũ rộng vành nam đem bình xứ ném đến đào cận trong tay. Đào cận tiếp nhận, con mắt nhắm lại, giò xét một phen, sau đó đem bỏ vào trong túi. Chỉ đủ dùng một tháng, quá ít. Đào cận nhưng lại đưa ra điều kiện. Không cần lo lắng, một tháng sau, Khang Vân huyện nhất định luôn hãm. Đến lúc đó, người muốn bao nhiêu tu luyện chi huyết, liền cho người bao nhiêu. Mũ rộng vành nam hiện ra sự tự tin mạnh mẽ. Nhưng là bây giờ tin tức chuyến khắp. Vân ưng thành viện quân tùy thời đến. Đào cận đang chất vấn ngũ rộng vành nam lời nói. Kêu lại như thế nào, bọn hắn đến, tất nhiên tại một tháng có hơn. Đến lúc đó, chúng ta đã chiếm cứ Khang Vân Huyền Thành. Đến lúc đó, bọn hắn coi như cường công, cũng không có khả năng một lần nữa đoạt lại địa phương. Chứ phi, phàm cảnh phía trên tồn tại xuất hiện tại nơi này. ngũ rộng vành nam nói, thế nhưng là, phàm cảnh phía trên, loại kêu cấp bậc cao thủ, làm sao có thể tùy tiện tham dự vào loại này tiểu cục diện Một khi bọn hắn xuất hiện, kia hai cái đại châu ma sát, liền triệt để thăng cấp. ngũ rộng vành nam nói có lý có cứ, đào cận yên lặng gật đầu. Chỗ tốt cho ngươi, ngươi cũng phải làm chuyện A. ngũ rộng vành nam lúc này cũng đưa ra yêu cầu. Làm cái gì? Đào cận hỏi. Cần ngươi giết người. ngũ rộng vành nam châm rọng. Giết ai? Đào cận ngữ khí mang theo hàn ý. Phong liếu ngõ hẻm hứa ninh. ngũ rộng vành nam trong miệng danh tự, để đào cận chỉ trệ. Nàng nhìn chầm chập ngũ rộng vành nam, kia là ta đào ra trang tay chân. Phanh phanh. Mũ rộng vành nam trong tay, lại là ném ra hai cái màu xanh bình xứ. Đào cận tiếp nhận, nột ngạt một lát, giết hắn có thể, nhưng là ta thực lực làm không được. Mũ rộng vành nam khoát khoát tay, lại lần nữa ném cho đào cận một cái gói thuốc, cái này phân lượng, đủ để độc chết phàm cảnh ngũ trọng khí động cảnh võ giả. Đào cận nhìn xem thuốc kia bao, giữa lông mày vận một cái, phàm cảnh ngũ trọng. không sai phong ngõ hẻm hướng ninh đã tấn thăng phàm cảnh ngũ trọng. Ngũ rộng Vành Nam lời nói, để Đào Cận nắm đấm một nắm. Trước đó Hứa Ninh đánh giết truy binh, người sống trở lại phản quân doanh địa về sau, căn cứ miêu tả, cuối cùng xác định Hứa Ninh thân phận, cũng có phản quân cao thủ căn cứ người sống miêu tả, một lần nữa phán định Hứa Ninh phàm cảnh ngũ trọng thực lực. Tự tay săn giết một cái Hứa Ninh cấp bậc thiên tài, đối với người mà nói, sao lại không phải một kiện chuyện kích thích? Ngũ Dụng Vành Nam lời nói bên trong mang theo mỉa hoặc. Đào Cận lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi mạnh như vậy, vì cái gì không tự mình đi giết hắn. Ta không có hoàn toàn chắc chắn. Mũ rộng vành nam rất thản nhiên, thân phận của ta trong thành quá là quan trọng. Một khi xuất hiện sai lầm, tại khang vân huyện bố trí liền sẽ loạn cả một đoàn. Đào cận cười ra tiếng, ngữ khí mỉm cười, ngươi nói cho ta nhiều như vậy, không sợ ta lập tức bán đi ngươi. Ta bại lộ bí mật bắt lại ngươi, đổi lấy hắc giáp vệ khoan thứ, chẳng phải là hái hoa tính. Một, tại phi vân châu, chỉ cần đụng phải ma công. Cho dù là hiển hách chi công, ngươi cũng không cách nào bị miễn trừ, dù sao ngươi chỉ là cái tiểu nhân vật. 2. Mộ rộng Vành Nam nhìn chằm chằm Đào Cận con mắt, "Người như ngươi, là sẽ không từ bỏ ma công mang cho ngươi phi tốc tiến cảnh khoái cảm." Lời này vừa nói ra, trong không khí lập tức yên tĩnh. Đào Cận hơi tránh đi mũ rộng Vành Nam ánh mắt, "Ngày mai buổi chiều, ngươi đi tìm hướng ninh, liền nói ngươi tu tập lâm vào khuôn cảnh, mời hắn giải hoặc, mượn cơ hội độc chết hắn." Giễn hắn về sau, ta tự sẽ trình diện hiệp trợ người ra khỏi thành. Ngũ rộng vành Nam sở dĩ quyết định tự mình hộ đạo cận ra khỏi thành, cũng là bởi vì trước đó Lộ Thủy ngõ hẻm đô giáo quý bị giết, Hắc giáp vệ ra khỏi thành cũng nhận hạn chế. Đào Cận làm thu nạp nhập ảnh huyết phái bên trong, cũng coi là không tệ thiên phú người trẻ tuổi, phản quân cao tầng, cũng có tại ngày sau bồi dưỡng Đào Cận tâm tư. Được. Đào Cận đáp ứng. Ngũ rộng vành Nam thấy Đào Cận làm như vậy giòn, thở dài một tiếng, người người này, thật sự là bạc tình bạc nghĩa. Đoán chừng ngày sau có cơ hội, ngươi hẳn là cũng sẽ không chút do dự giết ta. Mũ rộng vành nam biết, đào cận loại này trải qua nội tâm thống khổ xoắn suýt sau làm ra tu tập ma công quyết định người, tất nhiên cũng là bản tính bên trong tự mang lương bạc. Đào cận nghe, không có trả lời. Đi. Mũ rộng vành nam giao phó xong hết thảy, chuẩn bị khởi hành rời đi. Trước khi đi, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, tại hạ quản thanh vô. Dứt lời, mũi chân điểm một cái, biến mất tại đầu tường. hứa Linh Đào cận ánh mắt, dần dần trở nên lạnh. Nàng nhanh chóng đi tới, tranh thoát ban đêm tuần tra thủ vệ. Đi ngang qua trong doanh địa hồ nước. Đào cận móc ra kia chứa võ giả tâm đầu huyết màu vàng bình xứ. Nàng mở ra nắp bình, lộ ra nồng đậm mùi màu tươi. là máu người. Đào cận làm ra phán đoán. Sau đó, đào cận đem trong bình huyết dịch vẩy xuống hồ nước, sau đó ném bình xứ. Nhìn xem huyết dịch tiêu tán, bình xứ chìm, đào cận rời đi nguyên địa hôm sau Hứa Ninh tán giá trị về sau, tại ven đường đơn giản ăn vài thứ. Hiện tại phong liếu ngó hẻm, quầy hàng đã rất ít đi. Gia tiểu nghiệp tiểu bán hàng rong, lúc trước phần lớn đều đã trốn. Hứa Ninh cùng Đào Thanh Bình cùng nhau trở về trụ sở. Vừa tới Gia Môn, liền gặp được Đào Cận đang ngợi. Đào Cận. Nhìn thấy Đào Cận, hai người đều lộ ra có chút kinh ngạc. Hai người bọn họ, mặc dù cùng Đào Cận bình thường, cùng xuất thân Đào Gia Trang, nhưng là ở giữa cũng không có quan hệ cá nhân. muội mội phỏng Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là đào cận trong giọng nói ngược lại là không có gì ấy nấy. Hứa Ninh, ta tại nội doanh cảnh mệt nhọc đã lâu, cuối cùng không được đột phá chi pháp đặc biệt hướng ngươi thỉnh giáo. Thỉnh giáo. Biết đào cận ý đồ đến về sau, đào thanh bình cùng hứa Ninh cũng đều không cảm thấy ngoài ý mớn. Đào cận tiến vào hát giáp vệ sau không có chút nào tiến thêm sự tình, đào ra trang người đều rõ ràng. Vào cửa đi. Đào thanh bình thấy thế, chủ động mở cửa. Hẳn là thuận tiện A. Đào cận ánh mắt nhìn về phía hứa ninh. Hứa ninh cảm giác đào cận ánh mắt có thơm ý. Thuận tiện. Hứa ninh không có cự tuyệt đào ra trang đồng bạn thỉnh cầu. Ba người lần lượt đi vào sân nhỏ. Hứa ninh đi tại cuối cùng, tại bước vào sân nhỏ trước, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía ngõ hẻm trong góc tường.